tôn đả tử nói ừ cái này kinh vô mệnh lại là người thế nào tôn tiểu hồng nói kinh vô mệnh chính là thượng quan kim hồng thuộc hạ số một tay chân tôn đả tử c a o mày nói ta làm sao chưa từng nghe nói qua tên của hắn tôn tiểu hồng nói người này xuất đạo mới bất quá hơn hai năm nghe ra ra nói võ lâm l ờ i sau mới xuất hiện trong cao thủ lợi hại nhất chính là trước mắt triệu t ử thành triệu huynh đệ thứ nhì chính là chỗ này kinh vô mệnh cùng a phi vừa nói tôn tiểu hồng nhìn thoáng qua một bên triệu t ử thành phát hiện hắn căn bản không có phản ứng chút nào có vẻ càng phát bí hiểm tôn đả tử nói ồn tiểu hồng nói hắn dùng cũng là kiếm xuất thủ cũng cùng a phi giống nhau vừa ngoan vừa chuẩn vừa nhanh ngoại trừ này bên ngoài người này còn có một thứ đáng sợ nhất địa phương tôn đả tử đang nghe nghe được cực kỳ lưu ý tôn tiểu h ư n g nói hắn bình thường rất ít xuất thủ nhưng chỉ cần vừa cùng người nộp lên tay liền t á n h mạng của mình cũng không cần mỗi một chiêu dùng đều là l i ề u mạng chiêu thức hắn tự xưng ơ kinh vô mệnh ý tứ nói đúng là hắn cái mạng này sớm đã cùng người giết chết cho nên căn bản cũng không đem mình chết sống để ở trong lòng lúc này đây, tôn đả tử yên lặng càng lâu mới chậm rãi hỏi người ông nội đâu tôn tiểu h ư n g nói hắn lao nhân gia cùng ta hẹn gặp tại ngoài thành gặp mặt nàng hé miệng cười cười lại nói hắn lao nhân gia biết ta nhất định có biện pháp đem lý thám hoa mang đi tôn đả t ử trọng trên mặt mũi cũng không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười lắc đầu nói ngươi cái này tiểu n h a đầu ngược lại thật là cái quỷ linh tinh tôn tiểu hồng n g m i ệ n g ra không thuận theo nói nhân gia đã sắp hai mươi nhị thúc còn nói nhân gia là tiểu n h a đầu tôn đả t ử đột lại thật dài t h ở dài lẩm bẩm nói không sai ngươi thật sự đã không nhỏ lần trước ta thấy ngươi thời điểm ngươi còn chỉ có năm sáu tuổi nhưng bây giờ ngươi đã là người lớn hắn cúi đầu nhìn trong tay khăn lau lại bắt đầu chậm rãi lau cái bàn tôn tiểu hồng cũng túi đầu nói nhị thúc đã có mười ba mười bốn năm chưa có trở về quá nhà sao tôn đ à t ử trầm trọng g ậ t đầu lẩm bẩm nói không sai mười bốn năm còn kém vài ngày chính là mười bốn năm tôn tiểu hồng nói nhị thúc vì sao không trở về nhà đi nhìn một cái tôn đ à tử bỗng nhiên trùng điệp vô bàn một cái lạnh lùng nói ta đã bằng lòng ở chỗ này thay người ra thủ hộ mười lăm năm phải ở chỗ này mười lăm năm liền một ngày cũng không thể thiếu chúng ta ngựa như thế lời nói ra phải giống như cái đinh đóng vào trên tường giống nhau bền trắc đạo lý này ngươi có hiểu hay không tôn tiểu hồng túi đầu nói Giang Minh Bạch. qua thật lâu tôn đ à t ử ánh mắt mới quay trở lại trong tay khăn lau bên trên khi hắn bắt đầu lau bàn chết thời điểm hắn ánh mắt lợi hại liền đảm đạm xuống cái loại này người gây sự sắc bén quang thải ngay lập tức sẽ tiêu thất một người như đã lau mười bốn năm cái bàn vô luận hắn trước kia là người nào đều sẽ biến thành dáng vẻ như vậy bởi vì khi hắn ở lau trên b à n c ặ n dầu thời điểm cũng chính là ở lau cùng với chính mình hà quang sushi cái bàn bị lau ánh sáng bén nhọn phong man g cũng bị mòn hết tôn đả từ từ từ nói những năm gần đây người trong nhà cũng phải sao chương ba trăm hai mươi năm chương ba trăm hai mươi năm độc hạt hiến thân t r ư ơ n g ba trăm hai mươi lăm độc hạt hiện thân tôn tiểu hồng lúc này mới nhoẹn miệng cười nói đều rất tốt đại tẩu cùng tam tẩu năm nay đều thêm b ả o bảo hay nhất chính là tứ thẩm cư nhiên cũng sinh đôi song bà thai cho nên năm nay tứ thúc cùng đại ca tam ca đều nhất định sẽ chạy trở về lễ mừng năm mới năm nay lễ mừng năm mới nhất định sẽ so với năm rồi càng náo nhiệt hơn nhiều khoe mắt nàng thoáng nhìn tôn đà tử ảm đạm s á t mặt lập tức ngừng miệng túi lầu nói tất cả mọi người đang trông chờ nhị thúc có thể mau mau trở về không biết tôn đà tử m i ệ n cước cười nói ngươi trở về nói cho bọn hắn biết các loại chờ sang năm lúc sau tết ta cũng có thể đi trở về tôn tiểu hồng vỗ tay nói tốt lắm cực kỳ ta còn nhớ kỹ nhị thúc làm pháo hoa tốt nhất tôn đả t ử cười nói sang năm ta nhất định thay ngươi làm nhưng bây giờ hiện tại ngươi chính là đi nhanh đi miễn cho ngươi già già chờ sốt ruột hắn nhìn lý thám hoa liếc mắt lại cau mày nói nhưng lớn như vậy một người ngươi làm sao có thể mang đi đâu tôn tiểu hồng cười nói ngược lại có triệu huynh đệ hỗ trợ n à y túy miêu liền giao cho hắn tới xử lý vừa nói chuyện tôn tiểu hồng còn vô cùng dí dòm hướng về phía triệu từ thành nháy mắt một cái triệu tử thành cũng không có quan tâm đối phương đẹp đẽ mà là nhẹ giọng nói ra chỉ sợ chúng ta muốn mang đi này túy miêu cũng không phải là dễ dàng như vậy nhưng vào lúc này đột nhiên một người lạnh lùng nói nói không sai này túy miêu cùng ngươi đều muốn ở lại chỗ này một cái đều không đi được thanh âm này gấp chấm thấp hơn nữa còn có chút khản giọng đây không thể nghi ngờ là người nữ nhân thanh âm tôn đả tử cùng tôn tiểu hồng đều đối mặt với cửa trước thanh âm này cũng là tự thông hướng hậu viện cửa nhỏ bên cạnh vọng lại nàng lúc nào vào cái nhà này tôn tiểu hồng cùng tôn đả tử lại không biết tôn đả tử sầm mặt lại trở tay đem khăn lau văng ra ngoài hắn lau 14 n ă m cái bản mỗi ngày nếu như lau 20 lần một năm chính là 7.300 l ầ n 14 n ă m chính là 1 0 0 i 2 ạ 0 l l ầ n lau bản chết thời điểm tay tự nhiên muốn nắm thật chặt khăn lau vô luận người nào lau hơn 10.000 lần cái bản thủ kình cuối cũng vẫn phải so với người bình thường lớn một chút chúng tôn đà từ đại ưng trảo lực vốn đã lừng danh giang hồ lúc này đem khối này khăn lau hất ra mang theo lấy kinh phong lực đạo tuyệt không tại thiên hạ bất luận một loại nào ám khí phía dưới chỉ nghe phanh một tiếng bùi đất tung bay tường gạch cánh bị khối này khăn lau đánh ra cái lộ lớn nhưng đứng ở bên cạnh nhân vẫn là hào hảo mà đ nàng thân thể dường như cũng không có gì đỡ qua nhìn nàng hiện tại đứng địa phương khối này khăn lau vốn nên đưa nàng ngực đánh ra cái lỗ lớn tới mới được nhưng là không biết sao khối này khăn lau hết lần này đến lần khác không có đánh nàng khăn lau bay tới thời điểm nàng thân thể không biết thế nào lắp một cái liền mau tránh ra đây có lẽ là bởi vì nàng e o rất nhỏ cho nên trật đứng lên đặc biệt thuận tiện nàng m ặ c chính là bộ quần áo màu xanh lam tôn đà tử quay đầu lại nhìn chằm chằm nàng nàng đã ở nhìn chằm chằm tôn đà tử nhưng đợi nàng ánh mắt chuyển tới tôn tiểu hầm lúc liền lập tức trở nên lanh khốc tôn đà tử ho khan hai tiếng nói lam hạ tử triệu tử thành đưa tay ngăn ở tôn đà tử trước người cười nói tôn huynh đệ nơi đây còn có ta ở cũng không nhọc đến n g ư ơ i đọc thủ này con bò cạp liền giao cho ta xử lý đi tôn đà tử suy nghĩ một chút lui về sau nửa bước tựa vào lý thám hoa bên cạnh bảo vệ hắn lam hạt tử nợ nụ cười nói n g ư ơ i nhãn quan g là không tệ biết ta là một cái con bò cạp đáng tiếc chỉ là bằng vào ngươi cũng muốn trừng trị ta thực sự là si tâm v ọ n g t ư ở n g triệu tử thành cũng không có nói thêm cái gì chỉ là khoát tay hướng về phía nàng làm một cái tư thế mời lam hạt tử đạo triệu tử thành kỳ thực ta cũng không muốn muốn cùng ngươi đối địch như vậy ngươi tránh ra để cho ta đem cái này túy miêu mang đi như thế nào triệu tử thành vẫn không có nói lần thứ hai là một cái thủ h i ệ u mời toàn bộ đều không nói cái gì chung lam hạt tử khe khẽ thở dài nói ta vốn cũng không nguyện cùng ngươi chính diện tác chiến nhưng cái này túy miêu ta lại không phải mang đi không được có thể nàng lại thở dài ôn nu nói người e rằng không biết ta muốn tìm một có thể làm ta hài lòng nam nhân có bao nhiêu c h ắ c trở khó khăn mới tìm được một cái lại bị cái này túy miêu giết chết tôn tiểu hồng không nhịn được nói ý gì khóc cũng không phải là hắn giết chết lam hạt tử đạo vô luận là không phải hắn giết chết bút chướng này ta cũng đã tính tới trên người hắn tôn tiểu h ư n g nói vô luận ngươi thế nào tính sổ đ ề u mơ tưởng mang đi hắn lam hạt tử than thở nói ta cũng biết các ngươi sẽ không như thế dễ dàng để cho ta dẫn hắn đi ta lại không quá nguyện ý với các ngươi đặc thủ làm sao đây đâu nàng đ ố n g nhiên hướng về phía sau vẫy vây tay khẽ gọi người qua đây tôn đả tử lúc này mới nhìn thấy trong hậu viện còn có cái bóng người cái này nhân thân tài rất cao lớn lam hạt tí nhất với tay hắn liền đi nhanh tới chỉ thấy áo còn hắn hoa lệ nước sơn sáng dâu mép tân trang rất trình tề trên hai lưng treo trôi cửu hòm đào xem ra thật là tướng mạo đường đường uy phong lấm lấm lam hạt t ử đạo các ngươi có thể nhận được hắn là ai vậy sao tôn đ à tử mới lắc đầu tôn tiểu hồng đã c ư ớ p lời nói ta nhận được hắn lam hạt t ử đạo ngươi thực sự nhận được tôn tiểu hồng nói hắn họ sở gọi sở tương vũ biệt hiệu gọi sống ba vương là kinh thành hồng vận tiêu cục tổng tiêu đầu lam hạt tử cười híp mắt liếc vị này sống ba vương liếc mắt nói liên vị tiểu nội mội này đều nhận được ngươi xem ra tên tuổi của ngươi thật là không nhỏ sống ba vương nét mặt không khỏi lộ ra đắc ý màu sắc thắt lưng lẫn đến căng thẳng tôn tiểu hồng nói trong trốn giang hồ có danh tiếng người lớn lớn nhỏ nhỏ ta ngược lại không sai biệt l ắ m b i ế t hết nhưng ta không biết vị này sở tổng tiêu đầu làm sao sẽ cùng ngươi đi chung với nhau lam h ạ tử t cười nói hắn là ở trên đường treo lên ta nàng s ờ s ờ sống bá vương d â u mép cười quyến r ũ n ó i ta chính là coi trọng hắn cái t r u ô i này d â u mép mới ngoan ngoan theo sát hắn đi tôn tiểu h ồ n g cũng cười nói là hắn treo lên ngươi cũng là ngươi treo lên hắn lam h ạ tử t cười nói đương nhiên là hắn treo lên ta các ngươi chỉ biết là sở đại tiêu đầu danh phi vang võ công cao nhưng không biết hắn treo nữ nhân bản lĩnh càng là cao nhân một bậc tôn đả t ử sớm đã mặt giận dữ nhịn không được q u á t lên ngươi mang người này tới làm gì l a m hạt t ử đạo một người có thể làm được tổng tiêu đầu võ công tự nhiên là thật tốt thật sao tôn đả t ử nói h a anh l a m hạt t ử đạo vị này sở đại tiêu đầu bàn tay một thanh c ử u h o à n đao hoàn toàn chính xác qua được chân truyền 9-9-8-1 n t a y vạn thắng liên hoàn đao xử xuất ra 70-80 người cũng đừng hỏng gần ghôi h ắ n hơn triệu tử t h a n h như trước không nói làm g i ấ u tay xin mời l a m hạt t ử đạo ta nếu nói là ta nhất chiêu là có thể lấy mạng của hắn các ngươi có tin hay không sở tương vũ vẫn dương dương đắc ý đứng ở nơi đó nhìn quanh tự thưởng lúc này thật giống như bỗng nhiên bị người đạm mất c ư ớ c thất thanh nói ngươi nói cái gì lam hạ tử n u tiếng nói ta cũng không nói cái gì chỉ bất quá nói muốn mạng của ngươi mà thôi chương ba trăm hai mươi sáu chương ba trăm hai mươi sáu t ú y miêu xuất thủ chương ba trăm hai mươi sáu t ú y miêu xuất thủ sở tương vũ x a n h cả mặt sợ run một lát đ ố n g nợ nụ cười nói ngươi ở đây nói đùa triệu tử thành cuối cùng mở miệng nàng nhưng cũng không có nói đùa sở tương vũ nói ta biết nàng đang nói đùa ngươi cũng không cần gây xích mích lam h ạ tử t thở dài nói không sai câu thường nói một đêm phu thê trăm đêm ân ngươi tự nhiên đã cho ta sẽ không giết ngươi thật sao triệu tử thành mỉm cười nói sợ đại tiêu đầu ngươi biết trên đời có chủng độc trùng gọi hạt tử sao sở tương vũ nói ta làm sao sẽ không biết hạt tử ở chúng ta phương bắc tối đa như vậy ngươi biết mẫu hạt tử đã có chủng kỳ quái khuyết điểm triệu tử thành tiếp tục hỏi thăm sở tương vũ nói tật xấu gì lam hạt tử lại cướp nói ra ta cho ngươi biết mẫu hạt tử cùng công hạt tử giao phối sau đó nhất định phải đem công hạt tử án tươi mới chỉ có đã nghiền sở tương vũ sắc mặt mặc dù đã có chút thay đổi vẫn là miễn cưỡng cười nói nhưng ngươi cũng không phải hà tử lam hà tử cười quyến rũ nói ai nói ta không phải hà tử ta rõ ràng là lam hà tử nha ngươi không biết sở tương vũ lập tức nhảy dựng lên lui về phía sau nhảy ra bảy tám thước phanh một tiếng cái b à n cũng bị hắn đụng ngã lan hắn hạ bàn ngược lại rất ổn cũng không có bị ngã lợt chỉ nghe hoa lạp lạp vừa văng lên hắn đã rút ra bên eo k i ể u hòn đao h o à n đao ngay ngực đao phong tại ngoại ánh mắt chừng mắt lam hà tử thật giống như gặp được quỷ giống nhau hắn chính là lão giang hồ tự nhiên nghe qua lam nhưng hắn vẫn làm sao cũng không nghĩ ra cái này so với cá nhỏ còn dễ dàng mắc câu nữ nhân chính là lam hà tử lam hà tử n u tiếng nói ta k h u y ê ngươi n lần sau ngươi nếu muốn ở trên đường treo nữ nhân tốt nhất trước biết rõ ràng lai lịch của nàng chỉ t i ế p nàng thở dài chậm dãi đi hướng sở tương vũ nói tiếp chỉ t i ế p ngươi đã v i n h viễn không có lần sau sở tương vũ hét lớn đứng lại ngươi càng đi về phía trước một bước ta liền làm thịt ngươi lam hà tử mị nhãn như tơ mềm mại lên tiếng nói được ngươi làm thịt ta đi ta ngược lại thật muốn chết ở trong tay ngươi sở tương vũ hét lớn một tiếng k i u hòn đao quét ngang mà ra đao phong mỹ vũ đao hoàn tấn công thanh thế quả nhiên kinh người nhưng hắn chỉ xử suất một đao này chỉ thấy một đạo xanh bóng bích xâm xâm hàn quang loại lên s ợ tương vũ đã kêu thảm nga xuống thậm chí ngay cả tiếng này đều thảm cũng không có hoàn toàn phát ra ngoài trên người hắn cũng không có vết thương gì chỉ là trên cổ họng sinh ra hai điểm vết máu đỏ tươi đang giống như bị hạt tử c h ế t qua giống nhau lam hạt chết y phục mặc dù chặt tay áo cũng rất trưởng cái này khiến nàng xem ra có chút phiêu phiêu d ụ c tiên cảm giác khiến nàng phong tư xem ra đẹp hơn lúc này nàng hai tay đều giấu ở trong tay áo ai cũng nhìn không ra nàng là dùng cái gì giết chết sở tương vũ vô luận nàng dùng là cái gì nhất định đều đáng sợ cực kỳ tôn đả tử cùng tôn tiểu hồng lãnh ngôn b ằ n g quan cũng không có xuất thủ ngăn trở có lẽ là bởi vì bọn họ căn bản không nguyện xuất thủ một cái tùy tiện đang ở trên đường treo nữ nhân nam nhân dù thế nào cũng sẽ không phải thứ tốt gì còn như triệu tử thành lại lắc đầu vẻ mặt đáng tiếc d á n g vẻ nếu như lý thám hoa cũng không có say nã nói nhất định là sẽ biết triệu tử thành là đáng tiếc sợ tương vũ cái kia một thân nội lực lam hạ tử vẫn còn ở túi đầu nhìn sợ tương vũ nàng nhìn thật lâu phản phất là đang thưởng thức cùng với chính mình thành tích sau đó nàng vừa cười cười đến càng mị nàng cười h í p mắt nói ta chỉ dùng nhất chiêu các ngươi hiện tại dù sao cũng nên tin chứ tôn đ à tử cùng tôn tiểu hồng cũng không có nói tin tưởng đương nhiên tin tưởng triệu tử thành gật đầu một cái nói lấy lam hạt tử đạo võ công của ta coi như không tệ đi lam hạt tử lập lại một bên lúc này mới tiếp tục nói ra y dì k h ố c thanh ma thủ mặc dù đang binh khí phổ t r u n g danh liệt thứ chín nhưng bách hiểu s a n h nếu như đ e m ta cũng coi là hắn ít nhất phải thối lui đến đệ thập hai vị nói có đúng hay không đây cũng không phải lời nói dối nàng xuất thủ xác thực so với y khóc nhanh hơn độc hơn lam hạ tử t ánh mắt liếc lấy tôn đà tử cùng triệu tử thành ôn nu nói bằng ta như vậy võ công cũng có thể đem cái này túy miêu mang đi chứ triệu tử thành vẻ mặt lạnh nhạt nói ra không thể lam hạ tử t thở dài nói ta đến tột u cùng muốn thế nào mới có thể đem hắn mang đi đâu lẽ nào ngươi xem trong là ta cái này nhân loại hay sao ngươi cái này nhân loại ta còn thực sự không chút nhìn chúng bất quá ngươi nếu là có thể đánh bại ta ta dĩ nhiên là sẽ để cho mợ để cho ngươi mang đi thám hoa lang còn như ngươi đánh bại ta sau đó tôn đà tử có phải hay không sẽ để cho ngươi mang đi hắn đó chính là hắn sự tình không có quan hệ gì với ta triệu tử thành nói tương đối rõ ràng ai xem ra ta cũng chỉ có thể chiến đấu hai trận lam hạt tí nhất vừa nói một bên liền trực tiếp vào tới hướng về phía triệu tử thành được không mềm tay trong tay h á o đã có một đạo xanh bóng bích xâm xâm hàn quang bay ra như nhanh như tia chốc tả hoa triệu tử thành diện mục tôn tiểu hồng vẫn đứng bình tĩnh ở nơi nào dường như toàn bộ không có ý xuất thủ nhưng nàng mắt nhưng thủy trung chưa từng rời đi lam hạt chết ống tay h á o ánh mắt của nàng rất nhanh đạo k i ê màu xanh lam hàn quang vừa bay ra nàng đã thấy rõ nàng chẳng bao giờ xem qua như vậy kỳ dị binh khí vậy xem ra giống như là một con phóng đại mười mấy lần hạt từ gò v ĩ thật dài con con g lại tựa như mềm thật cứng rắn lại có thể tùy ý khúc c h ế t đáng sợ nhất là binh khí này từ đầu đến cuối đều mang móc một dạng gai ngược đúng lúc này giữa không trung đông nhiên đưa ra một tay cái tay này động tác lại so với nàng thanh âm còn nhanh hơn nàng kinh hô âm thanh mới phát sinh cái tay này đã giữa đường bắt được lam hạt chết thủ đoạn chỉ nghe răng rắc một tiếng con vừa văng lên lam quang rơi xuống đất lam quang lúc rơi xuống đất lam hạt chết người đã rời khỏi ngoài một triệu nàng lui được quá vội vàng cũng quá nhanh lại phanh đánh vào chiế tường sau đó hết thể tất cả thanh âm hết thể tất cả động tác liền tất cả đều dừng lại trong phòng đột nhiên trở nên giống như chết t ĩ n h lặng liền không khí đều tựa như đã ngưng kết mỗi người đều t ư a như đã ngưng kết mỗi người mắt đều a n hoảng sợ nhìn chỉ tay này lam hạt tử trong ánh mắt chẳng những tràn đầy kinh ngạc cũng tràn đầy sợ h ã i thống khổ cổ tay của nàng đã bị gãy con này làm người ta giật mình khiến cho người sợ h ã i tay rốt cục rụt trở về nó vươn bây giờ là nhanh lùi về lúc cũng rất chậm sau đó một người chậm rãi đứng lên lại chính là cái kia đã say như chết lý thắng hoa tôn tiểu hồng vừa mừng vừa sợ thất thanh nói thì ra ngươi không có say lý thám hoa nhàn nhạt cười cười nói tâm tình của ta mặc dù không tốt thể lực mặc dù không nhánh tiểu lượng lại luôn luôn không sai tôn tiểu hồng nhìn hắn chằm chằm một đôi động nhân trong đôi mắt to tràn đầy nhiều loại cảm tình cũng không biết là kinh ngạc là vui mừng là bội phụ vẫn là thất vọng nàng dù sao vẫn là không có quá chen lý thám hoa triệu m i n h người này nếu là tới t ì m ta vậy giao cho ta đi đối phó như thế nào lý thám hoa hỏi thăm triệu tử thành ý kiến triệu tử thành lại sớm đã biết đối phương cũng không có s a lập tức khẽ gật đầu cười nói lý h u y n tùy ý là được chương ba trăm hai mươi bảy chương ba trăm hai mươi bảy để cho chạy đ ư c hạt chương ba trăm hai mươi bảy để cho chạy đ ư c hạt lam hạ tử trong ánh mắt chỉ có kinh hoàng và sợ hãi bởi vì l ý thám hoa trong tay chẳng biết lúc nào đã nhiều hơn một thanh đao tiểu lý phi đao tiểu lý phi đao tung chưa xuất thủ cũng đủ đã làm người ta cao chiêm tiểu lý phi đao đáng sợ nhất thời điểm cũng chính là nó còn chưa thời điểm xuất thủ bởi vì nó xuất thủ sau đó đối phương đã không biết cái gì gọi là đáng sợ người chết là không biết sợ lam hạ tử chỉ có thể nghe được chính mình tiếng hô hấp cái này hô hấp nặng nề so với hoàn toàn tính lặng còn làm người ta cảm thấy tính lặng quả thực tính lặng làm cho người khác hít thở không thông khiến cho người chịu không nổi khiến cho người muốn nổi điên lam hạt tử trên c h á n mồ hôi lạnh không ngừng chạy xuống một viên so với một viên lớn nàng toàn thân đều run rẩy lấy đ ỗ n g nhiên kêu lớn lên nói ngươi phi đ a o vì sao còn không xuất thủ ngươi vì sao còn không giết ta lý thám hoa chậm dãi nói ngươi bằng lòng liều lĩnh tới vì y khóc báo thủ cuối cùng cũng đối với hắn còn có chân tình hắn đã chết ngươi tự nhiên rất thống khổ rất thống khổ hắn n g n g trú lấy trong tay bao phong trong mắt dường như mang theo một tia thống khổ màu sắc chán là nói ta hiểu rất rõ loại đau khổ này hàn i ngươi minh loại u rất rõ. Ta chỉ hy vọng ngươi minh bạch. Loại đau chỉ bạch, hy khổ vọng n y c ũ g không giảm Ngươi phải sát nhân thể vô sát bớt. là có quang lại o lên tiểu lý phi đao đột nhiên xuất thủ chỉ nghe c o n một tiếng sáng như tuyết đao đã đóng vào lam hạt tử bên cạnh trên đầu cửa lý thám hoa phất tay nói ngươi đi đi lam hạt tử ngươi dại cũng không biết trải qua bao lâu nàng đột nhiên hỏi như vậy loại đau khổ này muốn như thế nào mới có thể giảm bớt đâu lý thám hoa thở dài lẩm bẩm nói ta cũng không biết e rằng ngươi muốn đến một người khác có thể thay thế hát lúc loại đau khổ này là có thể giảm bớt ta chỉ hy vọng ngươi có thể tìm được lam hạ tử t ngơ ngác nhìn hắn trong mắt đột nhiên nước mắt chảy xuống tôn tiểu hồng đã ở si ngốc nhìn lý thám hoa nàng chưa từng thấy qua nam nhân như vậy không có tin tưởng trên đời thật có nam nhân như vậy nàng theo dõi hắn phảng phất muốn nhìn xuyên thấu qua tim của hắn lam hạ tử t đã đi là mang theo nước mắt đi lý thám hoa trầm mặc thật lâu đ ỗ n g nhiên cười cười nói tiểu hồng nhất định rất kỳ quái ta là b ự c nào không giết nàng nhưng là hắn lại không có chút nào kỳ quái ngươi biết vì sao sao lý thám hoa lúc nói chuyện chỉ một cái một bên triệu từ thành tôn tiểu hồng không nói gì tôn đả tử vẫn cúi đầu nhìn trên mặt đất món đó kỳ dị binh khí cũng không có nói lý thám hoa c h ậ m rãi nói tiếp bởi vì triệu tử thành hắn hiểu ta biết ta luôn luôn tổng cho rằng một người như còn có lệ có thể lưu sẽ không chết tiệt tôn tiểu hồng trợt cũng cười cười nói ta biết ngươi không thích sát nhân ngươi không giết nàng ta không có gì lạ ta chỉ kỳ quái ngươi rõ ràng không có say vì sao phải giả say đâu lý thám hoa mỉm cười nói ngươi cũng là người uống rượu dù sao cũng nên biết giả say thật sự say thú vị rất nhiều nếu là thật say như chết nếu không lúc đó không thú vị ngày thứ hai nhức đầu càng phải nhân bệnh tôn tiểu hồng thản n h i ê nói n có đạo lý lý thám hoa nói nhưng chỉ cần là người uống rượu sẽ không có v i n h viễn không say ngươi nếu thật muốn quá chén ta sau này cơ hội còn nhiều hơn cực kỳ tôn tiểu hồng khe khẽ thở dài nháy mắt nói nhưng là tự ta tâm lý minh bạch lần này ta đã bỏ qua cơ hội về sau chỉ sợ liền rốt cuộc mơ tưởng rót say ngươi lý thám hoa bật cười nói kỳ thực ta hắn lại nói đến phân nửa đột nhiên ngừng lại nhìn về phía một bên tôn đả tử cười nói người cụ huynh ta đến cũng không có nghĩ đến ngươi lại có như vậy thân thủ ta đến lúc đó muốn hỏi một chút người tại sao muốn ở chỗ này thủ hộ mười lăm năm n g ư ơ i bảo vệ đến tột u cùng là cái gì nhưng tôn đà tử giọng nói càng ngày càng thấp cũng không biết là say vẫn là đang ngủ lý thám hoa nhìn một chút tôn tiểu hồng cũng muốn hỏi hỏi nàng nhưng vừa nhìn thấy tôn tiểu hồng cặp kia lại linh hoạt lại nghịch ngợm mắt to hắn liền lập tức bỏ đi chủ ý này giống như tôn tiểu hồng thứ gái này ngươi nếu muốn hỏi nàng bí mật gì đó là nhất định hỏi không ra lý huynh ngươi cũng không cần hỏi hắn nếu muốn nói liền căn bản không cần chờ ngươi hỏi trực tiếp sẽ nói cho người bên đấy triệu tử thành ở một bên chen vào một câu lý thám hoa chỉ có thở thật dài một cái nói ngươi nhị thúc thật không h ố là đại trợ phu tôn tiểu hồng dùng khỏe mắt liếc lấy hắn hé miệng cười nói ý của ngươi là không phải nói chỉ có đại trượng phu mới có thể thực sự say đến nhanh như vậy lý thám hoa trầm d à i nói ý tứ của ta đó là chỉ có đại trượng phu mới bằng lòng hứa một lời thiên kim đến chết không thay đổi chỉ có đại trượng phu mới chỉ có không muốn bị người ân huệ chỉ có đại trượng phu mới bằng lòng vì người khác hy sinh chính mình tôn tiểu hồng sóng mắt lưu động nói cho nên ngươi cũng vì bảo hộ người khác mà ở lại chỗ này đúng hay không lý thám hoa trầm mặc tôn tiểu hồng nói vô luận vì nguyên nhân gì ngươi cũng không chịu đi đúng hay không lý thám hoa vẫn là trầm mặt lấy tôn tiểu hồng nói nhưng là ngươi có nhớ hay không đến a phi đâu ngươi không muốn đi xem hắn hắn chẳng lẽ không đúng bằng hữu của ngươi lý thám hoa lại trầm mặt thật lâu mới t r ầ m rãi nói hắn chí ít mới có thể chiếu cố mình tôn tiểu hồng con ngươi đảo một vòng nói ta thường nghe người ta nói lâm tiên nhi xem ra mặc dù giống như là bầu trời thiết tử nhưng chuyên môn mang nam nhân vào địa ngục nàng từng chữ nói tiếp ngươi không sợ ngươi bằng hữu bị nàng dẫn người địa ngục lý thám hoa miệng lại nhắm lại tôn tiểu hồng thở dài nói ta cũng biết ngươi tuyệt đối không chịu đi vì nàng ngươi đừng chuyện đều có thể bông vô luận chuyện gì đều có thể bông nàng sóng mắt đông nhiên trở nên vô hạn ôn u đưa tình mà nhìn lý thám hoa buôn b ã n ó i nhưng là ngươi tại sao không đi tìm người để thay thế nàng đâu lý thám hoa nét mặt nổi lên một hồi thống khổ màu sắc lại k h ô n g lưng đi xuống không ngừng h ò khan tôn tiểu hồng túi đầu chuẩn bị g ấ c áo chậm dãi nói ngươi không muốn đi ta cũng không có thể miễn cưỡ n g n g ư ơ i nhưng là ngươi chỉ ít hẳn là đi xem ta ra ra lý thám hoa miễn cưỡng nhịn ho khan nói hắn hắn ở đâu tôn tiểu hồng nói hắn lao nhân ra ở ngoài thành trường đình chờ ta lý thám hoa trường đình tôn tiểu hồng nói bởi vì thượng quan kim hồng nhất định sẽ đi qua nơi đó lý thám hoa trầm ngâm nói thượng quan kim hồng mặc dù đi qua nơi đó hắn cũng chưa chắc xem tới được tôn tiểu hồng nói nhất định có thể xem tới được bởi vì thượng quan kim hồng cũng không đón xe cũng không kị mã hắn luôn luôn thích đi bộ hắn thường nói nhân sinh cũng cả đời lấy hai cái đuổi chính là vì muốn đi đường lý thám hoa c ư ờ i n h ạ t nói ngươi biết ngược lại thật không ít tôn tiểu hồng thản nhiên nói đích sắc không ít đáng t i ế p ta đi không biết vị này triệu huynh đệ rốt cuộc là tình hình gì triệu tử thành lặng lẽ không nói lý thám hoa nói ngươi chẳng những biết thượng quan kim hồng muốn tới còn biết hắn biết từ đâu tới đây ngươi chẳng những biết lá thư này là lâm tiên n h i viết còn biết nàng giấu ở nơi nào hắn nhìn c h ầ m c h ầ m tôn tiểu hồng mắt chậm rãi hỏi những việc này ngươi là làm sao mà biết được chương ba trăm hai mươi tám chương ba trăm hai mươi tám trường, trường, trường đình gặp chương ba trăm hai mươi tám trường, trường đình gặp tôn tiểu hồng cắn m ô i cười duyên nói ta có ta biện pháp ta mạn phép không nói cho ngươi thật giống như triệu đại ca liền căn bản sẽ không nói cho ta biết giống nhau chúng ta đi thôi cùng đi gặp thấy tôn láo gia tử triệu tử thành thấy bọn họ hai người nói không sai bị lắm lúc này mới lên tiếng nói chúng ta đi tôn tiểu hồng ở phía trước dẫn đường đêm khuya trầm ngoài thành bóng đêm dù sao cũng hơn bên trong thành càng đậm càng sâu trong thiên địa một mảnh tĩnh lặng gió đêm trung ngẫu nhiên biết chuyển đến một hai tiếng thu trùng nói nhỏ tôn tiểu hồng bước chân rất nhẹ nhàng giống như là vĩnh viễn cũng sẽ không mệt mỏi giá rời tựa như bởi vì vô luận đối với chuyện gì nàng có rất lớn hứng thú nàng đối với sinh mệnh tràn đầy nhiệt tình yêu thương nàng con tuổi trẻ lý thám hoa đi ở nàng bên cạnh cùng nàng chính là cái rất cường liệt đối lập hắn rất â m mộ nàng thậm chí có điểm nhàn nhạt, nhạt đố kỵ chờ hắn phát hiện mình loại đấu k ấ u kỵ thời điểm hắ đ ỗ n g nhiên lấy làm kinh hãi ta lẽ nào đã giả thật rồi bởi vì hắn biết chỉ có lao nhân mới có thể đối với người tuổi trẻ nhật tình yêu thương sinh ra đố kỵ hắn cười một cái tự dễ ước lẩm bẩm nói nếu là ở mười năm trước ta nhất định sẽ không cùng ngươi đi được gần như vậy tôn tiểu hồng nói vì sao lý thám hoa lo lắng nói người trong giang h ồ người biết ta là l ã g tử giống như ngươi vậy nữ hải tử cùng ta đi cùng một chỗ người khác chứng kiến liền khó tránh khỏi muốn nói nhàn g thoại hắn cười cười nói tiếp may mắn ta hiện tại đã giả người khác chứng kiến chúng ta nhất định sẽ đã cho ta là của ngươi phụ thân tôn tiểu hồng kêu lên nói phụ thân ta ngươi cho rằng ngươi thật sự có giả như vậy rồi sao lý thám hoa nói đương nhiên tôn tiểu hồng bỗng nhiên cười khanh khách lên lý thám hoa nói ngươi cười cái gì tôn tiểu hồng hé miệng cười nói ta cười ngươi lý thám hoa nói vì sao tôn tiểu hồng nói bởi vì ta biết ngươi nhất định rất sợ ta lý thám hoa nói ta sợ ngươi tôn tiểu hồng mắt sáng giống như là bầu trời sao nàng cười khanh khách lấy nói cũng bởi vì ngươi sợ ta mới có thể nói với ta lời như vậy ngươi sợ ngươi chính mình sẽ đối với ta rất tốt với ta cho nên mới cứng rắn nói mình là lao nhân đúng hay không lý thám hoa chỉ có c ư ờ i khổ tôn tiểu h ư n g nói kỳ thực nha n g ư ơ i nếu như lao nhân ta chính là lao thái bà nàng bỗng nhiên dừng bước lại ngửa mặt nhìn lý thám hoa ôn lu nói chỉ có chính mình người sớm giác nộ được già rồi người mới có thể thực sự ra đi ta ra ra liền từ tới không chịu thừa nhận mình già ngươi còn tuổi còn rất trẻ văn cầu ngươi về sau đừng có lại nói chính mình già rồi được không bóng đêm đậm thấy không rõ trên mặt nàng biểu tình chỉ có thể nhìn được nàng ấy đôi tòa sáng mắt to ánh mắt nàng bên trong tràn đầy nô tình hồn nhiên nô tình chỉ có thiếu nữ tình cảm mới có thể như vậy hồn nhiên lý thám hoa chứng kiến đôi mắt này chậm nhớ tới hơn mười năm trước lâm thi âm khi đó lâm thi âm chẳng lẽ không phải cũng như vậy hồn nhiên nhưng bây giờ đâu lý thám hoa âm thầm thở dài tách ra ánh mắt của nàng nhìn xa phía trước đ ỗ n g nhiên c ư ờ i nói người xem phía trước đã t r ư ờ n g đ ỉ n h chúng ta đi nhanh đi đừng có để cho ngươi già già c h ở suốt ruột lý thám hoa vẫn luôn đang t r á n h n ẽ triệu tử thành ở trong lòng than nhẹ một tiếng đôi khi vận mệnh thật là có ý tứ lý thám hoa lúc này tuyệt đối sẽ không nghĩ đến cuối cùng cùng hắn ở chung với nhau người chính là thiếu nữ trước mắt không ngôi sao vơ nguyệt cũng không nhìn thấy ngọn đèn tối m o mong trong bóng đêm chỉ có thể nhìn được trong trường đ ỉ n h có một chút hỏa quang chợ sáng chợ tắt t hỏa quang sáng thời điểm mới có thể nhìn ra một người c á i bóng tôn tiểu hồng nói các ngươi chứng kiến chút l ử a kia hết sao lý thám hoa nói thấy được tôn tiểu hồng sóng mắt lưu động cười nói ngươi đoán đó là cái gì đoán ra ta bội phụ c ngươi lý thám hoa nói đó là ngươi ra ra ở quất thuốc lá sợi tôn tiểu hồng vỗ tay cười nói a ngươi thực sự là thiên tài nhi đồng ta thật bội phụ ngươi lý thám hoa cũng không nhịn được nợ nụ cười cũng không biết vì cái gì cùng nữ hải tử này cùng một chỗ hắn lúc cười thật giống như sinh ra chút ho khan thời điểm lại bất chút tôn tiểu hồng nói không biết thượng quan kim hồng đã tới không có hắn lao nhân già có hay không đã đem hắn đưa đi nói vừa nói nàng ánh mắt đ ố n g nhiên lộ ra một tia u buồn màu sắc nói chúng ta mau đi tới đi nhìn nàng lời còn chưa dứt lý thám hoa bỗng nhiên kéo lấy nàng tay tôn tiểu hồng tâm giật mình khuôn mặt đã có chút nóng lên nàng len l é n liếc lý thám hoa l ư ớ c mắt mới phát hiện lý thám hoa thần tình phảng phất cực kỳ ngưng trọng một đôi ánh mắt s ắ bén chính xuất thần nhìn phương xa đường phương xa trên đường đã xuất phát hiện hai điểm hỏa quang đó là hai ngọn đèn lồng cao gầy lấy đèn lồng đèn lồng làm màu vàng kim dùng một cây tế trúc can thật cao khơi mạo màu vàng kim dưới ánh đèn đó có thể thấy được khêu đèn nhân thân bên trên cũng ăn mặc quần áo màu vàng nóng thậm chí ngay cả mặt của bọn họ cũng đã bị ngọn đèn phản chiếu vàng hố vàng được quỷ bí vàng đến đáng sợ lý thám hoa thân hình nói lên đã đem tôn tiểu hồng kéo đến bên đường phía sau cây tôn tiểu hồng giảm thấp xuống giọng nói nói kim tiền bang lý thám hoa gật đầu tôn tiểu hồng nhịu nhữ mày nói thì ra thượng quan kim hồng giờ mời đến chẳng lẽ hắn trên đường cũng gặp chuyện gì sao lý thám hoa t h ẳ n như nói e rằng bởi vì hắn chỉ có hai cái đ u ổ i cho nên đi không được nhanh chỉ thấy phía trước hai ngọn đèn lồng phía sau còn có hai ngọn đèn lồng cách xa nhau ước t r ư ờ n g bá trượng trước mặt đèn lồng cùng phía sau đèn lồng gian còn có hai người hai người này một t r ư ớ c một sau đi được tuy chậm bước chân lại rất lớn hai người vóc người cũng rất cao đều mặc quần áo màu và nóng g một người trước mặt áo lót sừng rất dài hầu như đã bao trùm đến chân mặt nhưng đi trên đường trường sam lại vân gió bất động phía sau một người áo lót sừng rất ngắn chỉ có thể hiểm đến gối đắp hai người trên đầu đều mang rộng lớn non lá áp lực thấp ở rịa lông mày cho nên đèn lồng quang mặc dù rất sáng nhưng cũng biện không ra bộ mặt của bọn họ trước mặt một người tay không cũng không có mang cái gì binh khí phía sau một người trên đ a i lưng lại cắm một thanh kiếm ra khỏi vỏ kiếm lý thám hoa chợt phát hiện người này cắm kiếm biện pháp cùng a phi không sai bị lắm chỉ bất qua a phi là đem kiếm cắm ở trong dây lưng trôi kiếm phía bên phải người này lại đem kiếm cắm ở đ a i lưng bên phải trôi kiếm phía bên trái hắn dùng chẳng lẽ là tay phải lý thám hoa hai hàng lông mày cũng n h u lại hắn tuyệt không nguyện ý đối phó khiến cho tả thủ kiếm đối thủ bởi vì tay phải sử dụng kiếm kiếm pháp nhất định cùng người khác tư phản chiêu thức nhất định càng cay độc q u bí phản khó đối phó. hơn nữa kiếm đã xuất vỏ xuất thủ tất nhanh đây là hắn kinh nghiệm nhiều năm hắn liếc mắt liền nhìn ra đó là một rất mạnh đối thủ lý thám hoa chú ý cái kia khiến cho tả thủ kiếm hát tử tôn tiểu hồng chú ý cũng là một chuyện khác hai người này đi rất chậm bước chân rất lớn xem ra cùng bình thường người bước đi cũng không có cái gì bất đồng nhưng là không biết vì cái gì nàng luôn cảm thấy hai người này đi trên đường có chút đặc biệt nàng chú ý thật lâu mới phát hiện là nguyên nhân gì bình thường hai người bước đi bước tiến nhất định là giống nhau nhưng hai người này bước đi cũng rất đặc biệt phía sau một người mỗi một bước đạp xuống lại trùng hợp ở phía trước một người bước đầu tiên cùng bước thứ hai trong lúc đó chương ba trăm hai mươi chín chương ba trăm hai mươi chín lưỡng cường đầu pháp chương ba trăm hai mươi chín lưỡng cường đầu pháp cái này bốn cái chân xem ra thật giống như sinh trưởng ở trên người một người tựa như một người trước mặt đạp xuống bước đầu tiên phía sau một người đạp xuống bước thứ hai một người trước mặt đạp xuống bước thứ ba phía sau một người đạp xuống bước thứ tư cho tới bây giờ cũng không có đi nhầm một bước tôn tiểu hồng cho tới bây giờ cũng không có thấy quá hai người giống như vậy đi bộ nàng quả thực cảm thấy mới mẹ cực kỳ cũng có hứng thú cực kỳ nhưng lý thám hoa lại tuyệt không cảm thấy thú vị hắn chẳng những không cảm thấy thú vị ngược lại cảm thấy có chút đáng sợ hai người này bước đi lúc bước tiến đã phối hợp kỳ diệu như vậy cho thấy được tâm thần hai người gian đã có một loại không cách nào giải thích kỳ dị ăn ý bọn họ bình thường bước đi lúc đã ở huấn luyện loại này kỳ dị phối hợp hai người nếu như liên thủ đối địch chiêu thức cùng chiêu thức gian nhất định phối hợp thần kỳ hơn chỉ có thượng quan kim hồng một người đã trong trốn võ lâm số một số hai cao thủ tuyệt đình như hơn nữa một cái kinh vô mệnh thì còn đến đâu lý thám hoa lòng đ á n co g ú t lại hắn nhớ không xuất thế bên trên còn có cái gì biện pháp có khả năng đem hai người phối hợp công phá hắn cũng không bộ dạng n ổ bù nạ gạ trong đình lão nhân này có khả năng đem hai người đưa đi triệu tử thành cũng là ánh mắt đông lại một cái ở tiểu thuyết bên trong chứng kiến và tận mắt chứng kiến đây hoàn toàn là hai cái ý tứ sự t ì n h hai người k i a quả thực khủng bố coi như là triệu tử thành hiện tại cũng chưa chắc liền nhất định có thể đủ chiến thắng đối phương phân ra năm năm bất quá triệu tử thành thực lực bởi vì bắc minh thần công nguyên nhân tăng cường tốc độ nhất định so với đối phương nhanh tiếp theo lúc gặp mặt liền cũng sẽ không là năm năm hoàng hôn về sau trên đường đã nhìn không thấy người đi đường khác trong trường đình lao nhân còn đang hút thuốc lá sợi hỏa quang chợ t sáng chợ tắt t lý thám hoa chợ phát hiện điểm ấy hỏa quang sáng tắt trong lúc đó cũng có chủng tiết tấu kỳ dị đ ỗ n g nhiên minh thời điểm trường đ ỗ n g nhiên d i ệ t thời điểm ngắn đột nhiên điểm ấy hỏa quang sáng dường như một chiếc đèn giống nhau lý thám hoa chẳng bao giờ chứng kiến một người quất thuốc lá sợi có thể rút ra như thế sáng hỏa quang tới thượng quan kim hồng hiển nhiên cũng phát hiện bởi vì đúng lúc này hắn đã dừng bước lại hắn bước chân dừng lại người phía sau cước bộ cũng lập tức dừng lại tâm thần hai người gian lại thực sự giống như là có loại cảm ứng kỳ d đúng lúc này trường đình hỏa quan g đột nhân d i ệ t l ã o nhân thân hình nhất thời bị hắc cám thốt vệ thượng quan kim hồng m ộ t đứng ở đảo bảng một hồi lâu sau mới chậm rãi xoay người chậm rãi đi lên trường đình đứng bình tĩnh ở lao nhân đối diện vô luận hắn đi tới chỗ nào kinh vô mệnh đều theo bên cạnh hắn một tấc cũng không rời hắn xem ra giống như là thượng quan kim hồng c ả i bóng bốn ngọn đèn cao gầy đèn lồng cũng đã rời qua vây quanh ở trường đình tứ phương trong đình trợn sáng lên lúc này mới có thể nhìn ra lão nhân nhưng ăn mặc món đó đã dựa đến tráng bệnh vải xanh bảo đang đối đầu ngồi ở trong đình trên ghế đá trang bị thuốc lá sợi dường như toàn bộ không phát thấy có người、tới. thượng quan kim hồng cũng không có nói túi đầu đem diện mục tất cả đều giấu ở nón lá trong bóng tối phản phất không muốn khiến người ta chứng kiến hắn trên mặt biểu tình nhưng hắn ánh mắt lại vẫn đang ngó trừng tay của lao nhân quan sát đến lao nhân mỗi một cái động tác quan sát được phi thường phi thường tỉ mỉ lao nhân từ tàu hút thuốc chung chậm rãi lấy ra một đống làng khói chậm rãi chứa người cái tàu bên trong bỏ vào chặt sau đó lại lấy ra một thanh dao đánh lửa một khối h ỏ a thạch đặt lên bản lấy ra trương bông giấy trả sắt thành giấy bổng lại bông giấy bổng lấy châm lửa lưới hái hòa thạch tới đạo hòa thượng quan kim hồng đ ỗ n g nhiên đi tới cầm lên trên bàn đá giấy bổng ở đèn dưới đó có thể thấy được cái này giấy bổng trà sắt rất mẻ nhỏ rất căng giấy hoa văn cũng chia bố rất chia tuyệt không có chút phẩm chất không phải đ e u chỗ thượng quan kim hồng dùng hai ngón tay kẹp lên giấy bổng cực kỳ cẩn thận nhìn hai lần mới đưa giấy bổng từ từ để sắt vào dao đánh lửa cùng hòa thạch k h e n một tiếng tia lửa văng gấp nơi giấy bổng đã bị đốt thượng quan kim hồng từ từ đem đốt giấy bổng để sắt vào lão nhân cái tẩu lý thám hoa cùng tôn tiểu hồng đứng địa phương tuy là khoảng cách đình rất xa nhưng bọn hắn đứng ở chỗ tối lão nhân cùng thượng lý thám hoa sớm đã hỏi có cần tới hay không tôn tiểu hồng lại lắc đầu nói không cần phải ta ra ra nhất định có biện pháp đưa bọn họ đổi u đi nàng nói xong cực kỳ khẳng định nhưng bây giờ lý thám hoa lại phát giác tay nàng đ ỗ n g nhiên trở nên băng băng lạnh lùng nhưng lại giống như là đã thấm ra mồ hôi lạnh hắn tự nhiên biết nàng đang tại sao lo lắng thuốc lá sợi quản chỉ có dài hai thước hiện tại thượng quan kim hồng tay khoảng cách lao nhân đã không kịp hai thước hắn tùy thời đều có thể tập kích lao nhân trên mặt bất luận cái gì một chỗ hơi đạo hắn bây giờ còn chưa có xuất thủ chỉ bất quá đang chờ đợi cơ hội mà thôi lao nhân vẫn còn ở hút thuốc cũng không biết là bởi vì lá cây thuốc lá quá ở mức hay là bởi vì nhét thật chặt cái tẩu hồi lâu cũng không có đốt giấy bổng cũng đã đem cháy hết hắn hút thuốc lá tư thế cực kỳ đặc biệt dùng tay trái ngón cái ngón trỏ cùng ngón giữa nâng cái tẩu ngón áp ú t cùng ngón lút hơi n h t lên thượng quan kim hồng là dùng ngón cái cùng ngón trỏ niêm giấy bổng còn lại ba ngón tay hơi có l ư ợ n g lao nhân ngón áp ú t cùng ngón lút cách hắn luyện mạch vẫn chưa tới b ả y tấp thân thể hai người cũng không có nhúc ních đầu cũng không có nâng lên chỉ có cái tia t i ê u đốt giấy bổng ở lõe lên trợt lõe phát ra ánh sáng hòa diễm đã đem đốt tới đúng lúc này hô một tiếng cái tàu trong lá cây thuốc lá rốt cục bị đốt thượng quan kim hồng cong ba ngón tay dường như giật giật lao nhân ngón áp ú t cùng ngón út cũng giật giật động tác của bọn họ đều rất nhanh nhỏ bé hơn nữa khẽ động về sau liền đình chỉ vì vậy thượng quan kim hồng bắt đầu lui lại lao nhân bắt đầu cốt thuốc lá sợi hai người từ đầu tới đuôi đều cúi đầu ai cũng không có nhìn đối phương liếc mắt cho đến lúc này lý thám hoa mới thở phào nhẹ nhõm ở khác người xem ra trong đình hai người chỉ bất quá ở đốt thuốc mà thôi nhưng lý thám hoa lại biết cái kia thực sự giống như là một hồi kinh tâm động phách quyết đấu thượng quan kim hồng một mực tại chờ đợi cơ hội chỉ cần lao nhân thần trí có chút thư giãn thủ đoạn hơi không ổn định hắn lập tức liền muốn xuất thủ chỉ cần hắn xuất thủ liền nhất định có một k í c h trí mạng nắm chặt nhưng hắn thủy chung tìm không được cơ hội này đến cuối cùng hắn vẫn không nhịn được con ba ngón tay đã nóng lòng muốn thử hắn mỗi cái ngón tay mỗi một cái động tác chung đều cất giấu t ì n h vi biến hóa t i ế p rằng lao nhân ngón áp ú t cùng ngón ú t đã lập tức đưa hắn từng cái biến hóa đều phong kín cái này ở giữa biến hóa chi nhắn nhủi tinh rượu tự nhiên cũng chỉ có lý thám hoa người như thế mới có thể thưởng thức bởi vì đó chính là võ công trung thâm ảo nhất một bộ phận hai người tuy chỉ bất quá sinh tử một phát ở giữa nguy cơ tuyệt sẽ không so với người khác dùng trường đao lợi kiếm đại sát đại chém thiếu mảy may hiện tại cái này nguy cơ cuối cùng cũng đã qua tôn tiểu hồng đến cũng có thể biết đối phương hiện tại m u ố n lui thượng quan kim hồng lui lại ba bước lại lui về nguyên lai địa phương chương ba trăm ba mươi chương ba trăm ba mươi thượng quan rút đi chương ba trăm ba mươi thượng quan rút đi lao nhân chậm rãi hít một hơi thuốc mới chậm rãi ngẩng đầu lên hắn phảng phất cho tới giờ khắc này mới nhìn đến thượng quan kim hồng khẽ mỉm cười một cái nói người đã đến rồi thượng quan kim hồng nói ừ lao nhân nói người tới đã muộn thượng quan kim hồng nói các hạ ở chỗ này bộ dạng sau khi chẳng lẽ đã đoán chắc đây là ta đường phải đi qua lao nhân cười cười nói ta chỉ trông ngươi đừng có tới thượng quan kim hồng nói vì sao lao nhân trầm dai nói bởi vì ngươi coi như tới vẫn là lập tức phải đi thượng quan kim hồng hít vào một hơi thật dài từng chữ nói ta nếu không muốn đi đâu lao nhân thản nhiên nói ta biết ngươi nhất định sẽ đi thượng quan kim hồng tay đ ỗ n g nhiên nắm thật chặt đứng lên thủy chung cái bóng v ậ y theo tại hắn sau l ư n g kinh vô mệnh tay phải cũng lập tức cầm chua kiếm trong trường đình dường như ngay lập tức sẽ tràn đầy sắc cơ l ã o nhân nhưng chỉ là thật dài hít một hơi thuốc lại từ từ p h u n ra từ hắn trong miệng t h ố t ra tới yên vốn là một cái rất nhỏ rất dài c ủ a khói sau đó thuốc lá này trụ từ từ xảy ra một loại cực kỳ kỳ lạ h u n l ư ợ n cùng biến hóa đột nhiên gặp lại bắn tới thượng quan kim hồng trước mặt thượng quan kim hồng dường như lấy làm kinh hãi nhưng vào lúc này yên vụ đã đột nhiên tiểu tán thượng quan kim hồng ngưng chú sát na tứ tán yên vụ nắm chặt hai tay của chậm rãi bông ra kinh vô m ệ n h tay cũng ly khai chỗ kiếm thượng quan kim hồng bỗng nhiên thật dài vai trào nói bội phục lao nhân nói không dám thượng quan kim hồng chậm người ta mười bảy năm trước một hồi hôm nay bị ly chào tạm biệt chẳng biết lúc nào lao nhân thản nhiên nói gặp lại đúng như tìm không thấy thấy lại ngại gì tìm không thấy lại ngại gì thượng quan kim hồng trầm mặc lại tựa như muốn nói cái gì lại không cửa ra tới lao nhân lại bắt đầu hút thuốc thượng quan kim hồng c h ầ m rãi xoay người đi ra ngoài kinh vô mệnh cái bóng vậy đi theo phía sau hắn đen lông dần dần đi xa đại điện lại h á n g người hạ cám lý thám hoa ánh mắt vẫn còn dừng lại ở ngọn đèn tiêu thất chỗ xem ra phản phất có cái gì tâm sự thượng quan kim hồng lúc đi hình như có ý lại tựa như vô ý từng ngẩng đầu hướng hắn bên này liếc mắt nhìn hắn mới chỉ có lần đầu tiên chứng kiến thượng quan kim h ồ n g mắt hắn chưa từng thấy qua như vậy âm u như vậy ánh mắt lợi hại hắn từ nơi này ánh mắt đã có thể phán đoạn ra thượng quan kim hồng nội lực võ công e rằng so với trong truyền thuyết còn muốn đáng sợ nhưng đáng sợ nhất vẫn là kinh vô mệnh mắt thượng quan kim hồng ngẩng đầu thời điểm hắn cũng ngẩng đầu hướng bên này liếc mắt nhìn chỉ liếc mắt nhìn nhưng vô luận người nào bị đôi mắt này liếc mắt nhìn tâm lý đều sẽ cảm giác rất khó chịu rất bí bách một bậc đắc tượng là muốn hít thở không thông thậm chí muốn mơm mửa bở vô luận nhân ánh mắt vẫn là giã thu ánh mắt chí ít đều là sống đều có tình cảm vô luận là tham lam là tàn khốc là hung ác chí ít cũng là chủng tình cảm nhưng đôi mắt này cũng là chết hắn coi thường tất cả tình cảm tất cả sinh mệnh thậm chí chính hắn sinh mệnh tôn tiểu hồng lại toàn bộ không có chú ý tới những thứ này bởi vì nàng đang ở ngưng mắt nhìn lý thám hoa đây là nàng lần đầu tiên thấy rõ lý thám hoa mặc dù đang trong bóng tối nhưng lý thám hoa trên mặt đường nét xem ra lại vẫn là tiên minh như vậy nhất là ánh mắt hắn cùng mũi cho người ấn tượng khắc sâu hơn ánh mắt của hắn thâm thúy mà sáng sủa tràn đầy trí tuệ ánh mắt của hắn chung mặc dù mang theo một ít t r ắ n ghét g một ít buộc cợt rồi lại tràn đầy vĩ đại đồng tình mũi hắn một mạch mà cố gắng tượng trưng cho hắn kiên cường chính trực cùng can đảm khoe mắt của hắn mặc dù đã có nếp nhăn lại khiến cho hắn xem ra càng thành thục hơn còn có lực hấp dẫn còn có cảm giác an toàn khiến người cảm thấy hắn là hoàn toàn có thể tín nhiệm hoàn toàn có thể dựa vào đây chính là đại đa số thiếu nữ trong mơ ngộng nam nhân điển hình bọn họ toàn bộ chưa phát hiện lão nhân kia đã hướng bọn họ đã đi tới đang mỉm cười đang nhìn bọn họ trong ánh mắt tràn đầy vui mừng hắng lẳng nhìn bọn họ thật lâu mới chỉ có mỉm cười nói. các ngươi nhưng có người nguyện ý bồi lão nhân tán gẫu một chút sao chẳng biết lúc nào nguyện đã mọc lên màu xám trắng đại lộ ở dưới ánh trăng thẳng tắp đưa về phía phía trước lao nhân lý thám hoa triệu t ử thành đi ở phía trước tôn tiểu hồng lặng lẽ đi theo phía sau bọn họ nàng tuy là túi t h ấ p đầu không nói gì nhưng tâm lý lại khoái trá đến cơ hồ muốn gào thét bởi vì nàng chỉ cần ngẩng đầu một cái liền có thể thấy đến trong mắt của nàng bội phục nhất nam nhân cùng khả ái nhất nam nhân ánh trăng dần dần sáng sủa đưa bọn họ cái bóng ôn nhu khắc ở trên người nàng nàng cảm thấy hạnh phúc cực kỳ lao nhân hoặc ra một điếu thuốc chầm g i i nói ta đã sớ nghe nói qua các nhất là ngươi l ã o nhân là đối lý thám hoa nói đã sớm muốn tìm ngươi uống uống rượu tán gẫu một chút ngày hôm nay mới phát hiện hàn huyên với ngươi ngày thật là chuyện rất vui thích lý thám hoa chỉ cười cười phía sau hắn tôn tiểu hồng cũng đã xích bật cười nói nhưng hắn cho tới bây giờ ngoại trừ hướng ngươi lão nhân ra vấn an bên ngoài l ờ i k h á c liền một cái lời cũng không nói gì nha l ã o nhân cười nói đây chính là hắn chỗ tốt l ờ i không nên nói hắn một câu không có cũng, có nói, không, nên hỏi một câu cũng không có hỏi nếu là người khác g h ì nhất định sớm đã nghĩ cách thám tính lai lịch của chúng ta lý thám hoa mịm cười nói điều này cũng có thể đơn giản là ta sớm đã đoán tiền bối lai lịch lao nhân nói ồ lý thám hoa nói trong thiên hạ có thể đem thượng quan kim hồng kinh sợ thối lui người cũng không nhiều lắm lao nhân cười nói ngươi như cho rằng thượng quan kim hồng là bị ta hù dọa ngươi đã sai lầm rồi hắn không đợi lý thám hoa nói đã nói tiếp thượng quan kim hồng v õ c ô n g ngươi n g h ĩ tất cũng đã nhìn ra một tất cũng không rời đi theo hắn người thiếu niên kia càng là đối thủ đáng sợ lấy hai người bọn họ liên thủ lực thiên hạ tuyệt không có bất kỳ một người có thể ngăn cản bọn họ ba trăm triều càng chớ nói muốn thắng được bọn họ lý thám hoa ánh mắt c h ấ động nói tiền bối cũng không có thể lao nhân nói ta cũng không có thể lý thám hoa nói nhưng bọn hắn nhưng vẫn là đi nha lao nhân cười cười nói đây có lẽ là bởi vì bọn họ cảm thấy bây giờ còn chưa có cần phải giết ta có lẽ là bởi vì bọn họ sớm đã phát g i á c các ngươi ở chỗ này cái này trên thế giới không có người có thể có năm chắc đồng thời chiến thắng ba người chúng ta người tôn tiểu hồng lại không nhịn được nói bọn họ coi như đã phát g i á c phía sau cây có người làm sao biết là lý Lý thám hoa cùng triệu huynh đệ đâu lao nhân nói giống như lý thám hoa triệu huynh đệ như vậy cao thủ tuyệt đỉnh coi như đứng bình tĩnh ở nơi nào bất động nhưng chỉ cần hắn tâm lý đối với người nào đó sinh ra để ý sẽ tản mát ra một loại s á t khí tôn tiểu hồng nói s á t khí l ã o nhân nói không sai s á t khí nhưng loại này s á t khí tự nhiên cũng chỉ có thượng quan kim hồng cao thủ như vậy mới có thể cảm giác được tôn tiểu hồng thở dài lắc đầu nói người lão nhân ra nói s o n g thái huyền ta không hiểu l ã o nhân nghiêm nghị nói võ công vốn là món cực kỳ huyền diệu sự t ì n h hiểu được người vốn cũng không n h i ề u lý thám hoa nói vô luận bọn họ là vì sao đi tiền bối tương trợ t ì n h luôn là chương ba trăm ba mươi mốt chương ba trăm ba mươi mốt tiểu hồng có lòng chương ba trăm ba mươi mốt tiểu hồng có lòng lao nhân ngắt lời hắn nói ngươi như đã cho ta là ở giúp cho ngươi vội vàng ngươi đã sai lầm rồi ta làm việc luôn luôn đều là chính mình kỳ thực ngày hôm nay cũng không thể xem như là ta hỗ trợ coi như là không có ta chỉ là bằng vào ngươi và triệu huynh đệ ở chỗ này hai người cũng đủ để đối mặt bọn hắn lý thám hoa nói nhưng là lao nhân lại ngắt lời hắn mang theo cười nói ta chỉ là ưa thích thấy loại người như ngươi hào hả sống bởi vì người giống như ngươi sống trên đời đã không nhiều lắm lý thám hoa chỉ có mỉm cười chỉ có chờ mặc lao nhân nói người ta tuy là lần đầu gặp lại nhưng n g ư ơ i tính khí ta hiểu rất rõ cho nên ta cũng không muốn khuyên ngươi rời đi nơi này ánh mắt của hắn ngưng c h ú lấy lý thám hoa thật t ì n h bỗng nhiên trở nên rất trịnh trọng c h ậ m rãi nói ta chỉ hy vọng ngươi có thể sáng tỏ một việc lý thám hoa nói tiền bối chỉ giáo lao nhân nghiêm mặt nói lâm thi âm là dùng không ngươi tới bảo vệ ngươi đi đối nàng chỉ có chỗ tốt lý thám hoa lại trở nên lặng lẽ lao nhân nói lâm thi âm bản thân cũng không phải là người khác tổn thương đối tượng người khác muốn thương tổn nàng chẳng qua là bởi vì ngươi nói cách khác người khác muốn tổn thương nàng cũng bởi vì ngươi ở đây bảo hộ nàng ngươi nếu không bảo hộ nàng cũng liền căn bản không có người muốn tổn thương nàng đạo lý này ngươi hiểu chưa lý thám hoa thật giống như bỗng nhiên bị người quất một roi thống khổ được toàn thân đều tựa như co rút lại hắn đột nhiên cảm giác được chính mình phảng phất chỉ có cao ba thước lao nhân lại lại tựa như toàn bộ chưa lưu ý đến nỗi thống khổ của hắn lại nói tiếp ngươi như cảm thấy nàng quá tịch mịch muốn làm bạn nàng hiện tại cũng đã không cần phải bởi vì long k h i ê u vân đã đã trở về ngươi ở lại chỗ này chỉ có tăng phiền n ã o của nàng lý thám hoa ánh mắt mở mịt ngưng chú lấy phương xa hạ cám trầm mặc cực kỳ lâu mới chỉ có thở một hơi thật dài vùn bá lầm、bầm. ta sai rồi ta sai rồi ta lại sai rồi hông của hắn lại tựa như cũng cong xuống phía dưới bối cũng vô pháp thẳng tắp tôn tiểu hồng nhìn hắn bối ả n h tâm lý lại là thương tiếc lại là đồng tình nàng biết đạo gia ra, ra là ở cố ý kích thích hắn cố ý làm hắn thống khổ nàng cũng biết làm như vậy đối với hắn chỉ có chỗ tốt nhưng nàng cũng không nhẫn lao nhân nói long khiếu vân đ ố n g nhiên trở về chỉ vì hắn đã tìm được cái hắn tự tin có thể đối phó lý thám hoa giúp đỡ lý thám hoa cười khổ nói hắn cần gì phải tìm người đối phó ta ta đưa hắn cho rằng bằng hữu của ta lao nhân nói nhưng hắn vẫn không phải nghĩ như vậy ngươi cũng đã biết hắn tìm đến nhân là ai lý thám hoa nói hồ bất quy lao nhân nói không sai chính là cái kia người điên tôn tiểu hồng chen miệng nói hồ phong tử võ công thực sự lợi hại như vậy lao nhân nói trong thiên hạ chỉ có ba người ta thủy chung đánh giá không ra bọn họ võ công sâu cạn tôn tiểu hồng nói cái nào ba người lao nhân mỉm cười nhìn một chút lý thám hoa lại nhìn một chút một bên triệu tử thành nói một người trong đó là lý thám hoa tên còn lại chính phải chính phải triệu tử thành còn nữa chính là hồ phong tử triệu tử thành cười cười không nói gì hắn nguyên bản là cũng không phải là cái này thế giới người ở đối phương xem ra tự nhiên là vô cùng t h ầ n bí lý thám hoa lại cười nói tiền bối q u a khen theo ta được biết vàng hữu của ta a phi võ công liền tuyệt không ở ta phía dưới còn có kinh vô mệnh lao nhân ngắt lời nói a phi cùng kinh vô mệnh giống nhau bọn họ căn bản không hiểu được võ công lý thám hoa ngạc nhiên nói tiền bối nói bọn họ không biết võ công lao nhân nói không sai bọn họ nếu không không biết võ công hơn nữa không xứng đàm l u ậ n võ hắn lạnh lùng nói tiếp bọn họ chỉ biết giết người chỉ hiểu được sát nhân lý thám hoa lặng lẽ một lúc lâu chậm giải nói nhưng a phi cùng kinh vô mệnh còn không cùng lao nhân nói có khác biệt gì lý thám hoa nói e rằng bọn họ giết người phương pháp cũng không bất đồng nhưng bọn hắn mục đích giết người cũng không giống với lao nhân nói ồ lý thám hoa nói a phi chỉ có ở vạn bất đắc dĩ lúc mới chỉ có sát nhân kinh vô mệnh nhưng chỉ là vì sát nhân mà sát nhân lao nhân chậm giải gật đầu nói người nói không sai ta cũng biết a phi là của các người bằng hưu nhưng các người vì sao tuyệt không quan tâm hắn vì sao không đi nhìn một chút hắn lý thám hoa gục đầu xuống nói ta lý thám hoa nói Các ta biết tôn tiểu hồng đông nhiên chạy tới phía trước đến trong ánh mắt phát ra ánh sáng nói nhưng ngươi có lẽ vẫn là tìm không ra hãy để cho ta dẫn ngươi đi tốt lý thám hoa còn chưa mở miệng lao nhân đã nghiêm mặt nói người còn ngươi nói chuyện lý thám hoa cũng không cần phải ngươi dẫn đường tôn tiểu hồng mắc miệng ra gục đầu xuống xem ra hầu như muốn khóc đi ra lý thám hoa trầm âm ôm q u y ề n nói xin từ biệt h á n tâm lý vốn có rất nhiều lời muốn nói lại chỉ nói bốn chữ này bởi vì hắn biết ở nơi này trước mặt lao nhân vô luận nói chuyện gì đều là dư thừa lao nhân khen một cái ngón tay cái khen đúng nói đi là đi đây mới là nam tử hán đại trợ phu lý thám hoa quả nhiên nói đi là đi hơn nữa không quay đầu lại triệu tử thành hướng về phía lao nhân c h ắ p tay nhìn đã đỏ lên vành mắt tôn tiểu hồng nói ra tiểu hồng yên tâm các ngươi còn có chào tạm biệt thời điểm chúng ta cáo từ trước triệu tử thành truy tung đi tôn tiểu hồng nhìn theo bọn họ đi xa váy mắt đều đỏ lao nhân vỗ nhẹ nhẹ một cái nàng đầu vai ôn đu nói ngươi trong lòng là không phải rất khó chịu tôn tiểu hồng ánh mắt vẫn là ngơ ngác nhìn lý thám hoa thân hình tiêu thất chỗ nói không có lao nhân cười trong nụ cười mang theo vô hạn hiền lành lắc đầu nói nhà đấu đốc ngươi cho rằng r a r a không biết tâm của ngươi sao tôn tiểu hồng điệu môi rốt cục không nhịn được nói r a r a nếu biết tại sao không để cho ta cùng hắn đi lao nhân ôn đu nói nhà đấu ngươi phải biết giống như lý thám hoa nam nhân như vậy cũng không phải là dễ dàng có thể có được hắn trong mắt loe thê c ô ánh sáng trí tuệ mỉm cười nói tiếp ngươi phải lấy được người của hắn trước hết phải lấy được tim của hắn đó cũng không đơn giản nhất định phải chậm rãi tìm cách nhưng ngươi như bởi hắn thật chặt sẽ đưa hắn hụ chạy lý thám hoa mặc dù nói đi thì đi nhưng lại cũng không có đi quá nhanh hắn cũng biết triệu tử thành nhất định là sẽ cùng đi lên quả nhiên chốc lát triệu tử thành đã theo sau nhìn hắn có chút thương cảm s ắ t mặt triệu tử thành mỉm cười nói lao nhân nói đúng lý thám hoa đương nhiên minh bạch triệu tử thành ý tứ kỳ thực hắn hiện tại mình cũng một mực đang nghĩ lấy mới vừa lao nhân nói câu nói kia ngươi ở lại chỗ này chỉ có tăng phiền n ã o của nàng cùng t h ố n g khổ cái này hơn mười năm thời gian hắn tổng cộng cũng liền chỉ là thấy đã đến lâm thi âm ba lần cứ như vậy phân biệt quả thật làm cho hắn có chút khó chịu chương ba trăm ba mươi hai chương ba trăm ba mươi hai phi tiên t r i hội chương ba trăm ba mươi hai phi tiên t r i hội ta biết ngươi còn khó chịu hơn đi xem một chút đi cuối cùng một lần nhìn lúc này đây sau khi xem xong tiếp theo cũng không biết lúc nào gặp lại sau triệu tử thành chính là lời nói nhẹ nhàng bay tới lý thám hoa cũng không nói lời nào nhưng là dưới chân hắn bước tiến lại hướng về ô mai vườn mà tới triệu tử thành trợ ở bên ngoài cũng không có đi vào lý thám hoa cũng không có quấy dối lâm thi âm bọn họ chỉ là lặng yên nhìn n à n g một cái lúc này mới xoay người ly khai hắn biết mình đi lần này cũng không biết phải chờ tới khi nào mới có thể gặp lại lâm thi âm gặp lại lúc khó đừng cũng khó gió thu đập vào mặt đã có đồng ý tàn thu đã tản lý thám hoa tâm cảnh cũng đúng như cái này tàn thu vậy tiêu điều chúng ta đi thôi đi tìm a phi triệu tử thành vỗ vỗ lý thám hoa bà vai hai người lúc này mới đi tới đứng lên hai người trên đường ai cũng không có nhiều lời bước tiến lại tương đương ăn ý hướng về cùng một cái phương hướng đi tới lý thám hoa biết triệu tử thành có bí mật không hề nguyện ý đối với những người khác nói bí mật hắn cũng chưa từng có hỏi qua trước đây không hỏi hiện tại như trước không hỏi s ơ n thôn chân núi phong lâm bên trong thật cao khơi mảo một mặt thanh bố tự kỳ quán rượu tên cực kỳ nhã có bảy chữ xe đỗ yêu say phong lâm m u ộ n chỉ nhìn danh tự này lý thám hoa đã đem say rượu không phải thuần cũng rất rõ ràng cực kỳ liệt là suối gây thành suối từ sau núi chạy tới nơi đây t r o n g thấy cả đáy lý thám hoa biết dọc theo này đạo nước suối đi tới phía sau núi liền có thể ở một mảnh medlin ở chỗ sâu trong tìm được ba năm gian tinh xào nhà gỗ a phi cùng lâm tiên nhi sẽ ở đó trong nhà gỗ cũng không biết a phi thế nào lý thám hoa nhẹ giọng nói rằng kỳ thực ta biết chẳng qua là ta cảm thấy còn không nói rất hay triệu tử thành nói lời nói thật người tới xem qua hắn lý thám hoa hỏi thăm coi là vậy đi triệu tử thành gật đầu vậy thì thật là tốt chúng ta vào tiệm được ngược lại thượng quan phi cùng lâm tiên nhi lập tức phải đến rồi thượng quan phi hắn tới nơi này làm gì tự nhiên là cùng lâm tiên nhi thân thiết hai người vừa nói một bên tiến vào tiểu đ i ế bên trong trong tiểu đ i ế còn không có nhân đăng bởi vì dầu thắp cũng không tiện nghi mà trong điếm vừa không có khác khác h nhân lý thám hoa cùng triệu tử thành ngồi vị trí là cái này tiểu điếm trong góc c ú á m nhất đây là lý thám hoa đích thói quen bởi vì ngồi ở đây t r ù n g địa phương hắn có thể liếc mắt liền thấy đi tới người mà người khác cũng rất khó phát hiện hắn quả nhiên bọn họ vừa mới ngồi xuống không lâu sau thượng quan phi liền đi tiến đến hắn vừa tiến tới đang ở gần cửa nhất vị trí ngồi xuống ánh mắt vẫn chừng mắt ngoài cửa phản phất là đang chờ người thần tình lại có vẻ hơi lo lắng có chút khẩn trương cái này cùng hắn năm xưa cái loại này âm trầm chấn tính thái độ không giống nhau lắm hắn chờ các loại hiển nhiên là một người rất trọng yếu thực sự là ước hội mà đến lý thám hoa cùng triệu tử thành an vị ở chỗ này uống rượu thượng quan phi mắt nhưng vẫn chừng mắt cửa căn bản cũng không có hướng khác địa phương liếc mắt nhìn căn bản không có nửa điểm phát hiện bọn họ dấu hiệu sắt trời càng ám trong tiểu điếm rốt cục đốt đèn thượng quan phi thần tình có vẻ càng tiêu táo càng bất an đúng lúc này đã có hai cái nón lục bùn kiệu nhỏ đứng ở cửa đánh kiệu đều là chừng ba mươi tuổi tiểu tử trẻ tuổi tử mới tinh vải xanh áo lấp h ố ngược lại đ u i thiên tầng lãng xà cạc mạng tiêm sái dày trên lưng còn hệ căn huyết hồng đai lưng x đệ nhất đ ỉ n h trong t i ệ u nhỏ đã đi xuống cái mười ba bốn tuổi hồng y tiểu cô nương tuy là còn không có hấp dẫn nam nhân m ỹ lực nhưng eo nhỏ nhắn nắm chặt ngược lại cũng s ở s ở động lòng người thượng quan phi mới cầm chén rượu lên đột nhiên bông tiểu cô nương này ánh mắt bốn phía nhất chuyển đã doanh doanh đi tới trước mặt hắn nét mặt mang theo xuân hoa một dạng mỉm cười nói công tử chờ lâu thượng quan phi ánh mắt c h ấ p động nói ngươi là hồng y tiểu cô nương nói nhỏ xe đỗ yêu say phong lâm muộn lúng đồng tiền đẹp hồng với hai tháng hoa thượng quan phi bỗng nhiên đứng lên nói nàng đâu nàng không thể tới Hồng hẽ theo nương hé miệng cười nói. Công thiêu, xin y tiểu tử tâm tiêu, ta. cười lại mời đi cô mặc l ý thám hoa nhìn thượng quan phi đi ra cửa ngồi lên đệ nhị đỉnh kiệu nhỏ nhìn kiệu phu môn tướng cố kiệu nâng lên hắn liền phát giác nhất kiện chuyện rất kỳ quái những thứ này kiệu phu nhóm từng cái đều là tuổi trẻ lực tráng hành động mạnh mẽ đệ nhất đỉnh kiệu nhỏ kiệu phu đánh kiệu lúc căn bản không phí thổi bụi nhưng đệ nhị đỉnh kiệu nhỏ kiệu phu đánh kiệu lúc lại có vẻ cật lực hơn nhiều giống nhau kiệu phu đồng dạng cố kiệu thượng quan phi vóc người cũng không c o lớn cái này đệ nhị đỉnh cố kiệu vì sao so với đệ nhất đỉnh nặng hơn nhiều đâu nàng đến rồi triệu tử thành nhẹ giọng nói rằng chúng ta đuổi kịp lý thám hoa hỏi thăm triệu tử thành gật đầu hắn biết lý thám hoa là muốn nhìn cái này lầm tiên nhi rốt cuộc là đang đùa cái trò gì hai người trả tiền rượu l ạ n g y ê n đuổi kịp cái này sơn thôn chủ yếu đường chỉ có một cái từ đường cái rẽ tiền đến trải qua một nhà giàu m ố i tiệm tạng hóa một nhà mét trang một nhà t i ể u điếm nhỏ cùng bảy tám nhà ở liền truyền rỗi người phong lâm cố kiệu đã rời đi phong lâm trước mặt kiệu phu đi được rất nhẹ nhàng cước bộ cũng rất nhẹ nhàng phía sau kiệu phu cũng đã đang chạy hãn bởi vì bọn họ đánh cái này đỉnh cố kiệu chẳng n h i ê m trọng hơn nữa bên trong kiệu còn đang không ngừng mà di chuyển đột nhiên bên trong t i ể u truyền ra một tiếng cười tiếng cười mang theo nhẹ nhàng thở dốc vô luận bất luận kẻ nào chỉ cần hắn là nam nhân n g h e xong loại này tiếng cười đều không thể không động tâm chỉ có nhất yêu kiểu nữ nhân mới có thể phát ra loại này tiếng cười nhưng bên trong t i ể u ngồi rõ ràng là thượng quan phi lẽ nào thượng quan phi đã biến thành nữ nhân qua nửa ngày bên trong t i ể u lại phát sinh một tiếng kiểu khóc tiểu phi không nên như vậy ở chỗ này không thể sau đó liền nghe được thượng quan phi thở hồn hển nói ta quả thực không kịp đợi ngươi biết ta suy nghĩ nhiều ngươi thì ra ngươi cũng cùng nam nhân khác nghĩ tới ta chính là vì muốn khi dễ ta đúng ta chính là muốn khi dễ bởi vì ta biết ngươi thích bị nam nhân khi dễ có phải hay không có phải hay không đúng hay không t h ở dốc tiếng động kịch liệt hơn nhưng giọng nói lại thấp là phải phải ngươi khi dễ ta đi khi dễ ta đi giọng nói càng ngày càng thấp dần dần mơ hồ rốt cuộc không nghe được cố kiệu đã lên sườn núi lý thám hoa dựa ở dưới sườn núi một gốc cây cây phong về sau ở thật thấp ho khan trên sườn núi phong lâm ở chỗ sâu trong có tỏa nho nhỏ lầu cát cố kiệu đã ở cái này tiểu lâu trước n ừ n g lại phía sau kiệu phu đang ở lau mồ hôi phía trước cố kiệu tiểu cô nương kia đã đi ra đi lên tiểu lâu bên cạnh cây thắng đang ở gõ cửa đốc thành khẩn nàng chỉ gõ ba tiếng môn liền mở ra lâm tiên nhi hạ c u ố c triệu cùng thượng quan phi cùng nhau tiến vào gian phòng bên trong lý thám hoa đứng vững triệu tử thành biết đối phương cũng không muốn muốn gặp được cái kia mặt xấu xa á c độc cũng không nói nhiều đứng ở mỗi bên cùng lý thám hoa cùng nhau ở chỗ này chờ đợi đứng lên đêm đã khuya trên tiểu lâu môn rốt của mở thượng quan phi đã đi ra từ trong cửa bắn ra đèn chiếu sáng vào trên người hắn hắn xem ra so với bình thường khoái trá rất nhiều chỉ bất quá có vẻ hơi mệt mỏi g i rời chương ba trăm ba mươi ba chương ba trăm ba mươi ba r ố t cuộc gặp chương ba trăm ba mươi ba rốt cuộc gặp bên trong cửa vươn một tay lôi kéo thượng quan phi tay gió đêm trung t r u y ề n đến thật thấp lời nói nhỏ nhẹ lại tựa như ở chân trọng c h à o tạm biệt liên tục g i à n giò qua thật lâu cái tay kia mới chậm rãi bông ra lại qua thật lâu thượng quan phi mới chậm rãi đi xuống lầu hắn đi rất chậm không được quay đầu hiển nhiên còn luyến tiếp đi nhưng lúc này trên tiểu lâu môn đã đóng thượng quan phi ngửa đầu nhìn trời h í t vào một hơi thật, thật dài cước bộ đột nhiên nhanh hơn nhưng thần tình xem ra còn có chút xi、si、ngốc mê mẩn khi thì mỉm cười khi thì thở dài chứng kiến thượng quan phi rời đi lý thám hoa rốt cuộc phải hành động chỉ là hắn mới vừa đi một bước liền đã là bị triệu tử thành bắt được không nên đi ở nơi này chờ đấy lý thám hoa mới vừa đi ra bước chân ngừng lại hắn biết triệu tử thành tất nhiên là biết cái gì nguyện đã mất ngôi sao đã hy đông phương dần dần hiện ra ánh ban mai thiên rốt cuộc sáng thu đã tản hoa mai đã từ từ mở ra triệu tử thành nhìn sắc trời một chút lúc này mới nói ra a phi lập tức sẽ đi ra lý thám hoa bỗng nhiên ngửi được một hồi nhàn nhạt mùi thơm ngẩn đầu mẹt lìn đã ở n g m m t lìn ở chỗ sâu trong đã mơ hồ có thể trông thấy nhà gỗ một góc đối mặt với cái này một mảnh medlin lý thám hoa dường như lại trở nên gây dại trong u cốc ô mai cây cầu phi như sắt hay thú thiên thành cũng không trong hồng trần tục ô mai có thể so sánh nhưng trên đời lại có cái gì địa phương hoa mai có thể so sánh được với quê hương của chính mình trong hoa mai medlin bên cạnh chính là nước suối phần cối u một cô thác từ bán sơn trung đổi triệu mà xuống sấn mảnh này hoa mai càng giống như đồ họa đồ họa chung lại có cá nhân lý thám hoa cũng không nhìn thấy người này khuôn mặt chỉ nhìn ra hắn ăn mặc bộ rất sạch sẽ cực kỳ mới thanh bố áo lấp khố tóc cũng tắc địa cực kỳ quang rất sáng trong tay hắn dẫn theo thùng nước xuyên qua mẹ lịn rời đi nhà gỗ nếu như cũng không có phía trước triệu tử thành theo như lời nói lý thám hoa tuyệt đối sẽ không cho rằng người trước mắt chính là a phi nhưng bây giờ hắn biết đối phương khẳng định chính là a phi hắn lập tức chạy tới nhà gỗ môn làm m ở trong phòng mặc dù không có gì hoa lệ trần thiết nhưng dọn dẹp sáng sủa sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi cái bàn trong góc phòng có trương bàn vông cái kêu mặc quần áo mới thiếu niên đang từ trong thùng nước vặn ra khỏi một khối khăn lau bắt đầu lau bàn tử hắn lau được so với tôn đà tử trầm hơn còn muốn tỉ mỉ xem ra dường như cái bản này bên trên chỉ cần có một điểm bùi lưu lại hắn chỉ thấy không biết dùng người như vậy lý thám hoa quả thực không cách nào tưởng tượng a phi lau bàn chết gián dấp a phi dung mạo đương nhiên cũng không có thay đổi ánh mắt của hắn vẫn là rất lớn mũi vẫn là rất cố gắng xem ra vẫn là rất anh tuấn thậm chí so với trước đây càng anh tuấn chút nhưng hắn thần tình cũng đã thay đổi trở nên rất nhiều ánh mắt hắn bên trong đã mất phu ngày xưa cái loại này khiếp người ma lực nét mặt cái loại này kiên cường cao ngạo thần tình cũng không có càng trở nên rất bình thản thậm chí có chút khó khăn hắn xem ra e rằng so với trước đây nhiều dễ nhìn sạch sẽ rất nhiều nhưng trước kia cái chùng người gây sự thần thái cái loại này làm mọi người mở mắt qua mang bây giờ cũng đã không còn nữa chào tạm biệt cái này thực sự chính là a phi cái này thực sự chính là ngày xưa cái kia cô độc đi ở bang t u y ế t t r ù n g chết cũng không chịu tiếp thu người khác gân huệ thiếu niên thực sự chính là cái kia khoái kiếm như gió đủ để khiến thiên hạ q u ầ n hùng sợ h ã i thiếu niên lý thám hoa quả thực không cách nào tưởng tượng hiện tại cái này mặc trên người quần áo mới cầm trong tay khối khăn lau người chính là trước đây hắn sợ biết a phi a phi tự nhiên cũng nhìn thấy lý thám hoa cùng triệu tử thành hắn đầu tiên là cảm thấy rất ngoài ý mớn biểu tình có chút sợ run sau đó trên mặt mới dần dần lộ ra vẻ mỉm cười c à n tạ trời đất hắn cười đến cuối cùng cũng vẫn cùng trước đây đồng dạng động nhân lý thám hoa cũng cười hắn nét mặt mặc dù đang cười trong lòng nhưng có chút p h á k h ổ hai người cứ như vậy mặt đối mặt nhìn mặt đối mặt cười ai cũng không có di động ai cũng không nói gì nhưng là ánh mắt của hai người cũng đã dần dần ướt át dần dần đỏ lên cũng không biết trải qua bao lâu a phi mới c h ậ m d ã i nói là các ngươi lý thám hoa nói là chúng ta a phi nói các ngươi dù sao vẫn là tới lý thám hoa nói chúng ta dù sao vẫn là tới a phi nói ta biết các ngươi nhất định sẽ tới lý thám hoa nói chúng ta là nhất định phải tới bọn họ nói đều rất chậm bởi vì bọn họ giọng nói đã có chút nghẹn à o nói đến đây hai người đột lại im lặng giống như là đã không có lời nào để nói nhưng vào lúc này a phi đột nhiên từ trong nhà vật ra lý thám hoa cũng đột nhiên từ bên ngoài v ọ t vào hai người ở cửa hầu như va vào nhau lẫn nhau cầm thật chặt tay triệu tử thành đi ra phía trước cũng cho bọn họ một cái đơn giản ôm qua thật lâu lý thám hoa mới chỉ có thật dài thở ra một hơi đến miễn cưỡng đem chính mình kích động trong lòng đẻ xuống nói trong hai năm qua ngươi vẫn khỏe chứ a phi chầm rãi gật đầu nói ta ta rất khỏe n g ư ơ i đây lý thám hoa nói ta ta như cũ hắn giơ lên trên tay kia bình rượu mang theo cười nói n g ư ơ i xem ta có rượu uống ngay cả ta cái kia ho khan khuyết điểm hai năm qua đều giống như đã bị rượu đổi đi ngươi một câu nói không xong hắn lại ho khan ho khan không ngừng Á phi lẳng lặng nhìn hắn cũng có lệ đem rơi thình lình nghe một người nói n g ư ơ i xem ngươi lý đại ca cùng triệu đại ca tới ngươi cũng không mời người ta đến trong phòng ngồi lại giống như một ngốc t ử v ậ y đứng ở cửa cũng không sợ nhân ra chê cười sao lâm tiên nhi rốt cục lộ diện lâm tiên nhi nhưng vẫn là không hề có một chút nào biến nàng vẫn là như vậy tuổi trẻ đẹp như vậy c ư ờ i rộ lên cũng vẫn là như vậy sáng tỏ khả ái như vậy ánh mắt của nàng vẫn là phát ra ánh sáng sáng giống như là bầu trời minh tinh nàng đứng ở nơi nào ôn n u nhìn lý thám hoa ôn n u nói nhanh hai năm rồi lý đại ca triệu đại ca cũng không tới nhìn chúng ta một chút lẽ nào đã đem chúng ta quên rồi sao vô luận người nào nghe được câu này đều nhất định sẽ cho rằng lý thám hoa cùng triệu tử thành đã sớm biết bọn họ ở địa phương nhưng thủy trung chưa có tới nhìn bọn họ lý thám hoa nợ nụ cười chậm rãi nói ngươi vừa không có dùng cỗ kiệu tới đ ó ta ta làm sao tới đâu lâm tiên nhi nháy mắt một cái cười nói nói lên cỗ kiệu ta ngược lại cũng thật muốn ngồi một lần nhìn là cái gì tư vị lý thám hoa ánh mắt c h ấ p động nói ngươi không có ngồi qua cỗ kiệu lâm tiên nhi túi thấp đầu xuống b u ồ n ban ó i giống như ta vậy người nào có ngồi kiệu phúc khí lý thám hoa nói nhưng đêm qua chân trên ta thấy có người ngồi kiệu trải qua người nọ chân tướng ngươi ánh mắt hắn không nháy mắt nhìn chằm chằm lâm tiên nhi lâm tiên nhi nét mặt lại ngay cả một điểm kinh hoàng biểu tình cũng không có ngược lại cười nói đó nhất định là ta trong n g ộ n đi ra ngươi nói đúng không một câu tiếp theo nói nàng là đối với a phi nói a phi lập tức nói mỗi lúc trời tối nàng ngủ được rất sớm chưa từng có đã đi ra ngoài a phi là ngủ rất sớm chỉ là nàng là không phải ngủ rất sớm đó chính là không nhất định chuyện triệu tử thành thanh âm nhẹ dọn g chuyển đến Trưng trưng tình Trưng tình thám tâm nút. biết tuyệt trước mặt hắn nói láo. Tình huống kia cũng chỉ có thể cùng triệu tử thành hình gần hình gần Hắn không hắn nói huống cũng cùng nói giống nhau, nàng cũng không ngủ Afi Afi hoa Afi kia lại chỉ đây. đây. Lý lý là láo. có có sẽ ở một người trực tiếp ly khai a phi liền phát hiện không được sao trong này nhất định có vấn đề gì lâm tiên nhi đã tới gần a phi bên cạnh đem a phi lúc đầu đã rất cao y phục lại về nhau chút trong mắt mang theo vô hạn ônu n nhẹ nhàng nói đêm qua ngươi ngủ được vẫn phải chứ a phi gật đầu lâm tiên nhi ônu n nói như vậy ngươi liền theo lý đại ca cùng triệu đại ca đi ra bên ngoài đi một chút ta đến chủ phòng đi làm m ấ y món ăn thay đại ca đón gió nàng liếc lý thám hoa liếc mắt thản nhiên nói phía ngoài hoa mai đã nhanh mở ta biết lý đại ca thích nhất hoa mai thật sao a phi đi bộ tư thế lại tựa như cũng thay đổi hắn trước đây bước đi lúc thân thể tuy là vĩnh v i ê n thẳng tắp mỗi một bước bước ra tuy là đều có khoảng cách nhất định nhưng hắn b ắ p thịt cũng là hoàn toàn buông lỏng người khác bước đi là lao động tại hắn cũng là chủ nghỉ ngơi hiện tại hắn bước đi lúc thân thể đã không có lấy trước như vậy đ ỉ n h phản phất có chút thần không phải nghĩ thuộc không yên lòng rồi lại có vẻ hơi khẩn trương hắn hiển nhiên đã không thể hoàn toàn thả lòng chính mình ba người đi rất dài một đoạn lý thám hoa không nói gì hắn không biết nên nói gì triệu tử thành biết sự tình tất cả cũng không muốn phải nói a phi cũng trầm mặc lại đi một quãng đường rất dài hắn bỗng nhiên thở thật dài một cái nói ta có lỗi với các ngươi triệu tử thành nhẹ g i ọ n g nói ngươi là huynh đệ của chúng ta không có gì có lỗi với chúng ta a phi dường như toàn bộ không có nghe hắn nói chuyện chậm rãi nói tiếp ta lúc đi chỉ ít hẳn là nói cho các ngươi biết một tiếng lý thám hoa ôn nhu nói ta biết ngươi nhất định có nỗi khổ của ngươi chúng ta không trách ngươi a phi chán là nói ta cũng biết ta chớ nên làm như thế nhưng là ta vô luận như thế nào cũng vô pháp xuống tay với nàng ta ta thực sự đã không thể rời bỏ nàng lý thám hoa cười nói một người nam nhân yêu một nữ nhân vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa không hề có một chút nào sai ngươi vì sao hết lần này tới lần khác muốn tự trách mình a phi nói nhưng là nhưng là hắn thần tình bỗng nhiên kích động lớn tiếng nói nhưng là ta lại có lỗi với các ngươi cũng có lỗi với những cái này bị mai hoa đạo c h i làm hại người lý thám hoa trầm mặc một lát hỏi g i nhưng nàng đã sửa đổi thật sao a phi nói chúng ta trước khi đi nàng đã đem hết thẻ cướp tới tài vật đều trả lại người khác lý thám hoa nói đã như vậy còn khó chịu hơn cái gì vương đồ đao lập điệu thành phật những lời này ngươi không hiểu hắn không muốn a phi còn muốn chuyện này bỗng nhiên ngẩng đầu cười nói ngươi xem trên ngọn cây này hoa mai đã mở a phi nói ừ lý thám hoa nói ngươi cũng đã biết đã mở bao nhiêu đoá a phi nói mười bảy đoá lý thám hoa tâm chìm xuống dưới nụ cười cũng đã đông lại bởi vì hắn đến qua hoa mai hắn hiểu một người ở cân nhắc hoa mai lúc đó là cỡ nào tỉ mịch a phi cũng ngẩng đầu lẩm bẩm nói xem ra lại có một đoá muốn mở vì sao chúng nó muốn mở sớm như vậy đâu mở sớm đoá hoa rơi vào chẳng lẽ không phải cũng sớm đi đi vòng vo vò một hồi ba người về tới nhà gỗ nhà gỗ tổng cộng có năm gian một gian phòng khách một gian chữ vật phía sau là chủ xí còn dư lại hai gian phòng bên trong đều b à y giường giáp đ ạ i một gian trần thiết so với tinh xảo còn có bản trang điểm a phi nói thiên nhi hãy ngủ ở chỗ này bên trong nhỏ hơn một gian cũng dọn dẹp sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi a phi nói đây là ta gian nhà lý thám hoa lặng lẽ hắn thế mới biết a phi cùng lâm tiên nhi thì ra vẫn vẫn là tách đi ra ngủ hai người ở chỗ này cộng đồng sinh sống hai năm mà a phi lại là huyết khí phương cương thanh niên nhân lý thám hoa cảm thấy rất ngoài ý mớn cũng rất bội phục a phi trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra vẻ mịt cười nói ngươi như biết trong hai năm qua ta ngủ được nhiều sớm nhất định sẽ kỳ quái lý thám hoa nói ồ a phi nói khi trời tối ta đi ngủ hơi dính gối đầu liền ngủ mất hơn nữa ngủ một giấc đến hừng ư đông cũng không hồi tình lý thám hoa trầm ngâm mỉm cười nói sinh hoạt có quy luật ngủ được đương nhiên tốt a phi nói trong hai năm qua trời ạ chết s á t thực qua được rất bình tĩnh ta trong cuộc đời chưa bao giờ có như vậy yên ổn bình tĩnh thời gian nàng nàng cũng đích xác đối với ta rất tốt lý thám hoa cười nói nghe được ngươi nói những lời này ta cũng thật cao hứng thật cao hứng h ắ n tự nhiên không muốn bị a phi nhìn ra hắn cười đến có chút không phải tự nhiên trong miệng vừa nói chuyện đầu đã vòng vo đi qua tứ diện xem chừng đột nhiên lại nói kiếm của ngươi đâu a phi nói ta đã không sử dụng kiếm lý thám hoa lúc này mới thực sự lấy làm kinh h ả i thất thanh nói ngươi không sử dụng kiếm rồi hả vì sao a phi nói kiếm là hung khí hơn nữa sẽ luôn để cho ta nghĩ tới những cái này chuyện quá khứ lý thám hoa nói cái này có phải hay không nàng khuyên ngươi a phi nói chính cô ta cũng bỏ qua tất cả chúng ta đều muốn quên quá khứ làm lên từ đầu tố khởi lý thám hoa gật đầu trầm rãi nói t ố t t ố t t ố t hắn lúc đầu giống như là còn có lời phải nói nhưng lúc này lâm tiên nhi tiếng hồ đã văng lên đồ ăn đã mang lên bàn các lao ra còn không muốn về tới sao đồ ăn không nhiều lắm cũng rất tinh xảo lâm tiên nhi đồ ăn cư nhiên cháy sạch tốt như vậy cũng là món làm người ta không nghĩ tới sự tình ngoại trừ đồ ăn bên ngoài trên bàn đương nhiên còn có chén rượu nhưng trong ly rượu giả bộ cũng là trà lâm tiên nhi cười nói núi ở đơn sơ vội vàng gian không có rượu vì kính không thể làm gì khác hơn là lấy trà làm rượu lý thám hoa cười nói may mắn ta còn dẫn theo nửa chai rượu tới ánh mắt của hắn tứ chuyển rốt cuộc tìm được mới vừa rồi đặt cái ghế trong góc bình rượu kia trước đem chính mình trà trong l y uống một hơi cạn sạch hướng a phi cười nói đến ngươi cũng m a u đem uống trà xong ra thay ngươi rót rượu a phi không nói gì lâm tiên nhi mỉm cười cười đến cực kỳ khả ái a phi đột nhiên nói ra cai rượu lý thám hoa lại ăn cả kinh thất thanh nói n g ư ơ i kiên rượu vì sao a phi trên mặt một điểm biểu tình cũng không có lâm tiên nhi thản nhiên nói uống nhiều rượu đối với thân thể tổng không tốt lắm lý đại ca ngươi nói đúng không lý thám hoa trầm mặc rất lâu rồi mới t r ầ m rãi n ở nụ cười nói không sai uống nhiều rượu sẽ trở nên giống như ta vậy tử ta nếu có thể rút lui mười mấy hai mươi năm ta nhất định cũng muốn kiếm rượu a phi cúi đầu bắt đầu ăn hắn xem ra lại có chút không yên lòng mới xốc lên cái viên thịt liền r ứ t tại trên bàn lâm tiên nhi l ư ờ m hắn một cái nói n g ư ơ i xem ngươi ăn giống như một hải tử tựa như như thế không phải cẩn thận a phi yên lặng lại đem r ứ t tại trên bàn viên thị t xốc lên lâm tiên nhi vừa liếc hắn liếp mắt ôn nù nói người xem ngươi viên thịt dứt tại trên bàn chả thế nào có thể ăn đâu chính cô ta xốc lên cái viên thịt đưa đến a phi trong miệng chương 3 a t r ư chương 335, tiểu lâu người cũ chương 335, tiểu lâu người cũ cơ tối đồ ăn so với bữa t r ư a càng tốt hơn sau đó trời liền đã tối lý thám hoa triệu tử t h a n h ngủ ở một cái trong nhà á phi ngủ ở trong phòng khách lâm thiên nhi tự mình làm bọn họ đổi lại sạch sẽ chăn đơn bày xong giường lại đem một bộ quần áo sạch sẽ đặt ở a phi đầu giường ta thích tiểu phi mỗi ngày thay quần áo sắp sửa phía trước nàng đánh chậu nước nhìn a phi rửa tay rửa mặt các loại chờ a phi tắm xong nàng lại đưa tay khăn lấy tới thay a phi lau lốt h a i tiểu phi giống như là một thằng bé lớn rửa mặt luôn là không phải rửa thai đoá a phi ngủ đi nàng liền thay hắn đắp k í n bị nơi đây tương đối lãnh cẩn thận buổi tối gặp lạnh nàng đối với a phi hầu hạ được thật sự là cẩn thận coi như là một cái tỉ mỉ nhất mẫu thân đối với hắn con của mình cũng chưa chắc có như thế săn sóc a phi nên tính là hạnh phúc cực kỳ nhưng là không biết vì cái gì lý thám hoa đã có điểm không minh bạch hắn thực sự không biết a phi cuộc sống như thế là hạnh phúc vẫn là thống khổ nhất là lâm tiên nhi ở ôn n u gọi tiểu phi thời điểm lý thám hoa sẽ không phải tự chủ nghĩ đến đêm qua hắn nghe được từ bên trong kiệu phát ra thanh â m tiểu phi không nên như vậy ở chỗ này không thể thượng quan phi là tiểu phi a phi là tiểu phi trừ bọn họ ra hai người bên ngoài đến cùng còn có bao nhiêu cái tiểu phi đâu Dạ như trên đời tất cả tên của nam nhân đều gọi là phi nàng ngược lại bất việc cực kỳ bởi vì nàng trí ít tổng sẽ không đem tên gọi sai rồi lý thám hoa cũng không biết là cảm thấy được cười vẫn là rất thật đáng buồn bên ngoài hơi thở nặng nghề a phi quả nhiên hơi dính gối đầu đã ngủ lý thám hoa nhưng không có tốt như vậy phúc khí từ ba tuổi về sau hắn liền từ tới cũng không có ngủ sớm như vậy quá giết hắn đi cũng ngủ không được lâm tiên nhi trong phòng một chút động tĩnh cũng không có cũng giống là đang ngủ lý thám hoa khoác á o rời giường lặng lẽ đi ra ngoài có rất nhiều sự tình hắn đều muốn tìm a phi tâm sự nhưng a phi lại giấc ngủ rất sâu đẩy cũng đầy bất tỉnh coi như là cái heo cũng sẽ không ngủ được nặng như vậy c ũ n g là so với lan g còn có cảnh giác a phi lý thám hoa đứng ở a phi đầu giường chầm tư nét mặt dần dần lộ ra giận dữ biểu tình nàng mỗi ngày đều ngủ được rất sớm cũng không đi ra ngoài khi trời tối ta đi ngủ ngủ một giấc đến hừng đông cũng không hồi tỉnh triệu tử thành chứng kiến động tác của hắn nhẹ g i ọ n g nói không cần đẩy người nghĩ không sai hắn bị lâm tiên nhi hạ mê dược mỗi lúc trời tối đều sẽ vừa cảm giác đến hừng đông nàng làm sao có thể như vậy lý thám hoa trong mắt bắn ra lửa giận đột nhiên xoay người dùng sức đi phách lâm tiên nhi môn trong cửa không âm thanh không có trả lời lý thám hoa trong cuộc đời chẳng bao giờ đ ã phá qua cửa phòng của người khác xông vào phòng người khắc tử nhưng lần này cũng là ngoại lệ trong phòng quả nhiên không có ai lâm tiên nhi đi nơi nào ngoài chân tiểu lâu lý thám hoa não hải bên trong người thứ nhất xuất hiện chính là cái này ý niệm trong đầu triệu tử thành lại kéo hắn lại trực tiếp nói ra thám hoa lang nếu chúng ta hiện tại đi ngoài trấn tiểu lâu có thể có thể chứng kiến lâm tiên nhi có thể chờ chúng ta lúc trở lại lần nữa a phi lại nhất định sẽ không ở nơi đây hắn sẽ bị lâm tiên nhi mang đi hơi dừng lại triệu tử thành lại bỏ thêm một câu đương nhiên đó cũng là a phi cam tâm tình nguyện chỉ một câu này nói đã đem l ý thám hoa vốn là muốn mang theo a phi cùng đi ý tưởng dập tắt xuống tới t h ô i do dự trì chốc lát l ý thám hoa vẫn là nhẹ giọng nói ra chúng ta đi tiểu lâu ngoài trấn tiểu lâu n ọ đèn vẫn nhàn nhạt màuồng lần trước lý thám hoa hai người bọn họ từ nơi này tiểu lâu đi tới a phi nhà gỗ hầu như đi một đêm nhưng lần này hắn từ a phi nhà gỗ đi tới nơi đây lại chỉ dùng hơn nửa canh giờ hai người vừa xong tiểu lâu trước tiểu lâu cửa mở một người chậm rãi đi ra xem ra cũng cùng thượng quan phi giống nhau thần tình tuy là cực kỳ khoái trá lại có vẻ có chút m ệ t mỏi r i rời hắn mặc là một thân cực kỳ vừa người hát y phục trong ánh mắt loay ánh sáng lý thám hoa vốn không phải cái dễ dàng giật mình người nhưng vừa nhìn thấy hắn liền lại ăn cả kinh hắn làm sao cũng không nghĩ ra từ nơi này cánh cửa bên trong đi ra người đúng là quách tu dương Chỉ t xanh xanh đây hết n cửa hệ tình c hình đều hoàn toàn cùng thượng quan phi đi ra lúc giống nhau ngoại trừ thượng quan phi cùng quách tung dương bên ngoài còn có bao nhiêu người trải qua cái này tiểu lâu cái này trên tiểu lâu đến tột cùng là thiên đường vẫn là địa ngục lý thám hoa không nhưng cảm giác rất bi ai cũng cực kỳ phẫn nộ hắn b i ai là vì a phi mà b i ai phẫn nộ cũng là vì a phi mà phẫn nộ hắn hầu như chưa từng như này phẫn nộ quá mới vừa rồi hắn đã nhịn không được muốn xông tới trước mặt vạch trần lầm tiên nhi bí mật nhưng quách tung dương cũng có thể xem như là bằng hữu của hắn hơn nữa cũng là một nam từ hắn hắn không đành lòng lệnh khiến quách tung dương khó chịu chỉ thấy quách tung dương ngửa đầu nhìn trời hít vào một hơi thật dài cước bộ mới dần dần nhanh hơn nhưng đi hai bước bước chân hắn đột lại dừng lại lạnh lùng nói là người nào trốn ở nơi đó đi ra tung dương thiết kiếm quả nhiên không hổ là đương kim tiên hạ cao thủ hàng đầu hắn cảnh rất cao phản ứng rất nhanh đều cũng không thượng quan phi có thể so sánh vô luận từ cái gì địa phương đi tới hắn đầu não vẫn có thể bảo trì thanh tình nhưng hắn vẫn cũng tuyệt đối không nghĩ tới từ phía sau cây đi ra người đúng là lý thám hoa cùng triệu tử thành từ tiểu lâu đến xe đỗ yêu say phong lâm m u ộ n cũng không xa ba người ở nơi này giai đoạn đã nói lời nói cũng không nhiều hơn nữa cũng không có nói ra chính mình trong lòng nghĩ nói nhưng có mấy lời sớm muộn luôn là muốn nói ra tới tiểu điếm đã đóng cửa nhưng trên đời nào có có thể đỡ nổi bọn họ môn bọn họ ở trên cậy lưu lại thoài bạc từ sau cậy xuất ra một vỏ rượu sau đó bọn họ an vị ở nơi này quán rượu nóc nhà bên trên bắt đầu uống rượu lý thám hoa ở rất nhiều địa phương đều từng uống rượu nhưng ngồi ở nóc nhà bên trên uống rượu đây là lần đầu tiên trong đời hắn phát giác đây thật là một uống rượu tốt địa phương hiện tại một v ò rượu đã chỉ còn lại có nửa v ò quách tung dương uống thật không ít có lý thám hoa rượu như vậy bạn có thanh phong minh nguyệt cô rượu vô luận ai cũng biết uống nhiều mấy chén có mấy lời là chỉ có ở uống nhiều rượu lúc mới có thể nói đi ra quách tung dương bỗng nhiên nói ngươi tự nhiên biết ta đến lầu đó đi lên làm gì lý thám hoa cười cười nói ta biết ngươi là nam nhân q u á chương Tung d nói. Người nhiên cũng tự ba i trăm tại t nơi n ba mươi sáu chương ba trăm ba mươi sáu a phi đã đi chương ba trăm ba mươi sáu Á phi đã đi quách tung dương nói ta cũng nhận được rất nhiều nữ nhân nhưng nàng cũng là có khả năng nhất làm ta khoái trá một cái lý thám hoa trầm mặc chậm rãi nói ngươi cũng đã biết nàng là như thế nào một nữ nhân sao quách tung dương uống một hớt rượu nói ta nhận được nàng đã có rất lâu rồi lý thám hoa nói nàng đối với ngươi thế nào quách tung dương n ở nụ cười nói nàng sẽ đối với ta thế nào loại nữ nhân này đối với bất kỳ người nào đều là giống nhau chỉ nhìn nam nhân kia có phải hay không có bị nàng giá trị lợi dụng lý thám hoa nói ngươi cũng biết nàng đang lợi dụng ngươi quách tung dương vừa cười nói ta đương nhiên biết nhưng ta không hề để tâm bởi vì ta đã ở lợi dụng nàng chỉ cần nàng có thể cho ta khỏi trá ta trả giá thật lớn thì thế nào lý thám hoa chậm rãi gật đầu nói đây chính là cực kỳ công bình giao dịch nhưng là các ngươi giao dịch nếu như xúc phạm tới người khác ngươi cũng không để ý sao quách tung dương nói hội thương tổn đến người nào lý thám hoa nói tự nhiên là yêu nàng người quách tung dương thở dài nói ta có thì thật không hiểu nữ nhân vì sao luôn là muốn tổn thương yêu nàng nhân lý thám hoa cười cười nói đây có lẽ là bởi vì nàng chỉ có thể thương tổn yêu nàng người, người nếu không yêu nàng làm sao bị nàng tương h t ổ n n g ư ơ i nếu không yêu nàng nàng vô luận làm chuyện gì n g ư ơ i căn bản cũng sẽ không đúng ở trong lòng quách tung dương mỉm cười nói n g ư ơ i đối với nữ nhân dường như hiểu rất nhiều lý thám hoa nói trên đời tuyệt không có bất kỳ một người nam nhân có thể thật sự hiểu do nữ nhân nếu có người nào cho là mình hiểu rất do nữ nhân hắn chịu khổ đầu nhất định so với người khác lớn hơn quách tung dương chầm mặc thật lâu mới chầm dãi nói a phi thực sự rất yêu nàng lý thám hoa nói ừ quách tung dương nói ta biết nàng là a phi bằng hữu cũng biết a phi là của người bằng hữu lý thám hoa không nói gì quách tung dương nói nhưng ta không nhận biết a phi cũng chưa từng thấy qua hắn lý thám hoa nói ngươi không cần phải giải thích ta cũng không trách ngươi quách tung dương lại trầm mặc thật lâu mới hỏi a phi bây giờ còn cùng với nàng sao lý thám hoa nói ừ hắn thở dài một tiếng lại nói tiếp hắn yêu nàng mặc dù so với ngươi sâu n ặ n g nhiều nhưng hắn cùng nàng quan hệ cho dù không kịp ngươi thân mật quách tung dương cực kỳ kinh ngạc nói lẽ nào nàng cũng không có cùng hắn lý thám hoa cười khổ nói vô luận ai cũng có thể chính là hắn không thể quách tung dương nói vì sao lý thám hoa nói bởi vì hắn tôn k í n h nàng cũng không nguyện miễn ư ữ n g nàng nàng là trong lòng h ắ n thành nữ nàng tự nhiên hy vọng hắn vĩnh viễn bảo lưu loại này ấn tượng hắn g ư ờ i khổ nói tiếp kỳ thực nữ nhân là từ nhỏ bị người hái mà không phải bị người tôn k í n h nam nhân như đối với một cái căn bản không đáng giá tôn k í n h nữ nhân tôn k í n h đổi lấy nhất định là thống khổ và phiền não quách tung dương nói nói như thế của nàng sở tố sở vi a phi tuyệt không biết lý thám hoa nói hoàn toàn không biết quách tung dương nói ngươi vì sao không nói cho hắn lý thám hoa thán thở Ta mặc dù nói cho hắn biết, hắn cũng sẽ không tin tưởng, một một thai mắt rất thông thành tử. nam của mặc mù, minh cho cũng điếc, cũng cũng ngốc dù nói hắn hắn không người nhân nếu như yêu một nữ nhân, thai của hắn sẽ biến biết, ánh mắt cũng sẽ biến mủ, rõ ràng người rất thông minh cũng sẽ biến sẽ sẽ sẽ sẽ lô yêu rõ quách tung dương trầm âm c h ầ m ã i nói ngươi chẳng lẽ muốn ta đi nói cho hắn biết lý thám hoa chán n ả nói n hắn là rất có thành tựu thanh niên cũng là của ta hảo bằng hữu ta không đành lòng tấm nhãn nhìn hắn thua ở loại nữ nhân này trên tay quách tung dương lặng lẽ không nói từ vào từ lâu triệu tử thành lần đầu tiên mở miệng nói ra thám hoa lang vô dụng ta đã nói qua cho ngươi hiện tại chúng ta trở về nữa Afi mang Tiên Nhi đi, lại đã bị Lâm Tiên Nhi mang đi, lại nói, coi như hình, pháp quách nàng tung dương đông Nhi, nhiên đứng lên nói được ta cùng ngươi đi lý thám hoa cầm thật chặt tay hắn nói ta đích xác không có nhìn l ầ m ngươi ta tin tưởng ngươi cùng a phi cũng nhất định sẽ biến thành bạn rất thân quách tung dương thở dài nói hảo bằng hưu chỉ cần có một cái cũng đã đủ hắn có thể giao cho một người giống như ngươi vậy bằng hưu đã xem như không ngừng cuộc đời này ba người quay lại đến nhà gỗ bên trong chính như triệu tử thành nói giống nhau trong nhà gỗ không có ai a phi ngủ qua giường còn trải tại trong phòng khách tại chu phòng còn mở chút đêm qua ăn để thừa trả nhưng nấu canh nồi đun nước cũng đã trống rỗng hơn nữa cũng đã rửa đến sạch sẽ lâm tiên nhi trong phòng ngủ hết thể mọi thứ đều vẫn là như cũ bị lý thám hoa xông phá môn ở trong gió hơi loạn t r o n g thỉnh thoảng phát sinh s è o s è o âm thanh a phi trong phòng đồ đạc cũng không có gì đọc qua bọn họ vật gì vậy cũng không có mang đi thậm chí ngay cả bộ quần áo kia cũng còn đặt đầu giường nhưng bọn hắn nhân cũng đã đi hiển nhiên đi được cực kỳ vội vội vàng vàng a phi rốt cuộc lại đi không từ giã lý thám hoa bất đắc dị hít một hơi thở quách tung dương chắp hai tay sau lưng l ặ n g lặng nhìn hắn chờ hắn ho khăn xong quách tung dương mới c h ậ m d ã i nói ngươi nói a phi là của ngươi hảo bằng hữu lý thám hoa nói ừ quách tung dương thản nhiên nói đáng tiếc so với hắn so với nghe nữ nhân hắn không cho lý thám hoa phản bác lập tức lại hỏi tiếp bọn họ đã ở nơi đây ở thật lâu lý thám hoa nói nhanh hai năm rồi quách tung dương nói nhưng hai năm trước đây nàng đã hẹn ta tại nơi trên tiểu lâu đã gặp mặt cái này địa phương nói không chừng chính là nàng tổ chim lý thám hoa cười khổ nói thọ không có ba hàng của nàng ổ nhất định không ngừng chỗ này quách tung dương thở dài nói đáng tiếc ta lại chỉ biết chỗ này lý thám hoa không nói gì chậm rãi rời đi lâm tiên nhi gian nhà trong phòng có một giường lớn một t ấ m thụ một cái bàn mà n là dùng màu xanh nhạt vải đay vá thành trên giường đệm chăn cực kỳ thất thần dường như có người ngủ qua nhưng cái này dĩ nhiên chẳng qua là làm ra cho a phi nhìn tủ l ư n g bên trong y phục cũng không nhiều hơn nữa đều rất m ộ m ạ n trên b à n có một nho nhỏ trang điểm h ạ p bên trong cũng không có hoa gì phấn cái này dĩ nhiên cũng chỉ bất quá bởi vì tiểu lâu kia mới là nàng thay y phục hóa trang địa phương trong phòng mỗi món khác lý thám hoa đều thấy cực kỳ tỉ mỉ nhưng những thứ này đều là cực kỳ đồ thông thường hắn có thể nhìn ra cái gì tới đâu quách tung dương nói ta lúc đi ra nàng ở lại trên lầu hiện tại nàng cũng đã đã trở lại hơn nữa đã đem a phi mang đi chúng ta ở trên đường lại chưa phát hiện tung tích của nàng lý thám hoa trầm giọng nói triệu h i n h các nàng là từ nơi này đi triệu tử thành than nhẹ một tiếng dùng ngón tay chỉ cái kia vắn g ư ờ n g lý thám hoa đưa tay bóc lên v á n g dưỡng dưới giường quả nhiên hữu điệu bí đạo trong lòng núi không bí đạo xuyên qua sân phúc chúng ta đi nhìn mấy người vừa đi xuống tới đã biết cửa ra ở nơi nào t i ể u lâu dưới giường bên này mật đạo trực tiếp liền thông hướng bên kia chương ba trăm ba mươi bảy chương ba trăm ba mươi bảy tung dương chết trận chương ba trăm ba mươi bảy tung dương chết trận quách tung dương cười l ạ n h lạnh cười nói hạ cái giường này liền lên cái giường kia nàng làm việc ngược lại thật không chịu lãng phí thời gian lý thám hoa thản như nói của nàng ước hội bề bộn nhiều việc thời gian tự nhiên quý giá cực kỳ quách tung dương sắc mặt biển、biến. lý thám hoa đám ba người đến rồi tiểu lâu bên trong chỉ có cái kia lâm linh linh một người cũng không có những người khác lâm linh linh lấy ra lâm tiên nhi cho lý thám hoa thư giao cho hắn trong thơ viết lý thám hoa tên thư là phong ký lấy tiểu cô nương này cư nhiên không có nhìn lén trong thơ viết là thám hoa tiên sinh túc hạ lâu mộ anh danh vô cùng phán gặp mặt đầu tháng m ộ ư ơ i một làm x i n đến chỉ giáo nơi này trong sơn cốc t h á c phía dưới túc hạ quân tử tất bất chí làm ta thất vọng phía dưới ký tên tình lình đúng là thượng quan kim hồng phong thư này viết rất đơn giản cũng cực kỳ khắc khí nhưng vô luận người nào nhận được phong thư này Coi như không phải lý ậ hậu p tức giật、mình. Thượng một chuẩn cũng cho chiến, còn có được đi Kim người khiêu mình. Hồng như hướng thể muốn quan người nọ còn có thể sống trường bị sự, dọa sao. l t huynh á m chậm Hoa h dại t hồi thư, thả lại phong thư, h lại giấu người trong lòng. Lý u đây là lầm tiên nhi âm mưu là nàng tìm được thượng quan kim hồng nói cho hắn biết tung tích của ngươi lý huynh ta muốn thượng quan kim hồng quyết đấu một bên quách tung dương cũng nhìn thấy cái này gấp chiến thư trực tiếp nói quách huynh phía trên này là t ị m lý thám hoa còn muốn nói điều gì quách tung dương lại trực tiếp ngắt lời nói ta biết ta có thể đã thua ở trong tay của ngươi cho ta một cái cơ hội để cho ta đi nghiệm chứng một chút thượng quan kim hồng võ công lý thám hoa trở mặc không biết có nên hay không làm cho đối phương đi ai triệu tử thành thở dài một cái nói ra quách linh ngươi có thể đi chỉ là ngươi đi sợ là căn bản không thấy được thượng quan kim hồng xuất thủ nhiều lắm cũng chính là có thể thấy được kinh vô mệnh kiếm pháp ta chọn đời trầm mê võ đạo nếu như liền một cái nho nhỏ kinh vô mệnh đều đánh không lại ta đây cũng nhận quách tung dương trực tiếp nói triệu tử thành không hề nói cái gì lý thám hoa cũng chỉ đành gật đầu bất đắc dĩ ba người ở nơi này lâm linh linh tiểu lâu bên trong tạm thời ở cùng đợi hẹn nhau đã đến giờ tới ba người còn chưa không hề rời đi tiểu lâu cửa đã chuyển đến tiếng đập cửa linh linh đi vào mở rộng cửa đi vào là hai nữ nhân một cái cô gái mập còn một cái khác chính là bị lý thám hoa gậy tay làm hạ tử các ngươi là tìm đến lâm tiên nhi triệu tử thành trực tiếp hỏi lấy ưu nơi đây lại có nam nhân cái k i a cô gái mập đầu tiên là hiện hiện ra thần sắc mừng rỡ tiếp lấy vẻ mặt t r ê o chọc nói ra ngươi có nghe nói qua đều vui vẻ nữ bồ tát danh tự này ta chính là nữ bồ tát ngồi xuống trí tôn bảo chỉ cần là nam nhân ta liền thống ăn Mấy n g ư việc c này g ư ơ i l lại nói tiếp nhìn như không ít nhưng trên thực tế cũng chỉ là ở trong nháy mắt thời gian làm xong những thứ này sau đó triệu tử thành mới nhìn xem một bên lam hạt tử nói ra lâm tiên nhi không ở nơi này ngươi có thể đi lam hạt tý nhất khuôn mặt sợ hãi nhìn một chút triệu tử thành hiện tại nàng mới biết được ngày nào đó coi như là lý thám hoa không ra tay nàng lam hạt tử cũng tuyệt đối không phải triệu tử thành đối thủ lý thám hoa chặt đứt nàng một cánh tay xem như là đã cứu hắn một cái mạng lam hạt tử xoay người rời khỏi nơi này ba người lúc này đều hẳn là đi tìm thượng quan kim hồng quyết đấu quách tung dương lại quay người lại vẻ mặt trịnh trọng nhìn về phía triệu tử thành cùng lý thám hoa nói ra hai vị nhân linh lần chiến đấu này ta muốn tự mình đi các ngươi các loại chờ sau nửa canh giờ lại đi bằng lòng ta triệu tử thành biết bằng vào hai người bọn họ loại thật lực này cùng quách tung dương cùng đi nói thượng quan kim hồng đang làm chiến thời điểm nhất định là sẽ coi lo lắng có phải hay không sẽ phải chịu triệu tử thành hai người bọn họ đánh lén có hai người bọn họ ở đây nơi đây kiềm chế thượng quan kim hồng tất nhiên là không thể phát huy ra của mình toàn bộ chiến lược đó cũng không phải là quách tung dương muốn thấy được một màn hắn muốn là cùng thượng quan kim hồng một trọi một triệt để tiến hành đối chiến nhưng cũng không có cái gì khác ý tưởng dư thừa tất cả mọi người phát huy được thực lực của chính mình đây mới là tốt nhất triệu tử thành biết lý thám hoa đồng giả biết đây là một cái võ giả kiêu n g o mặc dù quách tung dương hiện tại thua ở triệu tử thành trong tay hắn cũng vẫn là kiêu ngạo được hai người không có cách nào cự tuyệt đều chỉ có thể ứng t h ừ a xuống tới quách tung dương tự mình một người rời đi triệu tử thành đã biết đối phương kết quả cũng không có ngăn cản đây là quách tung dương chính mình lựa chọn có một số việc là một gã võ giả nhất định phải đi làm triệu tử thành cũng không có ngăn trở lý do cũng căn bản không có biện pháp ngăn cản sau nửa canh giờ triệu tử thành lý t h á m hoa cùng lâm linh Linh mới chỉ có cùng đi phong lâm xa suốt hồng đầy đất khắp núi hồng diệp cảng đã bị kiếm khí phá rơi sáu mươi bảy mươi thiên đ i ệ tiêu sát lá dụng ở trong gió thu quyền múa xem ra liền giống như đầy trời v u ế t vân nhưng ngoại trừ gió cuốn lá rụng bên ngoài bốn phía liền rốt cuộc nghe không được thanh â m nào khác ác chiến chẳng lẽ đã kết thúc chiến thắng là ai phong lâm trung tịch không bóng người gió thu dù r i n g ngữ nhưng cũng không cách nào nói ra lý thám hoa muốn biết tin tức chỉ có nước chảy nước nở phản phất tại vì chiến bại người bi thương tiếc quách tung dương như đã chết trận hắn thi thể ở đâu trong suối nước lá rụng xa dần dần dần sơ lý thám hoa cúi đầu đứng ở nước suối bên cạnh lại không lưng đi xuống không ngừng h ò k h a n ngay m ù a thu rốt cục đã không ai phía sau núi h ắ n trợn phát hiện cái này vốn là vô cùng nước suối trong suốt lúc này lại mang theo một tia nhàn nhạt màu đỏ có phải hay không người chiến bại tiên huyết đem nước chảy n h u ồ n đỏ lý thám hoa n g ở đầu đi nhanh hướng nước suối nơi cuối cùng đi tới chỉ thấy một luồng thác từ đỉnh núi đổi chiều mà xuống ả o ra trăm trượng tiểu nhược thần long ở nơi này trăm trượng t h á c t r u n g lại lẻ loi treo một người người này liền động ở cách mặt đất hai ba t r ư ợ n g chỗ nước suối ả o ra mười mấy t r ư ợ n g đến nơi này thủy lực mạnh nhất nhưng cũng không thể đem người này lao xuống người này mặc phảng phất là món quần áo màu đen y phục đã bị nước suối xông đến thất linh bắt lạc từng mảnh một màu đen b ạ i vụn theo bọt nước bốn phía phi kích nhưng người này vẫn là trực đĩnh đĩnh động ở nơi đó không n ú t đ í c h lý thám hoa thất thanh nói quách tung dương quách h i n h thân hình hắn đã theo tiếng hô bay vút dựng lên chỉ cảm thấy trước mắt hơi nước sương ngủ hàn khí tập nhân đón lấy hắn lại cảm thấy một cỗ c u ầ n c u ộ n bất tận thế không thể ngăn chặn lực mạnh xung kích mà đến người của hắn cũng đã chui người thác kéo lại tay của người kia triệu tử thành cũng không có biết bao kích động ai bảo đây hết thảy hắn sớm đã biết chương 338, chương 338, bồ tát xuất hiện chương ba trăm ba mươi tám bồ tát xuất hiện lý thám hoa không có nhìn lầm đ ọ n ở thác trong người này thật là quách tung dương toàn thân hắn băng băng lành lạnh đã hoàn toàn không có chút nào tình cảm ấm áp nhưng hắn một tay nhưng vẫn là nắm thật chặt chua kiếm chết cũng không chịu thả lỏng cái kia trôi nổi danh khắp thiên hạ tung dương thiết kiếm đã đủ trôi không người trong núi đá cho thấy hắn là ở trước khi chết dùng hết cuối cùng một phần khí lực đem thanh kiếm này s e n vào núi đá đem chính mình nhân treo lên hắn làm như vậy vì cái gì lý thám hoa cũng có thể biết quách tung dương đây là ý gì ở thua ở triệu tử thành thời điểm mặc dù quách tung dương còn sống Kỳ trôn h ự c c ũ n quách tung dương i có thể ba người quyết định tạm thời về trước tiểu lâu đến rồi tiểu lâu dưới lầu ba người đã nghe thấy được một cỗ rượu và thức ăn hương khí trên tiểu lâu vẫn là đèn đốt sáng trưng không những này rượu và thức ăn hương khí là từ nhỏ trên lầu chuyển tới hơn nữa trên lầu còn mơ hồ có thể nghe từng đợt nam nữ hôn tạp tiếng cười trung trung giật mình lý thám hoa thản n h i ê nói n chẳng lẽ là nhà các ngươi tiểu thư đã đã trở về trung trung nói tuyệt sẽ không nàng nói qua ít nhất cũng phải các loại chờ năm ba tháng phía sau mới có thể trở về lý thám hoa nói nhà các ngươi khách nhân vốn không thiếu e rằng lại có viễn khách tới chủ nhân cũng không ở liền tự mình động thủ làm một ít rượu và thức ăn ăn trung trung nói ta đi lên trước nhìn một cái ngươi lý thám hoa nói hay là ta đi lên trước tốt trung trung nói vì sao những người này nếu ở trên lầu lại ướt lai、like, lại uống rượu h u y ê n lợi hại như vậy hiển nhiên cũng không có cái gì ác ý ngươi chẳng lẽ còn sợ ta đi lên trước gặp nguy hiểm hay sao lý thám hoa cười cười nói ta chỉ bất quá cũng rất b ó i bụng hắn dành trước đi lên tiểu lâu bên cạnh cây thang đi được cực kỳ cẩn thận dường như cảm giác được đã có người đang trên tiểu lâu xếp đặt cái bể d ậ p đang chờ hắn đi tới những rượu kiêm món ăn h ư ơ n g khí chính là dụ hắn đi lên làm triệu tử thành đi theo hắn một bên hai người cùng đi đi tới trên lầu môn làm ở lý thám hoa vừa đi tới cửa thì dường như ngơi dại hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua nhiều như vậy mập như vậy nữ nhân đời này của hắn c h u n g nhìn thấy cô gái mập cộng lại còn không có hiện tại hơn một nữa trên tiểu lâu địa phương mặc dù không tính lớn cũng không tính là nhỏ giống như lý thám hoa người lớn như vậy cho dù có một trăm hai trăm cái ở trên lầu cũng sẽ không c h ậ t đích hiện tại trên lầu chỉ có chừng hai mươi cá nhân cũng đã hầu như đem chọn cái lầu đều trên đấy lý thám hoa muốn đi đi vào hầu như đều chắc chở cực kỳ tiểu lâu lúc đầu dùng tấm ván gỗ cách thành mấy căn phòng nhưng bây giờ đã tất cả đều bị đạt thông lúc đầu mỗi gian phòng trong phòng đều có một hai cái bản hiện tại những thứ này tất cả lớn nhỏ cái bản đều đã cũng cùng một chỗ trên bàn chất đầy nhiều loại rượu và thức ăn chất quả thực giống như toàn núi nhỏ trong phòng ngồi mười mấy nữ nhân các nàng đều ngồi ở trên mặt đất bởi vì vô luận lớn dường nào cái ghế các nàng cũng không ngồi được coi như ngồi xuống cái ghế cũng phải bị ngồi sợp nhưng người nào cũng không có thể nói các nàng là heo bởi vì giống như các nàng mập như vậy heo trên đời càng hiếm thấy cực kỳ hơn nữa heo cũng tuyệt không có các nàng ăn nhiều như vậy lý thám hoa đi tới cửa thời điểm trùng hợp có một đại mâm tạc gà con mới bưng lên cái này mười mấy cô gái mập vừa lúc đồng thời đang ăn tạc gà con thanh em kia quả thực đáng sợ cực kỳ bất kỳ người nào đều không thể hình dung tính ra tiểu hai tử nếu như nghe thấy trùng thanh âm nửa đêm nhất định sẽ làm ác mộng đống rượu lai、like、bên cạnh bàn cửa hàng bảy tám giường cái m ề n n h ấ t mập một nữ nhân an vị ở nơi nào còn có năm sáu người đàn ông ở bên cạnh vây q u a n h nàng những nam nhân này mỗi một người đều ăn mặc vô cùng tươi đẹp x e m yi n g h niên kỷ cũng đều rất nhẹ dáng dấp cũng đều không tính là xấu xí có trên mặt còn xoa phấn bọn họ vóc người kỳ thực cũng không có thể coi là vô cùng nhỏ g ầ y nhưng cùng nữ nhân này vừa so sánh v ớ i quả thực liền rất giống cái tiểu hậu tử nữ nhân này chẳng những kỳ mập kỳ trắng hơn nữa vừa cao vừa lớn một chân quả thực so với voi còn to mặt một đôi hồng gấm mềm mềm chí ít cũng phải dùng bẫy t h ấ c bố cái kia năm sáu người đàn ông có đang ở thay nàng đập chân có ở thay nàng đâm lưng có ở thay nàng phiến cây quặn có trong tay đang cầm kim bôi đang đút nàng uống rượu còn có hai cái trên mặt xoa phấn giống như là cái như mẹo nhỏ nằm có ở nàng dưới chân trong tay nàng xé gà c h i ê n cao hứng liền xé một khối đút tới bọn họ trong miệng may mắn l ý thám hoa thật lâu không đ ủ bằng không hắn lúc này chỉ sợ sớm đã phun ra hắn bình sinh không còn có nhìn thấy quá so với cái này càng làm cho người ta chán ghét sự tình thế nhưng hắn cũng không quay đầu ngược lại lớn chạy bộ tiến vào tất cả thanh em lập tức tất cả đều đình chỉ tất cả ánh mắt tất cả đều đang ngó chừng hắn bị mười mấy cái nữ nhân nhìn chằm chằm cũng không phải là món dễ chịu sự t ì n h nhất là những nữ nhân này các nàng dường như đem lý thám hoa xem thành chỉ gà chiên hận không thể đồng thời vươn tay đưa hắn xé nát vô luận bất luận kẻ nào dưới tình huống như vậy đều sẽ trở nên cực kỳ có cắp rất bất an lý thám hoa cũng không có coi như hắn tâm lý có loại này cảm giác mặt ngoài cũng tuyệt đối nhìn không ra hắn vẫn tùy tùy tiện tiện đi lấy coi như là đi lên kim điện lúc hắm chính là bộ dáng như vậy hắn chính là chỗ này sao dạng người này vô luận ai cũng không có cách nào khiến cho hắn cả biến cái k i a nhất mập lớn nhất nữ nhân ánh mắt đã h í p lại ánh mắt nàng lúc đầu e rằng cũng không nhỏ nhưng bây giờ đã bị trên mặt thịt béo chen thành một đường kia cổ nàng lúc đầu e rằng cũng không ngắn nhưng bây giờ đã bị đống đống thịt béo lấp đầy nàng ngồi ở chỗ kia quả thực giống như là một mọn núi núi thịt lý thám hoa đứng bình tĩnh đến trước mặt nàng nhàn nhạt cười cười nói đều vui vẻ nữ bồ tát nữ nhân này mắt sáng rực lên nói người b i ế ta t lý thám hoa nói ngưỡng mộ đã lâu cực kỳ đều vui vẻ nữ bồ tát nói nhưng ngưng không có đào tẩu lý thám hoa cười nói ta là bực nào muốn chạy trốn đều vui vẻ nữ bồ t á t cũng cười nàng bắt đầu lúc cười còn không có gì biến hóa đặc biệt nhưng đột nhiên nàng toàn thân thịt béo cũng bắt đầu chấn động lên người cả phòng đều theo nàng chấn động lên lúc đầu nằm ở nàng trên lưng một cái xuyên lục ý dùng nam nhân cánh bị bắn đi ra trên bàn ly mâm bắt ngọn đèn đinh đương vang lên tựa như địa chấn may mắn nàng tiếng cười ngay lập tức sẽ đình chỉ nhìn chằm chằm lý thám hoa nói ta mặc dù còn không biết ngươi là ai nhưng ta ý đ ổ đến ngươi nên là rõ ràng lý thám hoa nói ồ đều vui vẻ nữ bồ tắc nói đệ tử của ta chính là ngươi bên cạnh cái này nhân loại rét chết đúng hay không không sai là ta triệu tử thành gật đầu thừa nhận xuống tới n g ư ơ i t h ấ y ta cũng không sợ đều vui vẻ nữ bồ tát nhìn triệu tử thành hỏi thăm ta thì tại sao cần sợ triệu tử thành trả lời cùng lý thám hoa trả lời đều không khác mấy chương ba trăm ba mươi chín chương ba trăm ba mươi chín đà tình kiếm pháp chương ba trăm ba mươi chín đà tình kiếm pháp hai người các ngươi cũng không sợ ta h ả o h ả o h ả o có gan đều vui vẻ nữ bồ tát vừa cười đứng lên nói ta ngược lại thật đúng là không nỡ giết các ngươi chân của nàng dỗi một cái đem nằm ở nàng trên đùi một người nam nhân bắn ra nói đi thay hai vị khách nhân rót rượu nam nhân này ăn mặc món cổn lấy đường viền hoa tử phục màu đỏ vóc người vốn không hải lúc này cũng đã rụt trên mặt lại còn leo thật dày một tầm phấn nhìn hắn n g ũ qua n đường nét nhìn hắn ánh mắt hắn trước đây nói vậy cũng là một cực kỳ anh tuấn nam nhân trước đây quen biết người của hắn chỉ sợ có nằm mơ cũng chẳng ngờ hắn sẽ biến thành bộ dáng như vậy chỉ thấy hắn một tay đang cầm một cái kimôi đưa đến lý thám hoa cùng triệu tử thành trước mặt cười hì hì nói mời một người rơi xuống loại tình trạng này lại còn cười đến c ử ra lý thám hoa ngầm thở dài cũng dùng hai tay tiếp lấy kimôi nói đa tạ hắn vô luận đối với người nào đều rất khách khí hắn cảm thấy người luôn là người hắn luôn luôn không muốn tổn thương người khác coi như người nọ chính mình tại thương tổn tới mình triệu tử thành đồng dạng nhận lấy nói tiếng cảm ơn kim bôi dung lượng rất lớn đủ có thể dung rượu nửa đấu lý thám hoa cùng triệu tử thành sau khi cũng chén uống một hơi cạn sạch đều vui vẻ nữ bồ tát cười nói được tiểu lượng giỏi tiểu lượng giỏi nam nhân mới là nam nhân tốt ta đây chút nam nhân ai cũng không so sánh với ngươi cái kia xuyên tử hoa quần áo nam nhân lại thổi phòng ly rượu qua đây cười hì hì nói lý thám hoa ngàn chén không say mời lại tẫn một chén này lý thám hoa giật mình nam nhân này c ư nhiên nhận được hắn đều vui vẻ nữ bồ tát c a o mày nói n g ư ờ i gọi hắn lý thám hoa cái nào lý thám hoa nam nhân kia cười nói lý thám hoa chỉ có một chính là lớn danh lừng lẫy tiểu lý phi n a o lý thám hoa đều vui vẻ nữ bồ tát cũng choáng trong phòng tất cả mọi người ánh mắt đều phát một mạch tiểu lý phi n a o gần hơn mười năm qua trong trốn giang hồ hầu như đã không có so với hắn vang d ộ i hơn tên đều vui vẻ nữ bồ tát đột lại cười to đứng lên nói được nghe tiếng đã lâu tiểu lý thám hoa chẳng những co sắp đảm cũng có rượu can đảm hôm nay gặp mặt quả nhiên là danh bất hư chuyển quả nhiên gan dạ sáng suốt hơn người nam nhân kia cười hì hì nói tiểu lý phi đ a o lệ bất hư phát cái này kêu là tài cao giả gan lớn lý thám hoa vẫn đang ngó trừng mặt của hắn không nhịn được nói lại không biết các hạ là nam nhân kia cười nói lý thám hoa thật là quý nhân nhiều chuyện quên liền lao bằng h ư u cũng không nhận được rồi hả đều vui vẻ nữ bồ tát ánh mắt c h ấ p động đ ô n g cười nói người của ngươi hắn mặc dù đã không nhận biết kiếm pháp của ngươi hắn nhớ tất vẫn là nhận được nam kia nhân cách cách cười nói kiếm pháp của ta kiếm pháp của ta ngay cả chính ta đều quên đều vui vẻ nữ bồ tát trầm dai nói ngươi không có quên nhanh đi bắt n g ư ờ i kiếm tới nam nhân kia ngược lại thật nghe lời ngoan ngoan đi tới phía sau đi phía sau còn có đao môi tiếng đang văng lên từng đợt hương khí chuyển đến lần này sao là làm xào tuyết chân chính là điền đắt một d ã y món ăn nổi tiếng nam nhân kia thân hình mặc dù đã có chút câu lũ nhưng đi trên đường ngược lại không chậm vẫn chưa tới nửa thời gian cạn chung trả liền đang cầm trôi ấu vào trường kiếm đi ra đều vui vẻ nữ bồ tát cười nói đến bộc lộ tài năng cho hắn nhìn một cái trong tiếng cười nàng đã đem trong tay hơn p â n nửa chỉ gà trên hướng nam nhân này vứt ra ngoài chỉ nghe quen một tiếng kiếm quang nói lên nam nhân này v ặ n người rút kiếm kiếm q u a n g như giải lụa bay ra kiếm hoa điểm một cái hơn phân nửa chỉ gà trên đã biến thành bốn mảnh liên tiếp mặc ở trên thân kiếm lý thám hoa thất thanh nói h ả o kiếm pháp hắn bây giờ không có nghĩ vậy nam nhân lại có cao minh như thế kiếm pháp như vậy cấp tốc xuất thủ kỳ quái nhất chính là hắn xử ra một chiêu này kiếm pháp lý thám hoa xem ra lại rất quen thuộc phảng phất tại cái gì địa phương từng thấy nhưng lại phảng phất đã từng cùng hắn đã giao thủ nam nhân này đã cởi hì hì đã đi tới nói cái này kê nổ cũng không tệ lắm lý thám hoa mời nế một h ố i vá nóng gà c h i ê n xuyến ở bích x â m x â m trên thân kiếm quả nhiên có vẻ đặc biệt m ê n g ư ờ i bích x â m x â m kiếm quang giống như một chỉ thu thủy lý thám hoa tủng nhiên thất thanh lại hầu như nhịn không được phải gọi đi ra đoạt t ì n h kiếm nam nhân này trong lòng bàn tay kiếm đúng là đoạt t ì n h kiếm nhìn nam nhân này lý thám hoa toàn thân đều ở đây r h t r u n xa tiếng nói du long sinh các hạ chẳng lẽ là tàng kiếm sơn trang du thiếu trang chủ triệu tử t h a n h ở một bên nhìn hắn đã sớm biết người này chính là du long sinh chỉ là có chút sự tình hắn cũng không có muốn nói toạc mà thôi phía trước khi nhìn đến cái này đều vui vẻ bồ tát thời điểm triệu tử thành cũng đang suy nghĩ bằng vào thực lực của chính mình có phải hay không có thể tiêu diệt đối phương cuối cùng tổng kết một phen cũng liền chỉ là có thể đánh lén ngoại trừ đánh lén căn bản không nếu muốn có thể tiêu diệt đối phương có thể đánh lén chi phí quá lớn hoàn toàn có thể bị đối phương giết ngược đã như vậy đến không bằng dựa theo nguyên tắc làm cho du long sinh tiêu diệt đối phương nam nhân này cười hì hì nói lão bằng h ư u dù sao cũng là lão bằng h ư u ngươi đến cùng vẫn là không có quê ta hắn dường như cười đến nhiều lắm trên mặt phấn đô ở xa xa đi xuống đất rơi cái này thực sự chính là du long sinh cái này thực sự chính là hai năm trước tư thế hào hùng anh phát không ai bị nổi thiếu niên hào kiệt lý thám hoa chỉ cảm thấy toàn thân tóc gáy đều dựng lên hắn có nằm mơ cũng chẳng n g ờ thiếu niên này lại sẽ biến thành bộ dáng như thế hắn chẳng những vì hắn bi thống cũng vì hắn tiếp hận nhưng du long sinh chính mình lại cũng hoàn toàn chết lặng trên mặt vẫn cười hì hì chậm rãi đem chọn ở mũi kiếm gà chiên gỡ xuống chọn một khối n h ấ t m ậ p đặt ở trong miệng ngai ướt lẩm bẩm nói được mùi vị quả nhiên không giống người thường có thể ăn được loại này gà chiên thực sự là có lộc ăn không cạn đều vui vẻ nữ bồ tát cười nói tàng kiếm sơn trang đầu bếp không làm được tốt như vậy, gà chiên tới sao? du long sinh thở dài nói bọn họ làm được gà c h i ê n quả thực tựa như lầu gỗ đều vui vẻ nữ bồ tát nói nếu không phải ta ngươi có thể ăn được loại này gà c h i ê n sao du long sinh nói không ăn được đều vui vẻ nữ bồ tát nói n g ư ơ i theo ta cùng một chỗ thời gian qua được có vui vẻ hay không du long sinh cười nói hài lòng chết rồi đều vui vẻ nữ bồ tát nói lam hạt tử c ù n g ta nếu muốn ngươi chọn một ngươi chọn người nào du long sinh dường như lại muốn leo đến nàng dưới chân đi cười hì hì nói đương nhiên là chọn chúng ta nữ bồ tát đều vui vẻ nữ bồ tát vô về cái bụng cười ha hả Cách, cách cười á c c h nói được tiểu t ử này cuối cùng là có ánh mắt cũng không buồn g ta thương người một hồi nàng đ ỗ n g nhiên chỉ cùng với chính mình nhất h ậ u nói đến hướng ta đây địa phương đâm một kiếm cho lý thám hoa nhìn một cái du long sinh nói vậy không được nếu như đã thương nữ bồ tát vậy làm sao được ta cũng muốn đau lòng muốn chết đều vui vẻ nữ bồ tát cười mắng t h ằ n g nhóc con bằng ngươi cũng có thể tổn thương được ta yên tâm đâm tới đi nàng c ư n h i ê n ngẩng đầu lên r ồ i thẳng cái cổ đang chờ xem du long sinh trần t ờ trong mắt không ngừng tại chuyện đột nhiên nói được cái này tốt chữ cửa ra hán kiếm cũng xuất thủ nhưng thấy hàn quang chất động như cầu v ồ n g như chớp chương ba t r ư chương 340, 340 b ồ tát thực lực chương 340, b ồ tát thực lực du long sinh kiếm pháp cực nhanh mặc dù không kịp pháp phi nhưng là xem như trong trốn võ lâm cao thủ hàng đầu lý thám hoa đã từng cùng hắn đã giao thủ đối với hắn kiếm pháp tự nhiên biết rất rõ đ ề u vui vẻ nữ bồ tát đoan đoan t r á n h tránh ngồi ở chỗ kia thậm chí ngay cả động cũng không động nàng nếu như người đàn ông ngược lại thật giống như nhất tôn di đà phật kiếm quang đã nhanh như tia chớp đâm vào nàng n c hầu du long sinh chẳng những kiếm pháp nhanh trong tay dùng đoạn tình kiếm cũng có thể xem như là trôi suy m a u đoạn phát lợi khí lý thám hoa đối với thanh kiếm này sắc bén cũng biết cực kỳ hắn không tin có bất kỳ nhân huyết n ụ c chi khu có thể đỡ nổi một kiếm này chỉ nghe một tiếng thét kinh hãi du long sinh nhân lại đột nhiên bắn ra ngoài ngã ngồi ở lý thám hoa bên cạnh một cái cô gái mập trên người nữ nhân này cười khanh khách lấy ôm hắn nhìn nữa thanh kiếm kia còn cắm ở đều vui vẻ nữ bồ tát trên cổ họng nhưng đều vui vẻ nữ bồ tát nhưng vẫn là hào hảo mà ngồi ở chỗ kia cười híp mắt nhìn lý thám hoa lý thám hoa quả thực nói không ra lời vị này đều vui vẻ nữ b đem thanh kiếm này kẹp lấy loại công phu này người khác nếu không không thấy được quả thực liền nghe cũng không có nghe nói qua chỉ nghe nàng cười ha h à nói cô gái mập cũng có cô gái mập chỗ tốt lời này hiện tại ngươi dù sao cũng nên tin chứ trôi kiếm một mực không ngừng rung động đến thời khắc này mới chỉ có đình chỉ lý thám hoa thở dài cười khổ nói nữ bồ tát võ thuật quả nhiên không có người thường có thể đổi kịp điểm này không thừa nhận cũng không được bởi vì ai cũng không có nàng ấy sao nhiều thì béo đều vui vẻ nữ bồ tát cười nói ta cũng đã nghe nói qua ngươi phi đao bách phát bách chúng ngay cả ta cái t i ê bảo bối con nuôi đều tránh không thoắt người một đau chính ngươi đương nhiên cũng hiểu được chính mình rất không sai thật sao lý thám hoa không nói gì đều vui vẻ nữ bồ tát nói ngươi chính là ỷ vào ngươi tay kia phi đao mới dám tới nơi này thật sao nàng chậm rãi đem kẹp ở trên cổ kiếm cầm lên mang theo cười nói nhưng ngươi tay kia phi đao có thể giết được ta sao lý thám hoa lại thở dài cười khổ nói giết không được đều vui vẻ nữ bồ tát nợ nụ cười nói vậy còn ngươi, ngươi lại là bằng vào cái gì chứ triệu tử thành mỉm cười nói ra ta đương nhiên là bằng vào có lý thám hoa ở bên cạnh lý thám hoa hơi kinh ngạc nhìn một chút triệu tử thành đều vui vẻ nữ bồ tát sắc mặt cũng không khỏi đổi đổi nhưng lập tức lại cười nói thú vị thú vị hai người các ngươi thật thú vị thú vị nếu như vậy vậy các ngươi hai cái liền đều lưu lại tới được rồi lý thám hoa cười nói nơi đây đã có rượu ta ở thêm mấy ngày cũng không sao đều vui vẻ nữ bồ tát nói nhưng ta đây rượu cũng không phải là uống chùa lý thám hoa cười nói n g ư ơ i muốn ta thế nào đều vui vẻ nữ bồ tát hít mắt cười nói lúc đầu ta còn chê ngươi hơi chút già rồi một điểm nhưng bây giờ lại càng xem ngươi càng vừa cho nên ngươi cũng không cần phải còn muốn biện pháp khác chỉ cần ngươi ở lại chỗ này theo ta vài ngày chờ ta ngọn nhị dĩ nhiên là sẽ để cho các ngươi đi nhà lý thám hoa hay là đang cười thản nhiên nói người không chê ta lão ta lại chê ngươi quả béo ngươi nếu có thể đem thịt trên người xóa một trăm hai trăm cân ta coi như cùng ngươi mấy tháng cũng không sao hiện tại sao hắn lắc đầu thản nhiên nói hiện tại ta bây giờ không có tốt như vậy khẩu vị đều vui vẻ nữ bồ tát nét mặt t r ợ t biến sắc c ư ờ i lạnh nói ngươi kính rượu không ăn muốn ăn phạt rượu được nàng đ ỗ n g nhiên vung tay lên ngồi ở lý thám hoa bốn sừng vài cái cô gái mập lập tức đứng lên người của các nàng tuy làm h p nhưng động tác cũng không chậm chân rỗi một cái người đã bắn lên từ bốn phương tám hướng hướng lý thám hoa bao vây trong mấy người này gầy nhất đích một cái thân thể cũng có hai thước chiều rộng dày một thước mấy người đứng chung một chỗ giống như là nói thì tưởng liền một tia khe hở cũng không có nóc nhà rất thấp lý thám hoa cũng không có thể đi lên nhảy cũng không có thể xông ra ngoài chứng kiến những nữ nhân này trên người thịt béo hắn quả thực nhìn một cái liền á t tâm nhưng những nữ nhân này lại càng t r e n càng gần dường như muốn hắn kẹp ở giữa hắn phi đao như xuất thủ dù rằng đánh bại một người những người khác như cũ còn là muốn xông lên nếu là thật bị các nàng kẹp lấy tư vị kia lý thám hoa quả thực liên tưởng cũng không dám nghĩ chỉ nghe đều vui vẻ nữ bồ tát cười to nói lý thám hoa ta biết liền thiếu lâm tự la hắn trận đều trói không được ngươi nhưng ngươi nếu có thể rách ta đ â y thì trận mới chỉ có thực sự coi như ngươi có bản lĩnh nàng tiếng cười càng lúc càng lớn cả tòa tiểu lâu đều cũng theo tiếng cười của nàng chấn động dưới tiểu lâu giá gỗ cũng bị ép tới xẻo xẻo phát vang lý thám hoa mắt sáng rực lên hắn trợt nhớ tới chung chung. trung trung trung trung căn bản không có lên lầu nàng đương nhiên sẽ không mắt thấy lý thám hoa bị vây chết nàng nhất định đang ý nghĩ tử đúng lúc này chỉ nghe oanh một tiếng cả tòa lầu cũng hỏng x u n dưới chỉ nghe ôi phốc đông không ngừng bên t h a i người cả phòng cũng theo n g ã xuống nóc nhà cũng nứt ra rồi cái lỗ lớn lý thám hoa cùng triệu tử thành thân hình đã lướt trên như chim én tử t r o n g động trôi ra hắn cho rằng đều vui vẻ nữ bồ tát nhất định cũng n g ã xuống nàng thân thể chí ít cũng có ba bốn trăm cân cái này một té xuống đi mặc dù có thể đứng lên chí ít cũng phải phí nửa ngày tinh thần ai biết cái này đều vui vẻ nữ bồ tát chẳng những phản ứng mau kinh người khinh công cũng tuyệt không so với người khác kém lý thám hoa thân thể mới lướt đi chỉ nghe lại là q a n h một tiếng đại trấn đều vui vẻ nữ bồ tát lại đem nóc nhà phá vỡ cái lỗ lớn giống như là một đại khí cầu tựa như bay ra lý i ề n thám hoa người nguyệt đã bị tắt thấy liền rốt cuộc mơ tưởng chạy trong tiếng cười nàng cả người đã hướng lý thám hoa đánh tới lý thám hoa chỉ cảm thấy tiếng gió thổi vù vù thì dường như cả ngọn núi đều đã hướng hắn đệ xuống tay hắn đột nhiên hướng về sau vũ ra nhưng thấy hàn quang loại lên tiểu lý phi đao rốt cuộc xuất thủ xuất thủ một đao lệ bất hư phát tiên huyết thác vậy từ đều vui vẻ nữ bồ t á t trên mặt tiêu xuất lúc này đây lý thám hoa phi đao lấy cũng không phải nàng n h hầu mà là mắt phải của nàng hắn phi đao vừa ra tay cũng biết tuyệt sẽ không thất bại hắn có lòng tin này nhưng đều vui vẻ nữ bồ t á t tiếng cười nhưng vẫn không dừng lại cười đến lý thám hoa có điểm m a u cốt tủ nhiên hắn nhịn không được thốt nhiên xoay người quay đầu chỉ thấy đều vui vẻ nữ bồ t á t chính nhất từng bước hướng hắn đã đi tới trên mặt máu tươi chạy không ngừng phi đao còn c ắ m ở nàng trong hớp mắt nhưng nàng không chút nào cũng không cảm thấy thống khổ vẫn là cách, cách cười nói lý thám hoa ta đã coi trọng ngươi ngươi bỏ ch một tề sứ ra đi giống như lớn như vậy đ a u cho dù có một trăm h thanh đều cắm ở trên người ta ta cũng không ở tử nàng đ ỗ n g nhiên trở tay rút ra cây đao kia đặt ở trong miệng đại tức đứng lên một thanh tinh cương đúc thành phi đao cánh bị nàng sinh sôi mớm chứ ba trăm bốn mươi mốt chứ ba trăm bốn mươi mốt người điên rời đi chứ ba trăm bốn mươi mốt người điên rời đi lý thám hoa cũng không khỏi giật mình nữ nhân này quả thực không phải người đơn giản là cái thượng cổ hồng hoang thời đại cự thú nếu muốn nàng n g ã xuống xem ra thật dùng tới một trăm hai trăm bạ đao mới được nhưng hắn kỳ quái hơn chính là triệu tử thành mới vừa cũng không có xuất thụ coi như là không phải đối thủ của đối phương triệu tử thành cũng có thể xuất thủ công kích đối phương một cái khác ánh mắt mới đúng nhưng vào lúc này thình lình nghe đều vui vẻ nữ bồ tát phát ra một tiếng kinh thiên động địa một dạng điên cuồng hét lên toàn bộ rừng cây đều cũng bị cái này tiếng hô chấn được lay động đứng lên lý thám hoa chỉ thấy được một điểm bích s â m s â m mũi kiếm đột nhiên từ nắng trước ngực s ô n g ra đó lấy thì có một cỗ tiên huyết mưa xa vàng ra sau đó hắn mới thấy được du long sinh hai tay nắm đoạt t n h kiếm chua kiếm một bả ba thước dài bảy tấp đoạt tìm kiếm đã tất cả đều đâm người đều vui vẻ nữ bồ tát sau lưng mũi kiếm từ sau lưng đâm người trước tâm xuyên ra lẽ nào hắn đã sớm biết lý thám hoa trong lòng đ ố n g nhiên xuất hiện một cái ý nghĩ triệu tử thành có phải hay không đã sớm biết đây hết thảy đều vui vẻ nữ bồ tát điên cuồng hét lên một tiếng đem du long sinh cả người đều bắn ra bay qua đỉnh đầu nàng phanh ngã ở nàng dưới chân người của nàng theo ngã xuống t r ư n g hợp đặt ở du long sinh trên người chỉ nghe giang giác giang giác â m thanh liên tiếp mà văng lên du long sinh xương cốt toàn thân đều cũng bị nàng đẻ gậy nhưng hắn vẫn cắn chặt răng im lặng đều vui vẻ nữ bồ tát như một dạng thờ hồn hển nói là ngươi nguyên lai là ngươi du long sinh đã ở thờ hồn hển nói người nghĩ không đến đi đều vui vẻ nữ bồ tắt nói ta ta đối với người bất phôi người vì sao phải muốn ám to á n ta du long sinh trên mặt mồ hôi lạnh từng viên một ra bên ngoài mạo cắn răng nói ta vẫn không có chết liền làm như vậy là để đang chờ như vậy một ngày hắn đã bị ép tới ngay cả hô hấp đều đã đem đình chỉ trước mắt dần dần biến thành màu đen chỉ cảm thấy đều vui vẻ nữ bồ t á t thân thể co quắc một trận đ ỗ n g nhiên l ă n ra ngoài sau đó hắn liền thấy lý thám hoa cặp kia mãi mãi cũng lộ ra một vẻ nhàn nhạt y u buồn ánh mắt hắn cũng cảm giác được có một đôi ổ định tay đang ở thay hắn lau chùi trên trán mồ hôi lạnh đôi tay này tuy là tùy thời cũng có thể lấy người tính mệnh rồi lại tùy thời đều ở đây chuẩn bị trợ giúp người khác trong cánh tay này có lúc nắm tuy là giết người đ a o nhưng có lúc lại nắm đầy đem đồng tình du long sinh muốn miễn cưỡng cố n ặ n ra vẻ tươi cười lại thất bại chỉ có thể dùng dằng nói ta không phải du long sinh lý thám hoa lặng lẽ một lát mới chỉ có trầm trọng gật đầu nói ngươi không phải du long sinh nói du long sinh s ớ m đã đã s ớ m chết lý thám hoa chán là nói phải ta minh bạch du long sinh nói ngươi hôm nay căn bản không thấy đến du long sinh lý thám hoa nói ta chỉ biết hắn là bằng hữu của ta khác ta đều không biết du long sinh khỏe miệng rốt cục lộ ra một tia thê lương mỉm cười xá tiếng nói có thể giao cho loại người như ngươi bằng hữu người thật sự là vật khí ta chỉ hận hắn chỉ cảm thấy một hơi thở cũng không nhất nổi dùng hết lực khí toàn thân hô lớn ta chỉ hận vì sao không chết ở trong tay ngươi ánh bình minh phong lâm bên ngoài thêm hai đống cái mả là du long sinh cùng đều vui vẻ nữa bồ tát mộ phần đ à o mộ chính là chính nàng m u ô n hạ triệu tử thành cùng lý thám hoa hai người cảm tạ linh, linh một phen linh linh đối với lý thám hoa phun ra cõi lỏng của mình lại lần nữa lọt vào thám hoa cự tuyệt triệu tử thành cùng lý thám hoa quyết định muốn vào thành nhìn linh linh cũng đi theo sau lưng ba người tiến vào trong thành linh linh nhất thời vui mừng đứng lên đi dạo phố luôn luôn đều là nữ sinh thích nhất đồ vật mới vừa đi không lâu sau một cái ăn mày hấp dẫn lý thám hoa chú ý lực triệu tử thành đồng dạng thấy được đối phương hắn mỉm cười hướng về phía lý thám hoa nói ba chữ hồ bất quy lý thám hoa cả người cả kinh lại nhìn về phía cái này ăn mày thời điểm cả người đã tràn đầy phòng bị hồ bất quy nếu đã tới long khiếu vân tất nhiên cũng tới chỉ là nhưng không biết đối phương muốn cái gì thời điểm đ ộ u thủ hắn cùng triệu tử thành liếc nhau một cái hai người mang theo linh linh cũng không ra chợ ở nơi này quay trở ra trong nháy mắt sắc trời dần dần mở đi người xung quanh càng ngày càng ít hồ bất quy nhưng thủy trung đều cũng không có tìm được cơ hội đ á n h lẽn rốt cục hắn vẫn đứng ở triệu tử thành cùng lý thám hoa trước mặt triệu tử thành mỉm cười nói hồ phong tử người rốt cục không nhịn được nói sớm các ngươi nhận ra ta tới ta sẽ không ở chỗ này theo các ngươi vòng vo hồ bất quy vẻ mặt bất mắn nói dường như cũng có chút hối hận ra tay đi hắn nói vừa xong cả người liền trực tiếp xuất thủ thân hình thẳng đến lý thám hoa triệu tử thành nhưng ở lý thám hoa xuất thủ phía trước đã x u ố n g tới lý thám hoa thân hình bỗng nhiên dừng lại hắn biết mình một ngày xuất thủ đối phương nhất định là hữu tử vô sinh có thể triệu tử thành hiện tại xuất thủ thì nhất định là có thể cải biến cách cuộc sao dầm dầm dầm hai người trong nháy mắt đã giao thủ hơn mười chiêu hồ bất quy danh tiếng cùng thực lực tương xứng hai người hơn mười chiêu chưa phân thắng bại triệu tử thành nhất chiêu phía dưới thối lui ra khỏi chiến cuộc nhìn đối phương nói ra hồ phong tử ngươi cũng chính là thiếu đối phương một cá nhân tình mà thôi hiện tại ngươi cũng thấy đấy thực lực chúng ta sắp xỉ cũng không phải là ngươi không cần bệnh nhân tình ngươi cũng còn không sai biệt lắm có thể đi hồ bất quy thở dài một hơi thở hắn biết triệu tử thành nói là sự thực hắn nhìn thật sâu triệu tử thành liếc mắt hỏi ngươi là ai triệu tử thành ta nhớ kỹ ngươi rồi cáo tử hồ bất quy rời đi hồ bất quy rời đi sau đó triệu tử thành cùng lý thám hoa đều cảm giác được cách đó không xa một cỗ sát khí cũng lặng yên rời đi triệu tử thành nhìn một chút lý thám hoa lý thám hoa thần sắc cảm đạm cũng không có nửa điểm muốn truy lùng ý tứ hắn nếu không muốn muốn theo đội tung triệu tử thành cũng không có trợ giúp truy lùng ý tứ long kiêu vân lúc này đây buông tha hắn lại ngại gì ba người ở chỗ này cũng đều đã đi vòng vo một buổi tối nhìn sát trời một chút tìm một q u á n rượu chuẩn bị ăn mới vừa gia nhập đến t i ể u lâu bên trong đã nhìn thấy một bên có cho rằng bạch thi nhân ngồi ở một bên chứng kiến triệu tử thành cùng lý thám hoa sau đó dĩ nhiên hướng về phía bọn họ chào hỏi đứng lên lý thám hoa s ư ớ n g sở đến cũng không có sợ hãi cái gì trực tiếp hướng về đối phương đi tới ngồi xuống đối phương ghế ngồi cái kêu bạch t h nhân lúc này mới lên tiếng nói ra hai vị chính là lý thám hoa cùng triệu tử thành đi x u ố n g lần nữa chờ trực lâu ngày rốt cục chờ đến hai vị chờ chúng ta lý thám hoa nói b à thi nhân nói không sai là chờ ngươi hắn cười cười trong nụ cười cũng mang theo c h ù g bức người ngạo khí chậm d ã i nói tiếp trên đời chỉ có số ít mấy người đáng giá chúng ta tiểu lý thám hoa chính là một cái trong số đó còn có vài người khác là ai linh linh tò mò ở một bên hỏi những người khác không nói trước mắt vị này triệu t ử thành triệu h u n h đệ cũng là một trong số đó chương ba trăm bốn mươi hai chương ba trăm bốn mươi hai phượng trước ước chiến chương ba trăm bốn mươi hai phượng trước ước chiến lý thám hoa cũng đang nhìn hắn nói Các hạ đại lần này lý thám hoa mới phát giác được có chút ngoài ý muốn nhưng hắn cũng không có truy vấn bởi vì hắn biết đạo lựa gió trước những lời này nhất định còn có đoạn dưới lữ phụng tiên quả nhiên đã nói tiếp ngân kích ôn hầu đã chết lữ phụng tiên vẫn chưa có chết lý thám hoa trầm mặc lại tựa như ở thăm dò câu nói này chân ý lữ phụng tiên là cái rất kiêu ngạo người bách hiểu xanh ở binh khí phổ bên trên đưa hắn ngân kích liệt danh đệ ngũ ở khác người ta nói tới đã trùng q u a n vinh nhưng ở hắn người như thế nói đến thì nhất định sẽ cho rằng là vô cùng nhục nhã hắn tuyệt không thể chịu được chịu làm kẻ dưới nhưng hắn cũng biết bách hiểu xanh tuyệt sẽ không nhìn lầm hắn nhất định bị hủy chính mình ngân kích luyện thành một loại khác đáng sợ hơn v õ c ô n g lý thám hoa trầm rãi gật đầu nói không sai ta sớm nên nghĩ đến ngân kích ôn hầu đã chết lữ phụng tiên theo dõi hắn lạnh lùng nói lữ phụng tiên cũng đã chết m ư ơ i năm bây giờ mới chỉ có sống lại lý thám hoa ánh mắt c h ấ động nói là chuyện gì lệnh khiến lữ đại hiệp sống lại lữ phụng tiên c h ầ m rãi r ơ i lên một tay tay trái hắn đem cái tay này đặt ngang ở trên bàn từng chữ nói làm ta sống lại chính là chỗ này cái tay ở khác người xem ra đó cũng không phải chỉ cực kỳ kỳ lạ tay ngón tay rất dài chỉ giáp tu kéo rất sạch sẽ da thịt cũng cực kỳ chân chuột rất nhỏ cái này đang rất phối hợp lữ phụng tiên thân phận ngươi như thấy cực kỳ tỉ mỉ mới phát hiện cái tay này chỗ kỳ lạ cái tay này ngón cái ngón trỏ cùng ngón giữa màu ra lại cùng những cái khác địa phương bất đồng cái này ba ngón tay da thịt mặc dù cũng rất nhỏ rất trắng lại mang theo cực kỳ kỳ lạ q u a n thải quả thực sẽ không giống như là huyết đ ụ c xương cốt tạo thành mà giống như là một loại nào đó kỳ quái kim loại làm bằng nhưng cái này ba ngón tay rồi lại rõ ràng là sinh trưởng ở trên tay hắn một con sinh động trên tay sao đột nhiên dài ra ba cái kim loại đúc thành đầu ngón tay lữ phụng tiên ngưng chú cùng với chính mình tay đột nhiên t h ở thật dài một cái âm thanh nói chỉ hận bách hiệu xanh đã chết lý thám hoa nói hắn không chết thì như thế nào lữ phụng tiên nói hắn nếu bất tử ta ngược lại muốn hỏi một chút hắn tay có phải hay không cũng có thể tính là binh khí lý thám hoa cười, cười nói ta ngày hôm nay mới nghe người ta nói qua một câu rất thú vị lữ phụng tiên nói là nói cái gì lý thám hoa nói hắn nói chỉ có giết người mới có thể tính là lợi khí hắn lại nói tiếp tay lúc đầu không phải binh khí nhưng một con có thể giết người tay sẽ không thế nhưng binh khí hơn nữa còn là lợi khí lữ phụng tiên trầm mặc phản phất cũng không có cử động gì nhưng hắn ngón cái ngón trỏ cùng ngón giữa lại đột nhiên gian liền tiến vào cái bàn bên trong không có phát ra bất kỳ thanh âm thậm chí ngay cả trong chén thịnh rất đầy rượu cũng không có c h ẳ n ra ngón tay hắn sen vào cái bàn thật giống như dùng khoái đao cắt đầu hủ dễ dàng như vậy lữ phụng tiên thản nhiên nói cái tay này như cũng có thể coi là binh khí không biết có thể ở binh khí phổ c h u n g xếp hàng thứ mấy lý thám hoa thản nhiên nói bây giờ còn rất khó nói lữ phụng tiên nói vì sao lý thám hoa nói bởi vì nhất kiện binh khí phải đối phó là nhân không phải cái bản lữ phụng tiên đ ỗ n g nhiên n ở nụ cười h ắ n cười đến cực kỳ nào h n cũng rất lanh gốc nói trong mắt ta xem ra thế nhân vốn là cùng cái bản này không sai bị lắm lý thám hoa nói ồ lữ phụng tiên chậm rãi nói trong đó đương nhiên cũng có mấy người là ngoại lệ lý thám hoa nói mấy người lữ phụng tiên lạnh lùng nói ta lúc đầu cho là có bảy bây giờ mới biết chỉ có một cái hắn nói tiếp bởi vì quách tung dương người đã chết rồi còn có một cái tuy là sống nhưng cũng cùng chết tranh lệch không bao nhiêu lý thám hoa đột nhiên cười cười nói người nọ cũng sẽ sống lại hơn nữa không cần phải m ộ ư ơ i năm lữ phụng tiên nói chỉ sợ chưa chắc lý thám hoa nói các hạ đã có thể sống lại người khác vì sao liền không thể sống lại lữ phụng tiên nói vậy thì khác lý thám hoa nói có cái gì bất đồng lữ phụng tiên lạnh lùng nói bởi vì ta chết cũng không phải là chết ở trên tay nữ nhân hơn nữa tâm cũng vẫn không có chết lữ phụng tiên liền nhìn cũng không nhìn ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m lý thám hoa nói ta lần này đi ra vì chính là muốn tìm năm người này chứng minh tay của ta có thể hay không coi là lợi khí cho nên ta mới có thể ở nơi này địa phương chờ ngươi lý thám hoa trầm mặc thật lâu mới c h ầ m rãi nói ngươi nhất định phải chứng minh lữ phụng tiên nói nhất định lý thám hoa nói ngươi muốn chứng minh cho ai xem lữ phụng tiên nói cho ta chính mình lý thám hoa đột vừa cười một tiếng nói không sai bất luận kẻ nào đều có thể lừa quá chỉ có mình là vĩnh viễn không đạt được lữ phụng tiên đ ố n g nhiên đứng lên từng chữ nói ta c h ờ ở bên ngoài các người trong tiệm k h á c h nhân chẳng biết lúc nào đều đã đi sạch t r u n g t r u n g cắn môi cũng sợ ngây người lý thám hoa chậm dại đứng lên t r u n g t r u n g đ ố n g nhiên kéo chéo áo của hắn lặng lẽ nói n g ư ơ i n g ư ơ i nhất định phải đi ra ngoài lý thám hoa cười đến cực kỳ c h u a sót nói trong đời có một số việc ngươi chỉ cần gặp liền vĩnh viễn cũng không còn cách nào trốn tránh ánh mắt của hắn l ạ hướng triệu tử thành triệu tử thành mỉm cười cùng đối phương đi ra rời đi lữ phụng tiên đã đem đi ra môn phân mộ trong trốn giang hồ mỗi ngày đều có quyết đấu nhiều loại người vì các loại bất đồng nguyên nhân lấy đủ loại kiểu dáng bất đồng phương thức quyết đấu nhưng quyết đấu địa phương chỉ có vài loại hoang dã sơn lâm phân mộ nếu thật là không chết không thôi quyết đấu mười lần trung tất có chín lần là chọn tại loại này địa phương phản phất loại này địa phương bản thân liền mang theo chủng chết khí tức đêm đã dần dần sâu có sương mù lữ phụng tiên áo trắng như tuyết đứng bình tĩnh ở màu xám cho phần bia trước ở thê lương dạ vụ trông được đến thật giống như đến từ địa ngục sứ giả muốn đem chết tin tức mang cho thế nhân chung chung giút vào lý thám hoa bên cạnh lại tựa như đang r u dày là lã vẫn là sợ ta tới trước triệu tử thành nhìn một chút lý thám hoa hỏi thăm lý thám hoa biết triệu tử thành đây là chuẩn bị thu gặt lữ phụng tiên nội lực gật đầu cũng không có nói cái gì đêm càng sâu hoa n g phần gian bỗng nhiên có bích quang chất động là q u ỷ hỏa thổi là tây phong lữ phụng tiên mặt chính là về phía tây có gió thổi qua một điểm ma chơi tùy phong trôi giạt đến lữ phụng tiên trước mặt lữ phụng tiên chấn tính nhãn thần đột nhiên chấp chớp tay phải cũng giật giật giống như là muốn phủ nhẹ điểm ấy ma chơi rồi lại lập tức nhịn xuống ở sinh tử trong quyết đấu bất kỳ cái gì không cần thiết động tác đều có thể mang đến nguy hiểm trí mạng chỉ bất quá hắn tay mặc dù không hề động nhưng cánh tay trái từ vai bắp thịt của bởi vì cái này muốn động ý niệm trong đầu mà khẩn trương đã không thể lại bảo trì cái loại này không linh cảnh giới cái này dĩ nhiên không thể coi như là một cơ hội tốt nhưng xấu nữa cơ hội cũng so với không có cơ hội tốt chương ba trăm bốn mươi ba chương ba trăm bốn mươi ba gió trước bại tàu chương ba trăm bốn mươi ba gió trước bại tàu cơ hội tu vi đến rồi triệu tử thành cùng lữ phụng tiên đẳng cấp này chỉ cần là có cơ hội hai người liền tuyệt đối là sẽ không bỏ qua triệu tử thành thân hình đã đi tới tốc độ dị thường nhanh người xoay người đã đến lữ phụng tiên trước người lữ phụng tiên tốc độ cũng không chậm trong tay chiêu thức được khởi nhưng ngay khi lúc này triệu tử thành ngón tay của bên trong một đạo kiếm quan g t u ô n r a trực tiếp đâm vào đến lữ phụng tiên đầu vai hai người nhất thời ngừng tay tới ta thua rồi lữ phụng tiên biết triệu tử thành một chiêu này n ư n g tay nếu như hắn nhớ hoàn toàn có thể trực tiếp công kích mình đầu hắn né tránh không kịp chỉ có chết trong tay của đối phương lữ phụng tiên thần tình có chút một bã suy nghĩ một chút đối với triệu tử thành nói ra ta còn sẽ trở lại chờ ta được ta chờ ngươi triệu tử thành gật đầu lữ phụng tiên xoay người rời đi triệu tử thành cùng lý thám hoa tìm một cái khách sạn tạm thời ở xuống tới sáng sớm hôm sau thời điểm hai người ở khách sạn trước cửa thấy được thượng quan phi cùng kinh vô mệnh triệu h i n h có hứng thú hay không đi hai người theo dõi đi cái này địa phương vốn là cực kỳ hoa n g vắng lại chuyển qua con đường này bốn phía càng nhìn không thấy vết chân người chuyển qua núi cảnh sắc càng hoa n g vắng gió thu tiêu sát kinh vô mệnh tay đột nhiên đệ lên chỗ kiếm nhưng đây là tay trái cũng không phải là sử dụng kiếm tay kiếm của hắn ở nơi này cái tay bên trong đã không thể xem như là công cụ giết người tay hắn nắm lên lại bông hắn bước chân cũng dừng lại phản p h ấ t biết con đường của hắn đã đi tới phần cuối đúng lúc này hắn nghe được thượng quan phi cười nhạt thượng quan phi đã đến phía sau hắn cười lạnh nói ngươi đã có thể không cần làm tiếp vai diễn kinh vô mệnh chậm rãi xoay người lại sắc cho tàn mắt lại trở nên hoàn toàn không có biểu tình hờ hững nưng chú lấy thượng quan phi một hồi lâu sau mới chỉ có từng chữ nói ngươi nói ta đang diễn trò thượng quan phi nói không sai diễn trò ngươi cố ý theo dõi tôn lão nhi chính là đang diễn trò bởi vì ngươi căn bản không có truy tung bọn họ cần phải kinh vô mệnh nói như vậy ta truy tung bọn họ là vì cái gì thượng quan phi nói làm như vậy là để ta kinh vô mệnh nói n g ư ơ i thượng quan phi nói ngươi đã sớm biết ta đang ngó c h ừ ngươi n g kinh vô mệnh lạnh lùng nói con kia bởi vì ngươi cũng không c a o minh thượng quan phi nói mặc dù không c a o minh hiện tại đã có thể giết n g ư ơ i ngươi đương nhiên cũng đã sớm biết ta muốn giết n g ư ơ i kinh vô mệnh hoàn toàn chính xác đã sớm biết cho nên hắn vẫn chưa cảm giác được kinh dị thượng quan phi nói mười năm trước ta đã muốn giết người cũng đã biết vì cái gì kinh vô mệnh cự tuyệt trả lời hắn luôn, luôn chỉ hỏi không đáp thượng quan phi đột nhiên kích động trong mắt chu đáo hơn đầy hoán độc màu sắc lạnh lùng nói trên đời này nếu là không có n g ư ơ i ta liền có thể sống được càng tốt hơn một chút hơn ngươi chẳng những đoạt đi rồi địa vị của ta cũng đoạt đi rồi phụ thân ta từ ngươi đã đến rồi sau đó vốn là thuộc về ta tất cả liền đông nhiên đều biến thành ngươi kinh vô mệnh lạnh lùng nói vậy cũng chỉ đổ thừa chính ngươi ngươi luôn luôn kém hơn ta thượng quan phi cắn rằng từng chữ nói ngươi trong lòng cũng minh bạch cũng không phải là vì cái này duyên cớ con kia bởi vì hắn mặc dù đang cực lực khống chế cùng với chính mình nhưng vẫn là nhịn không được bạo phát đứng lên đột nhiên hay lớn Con kia b co、so、thượng quan phi nói việc này các ngươi vẫn là ta đã cho ta thật không biết hắn nói các ngươi chỉ chính là kinh vô mệnh cùng phụ thân của hắn hai chữ này từ hắn trong miệng nói ra cũng không có làm tổn thương đến người khác tổn thương chỉ là chính mình hắn thống khổ hơn cho nên thần tình ngược lại có vẻ bình tĩnh chút cười lạnh nói tiếp kỳ thực từ ngươi tới ngày nào đó ta đã đã biết từ ngày nào đó ta đang ở chờ đấy cơ hội giết ngươi kinh vô mệnh lạnh lùng nói cơ hội của ngươi cũng không nhiều thượng quan phi nói khi đó ta dù có cơ hội cũng chưa chắc sẽ hạ thủ bởi vì khi đó ngươi còn có giá trị lợi dụng nhưng bây giờ lại bất đồng hắn cười lạnh lại nói khi đó ngươi ở đây cha ta trong mắt giống như là một c â y đao giết người đao ta như bị hủy đao của hắn hắn tuyệt sẽ không tha ta nhưng bây giờ ngươi đã chẳng qua là khối sát vụn sinh tử của ngươi hắn đã sẽ không để ở trong lòng kinh vô mệnh trầm m ặ t thật lâu lại t r ầ m rãi gật đầu từng chữ nói không sai sinh tử của ta ngay cả chính ta cũng không để ở trong lòng làm sao h ư ớ n g hồ hắn thượng quan phi nói lời này ngươi cũng có thể lừa quá người khác lừa ngươi chính mình lại không gạt được ta kinh vô mệnh nói lừa ngươi thượng quan phi cười lạnh nói ngươi nếu thật không sợ chết vì sao còn phải kéo dài trốn tránh kinh vô mệnh nói kéo dài trốn tránh thượng quan phi nói ngươi cố ý làm ra truy tung tôn lao đầu tư thế chính là đang trì hoãn đang trốn tránh kinh vô mệnh nói Ồ, thượng quan phi nói ngươi truy lùng nếu không phải tôn lão đầu ta nhất định sẽ làm cho ngươi trước đuổi theo ra cái kết quả đến nhìn ngươi làm u ố n đuổi theo ra tung tích của hắn hay là đang các loại chờ cơ hội giết hắn sau đó ta mới có thể xuống tay với ngươi hắn cười lạnh nói tiếp chỉ tiếc ngươi đã chọn sai người bởi vì ngươi căn bản truy tra không ra tung tích của hắn càng không giết được hắn ngươi căn bản không xứng truy tùng hắn căn bản không phải đối thủ của hắn kinh vô mệnh đột nhiên cười cười nói e rằng hắn đủ cười chẳng những cực kỳ đặc biệt nhưng lại phảng phất mang theo chúng không nói ra được vẻ chế nào thượng quan phi cũng không có nhìn ra lại nói cho nên ngươi truy t ù n g chẳng qua là t r ù n g m à n khói muốn ta không thể hướng ngươi xuất thủ hắn nhìn c h ầ m c h ầ m kinh vô mệnh lạnh lùng nói bởi vì ngươi hiện tại đã sợ chết kinh vô mệnh nói sợ chết thượng quan phi nói ngươi trước kia xác thực không sợ chết nhưng này chẳng qua là bởi vì khi đó vẫn chưa có người nào có thể uy hiếp ngươi sinh mệnh cho nên ngươi căn bản còn không cách nào hiểu rõ chết sợ hãi ta chỉ ít so ngươi tưởng tượng t r u n g cao minh nhiều lắm kinh vô mệnh đột vừa cười một tiếng nói chỉ tiếc ngươi còn có một việc không biết thượng quan phi nói chuyện gì kinh vô mệnh nói chuyện khác ngươi toàn bộ không biết cũng không cần gấp nhưng chuyện này ngươi nếu không biết ngươi phải chết thượng quan phi cười lạnh nói chuyện này nếu thật trọng yếu như vậy ta liền tuyệt sẽ không không biết kinh vô mệnh nói n g ư ơ i tuyệt sẽ không biết bởi vì đây là bí mật của ta ta chẳng bao giờ nói với người khác thượng quan phi ánh mắt chất động nói ngươi bây giờ chuẩn bị nói cho ta biết chương ba trăm bốn mươi b ố chương ba trăm bốn mươi b ố kết bãi điện thượng quan phi nhìn k i n hắn nói. h sai, ta chằm u n n chằm n đột nhiên ầm ĩ phá lên cười chuyện này xác thực giống như là cực kỳ nực cười một người tàn phế người lại còn muốn mạng của người khác thượng quan phi cười to nói ngươi nghĩ lấy cái gì tới giết ta dùng đầu của ngươi tới đụng dùng miệng của ngươi tới cắn kinh vô mệnh trả lời cực kỳ ngắn gọn cũng rất là khéo chỉ có hai chữ không phải thượng quan phi tiếng cười đã từ từ nhỏ như vậy giản đoạn trả lời đã không giống như là ở d o a người lại càng không giống như là đang nói đùa kinh vô mệnh trầm d ã i nói ta muốn giết ngươi dùng chính là chỗ này cái tay tay hắn đã nâng lên là tay trái thượng quan phi đã cười đến cực kỳ miệng cưỡng nhưng vẫn là cười lớn cái tay này ngươi cái tay này liền cậu đều giết không chết kinh vô mệnh nói ta chỉ sát nhân không giết cậu nhưng quan phi vào lúc này h i ê n n kiếm quang đã bay ra kiếm quang chỉ chật lóe đã đâm người thượng quang phi hết hầu kiếm phong người hầu gần bảy phần thượng quan phi hô hấp chưa dừng lại trên trán gân xanh từng cây một bại lộ trong mắt cũng sắp lồi đi ra cá chết vậy trừng mắt kinh vô mệnh hắn chết cũng không hiểu kinh vô mệnh một kiếm này là thế nào đâm ra tới kinh vô mệnh đã ở lạnh lùng nhìn hắn từng chữ chậm dai nói ra tay trái so với tay phải nhanh hơn đây chính là ta bí mật thượng quan phi thân thể đột nhiên co q u ắ t một trận trong cổ họng phát ra cách vừa vang lên bạt kiếm ra tiên huyết vẩy ra thượng quan phi cá chết một dạng ánh mắt hay là đang trừng mắt kinh vô mệnh trong mắt tràn đầy hoài nghi bị a y kinh sợ hắn vẫn không tin có chết cũng không tin nhưng hắn phải tin tưởng thượng quan phi tuột tay đánh ra long phượng sau hoàn đã đánh vào kinh vô mệnh cánh tay trái cụ tay hắn liều mạng lấy này cụ tay đi đón đỡ thượng quan phi sau hoàn sau đó lấy hưu thủ kiếm từ sườn trái phía dưới đâm ra một kiếm đâm người thượng quan phi hết hầu đây là bực nào quỷ dị kiếm pháp một kiếm này tốt chuẩn thật l à độc thật nhanh thật l à ác độc ra ta tay trái so với tay phải nhanh hơn đây chính là ta bí mật hắn đích xác không có nói sai nhưng việc này thật rồi lại cỡ nào làm người ta không cách nào thương nghị khó mà tin được thượng quan phi cùng hắn đồng môn hơn m ư ơ i năm chẳng bao giờ thấy hắn luyện qua một thiên hữu tay kiếm cho nên chết cũng không minh bạch hắn cái này hưu thủ kiếm l à như thế nào luyện thành nhưng hắn phải tin tưởng bởi vì trên đời tuyệt không có so với chết càng chân thật sự tình kinh vô mệnh túi đầu nhìn hắn thi thể thần tình xem ra tựa hồ có hơi phiền muộn thất vọng một hồi lâu sau hắn đột nhiên nhẹ nhàng thở dài một cái lẩm bẩm nói ngươi cần gì phải giết ta ta cần gì phải giết ngươi hắn xoay người đi ra ngoài hắn đi bộ tư thế vẫn là như vậy đặc biệt phản phất tại âm thầm phối hợp một loại nào đó kỳ lạ vật luật cái đôi kia long p ư ợ n g song hoàn vẫn là khảm tải hắn cánh tay trái bên trong hoài nghi kinh sợ không thể tin đây cũng chính là a phi tâm tình của giờ khắc này kinh vô mệnh kiếm pháp s á c thực đáng sợ e rằng cũng không nhanh hơn hắn nhưng độc c á t hơn càng quý bí đây chính là hắn bí mật lý thám hoa nhẹ dọn hướng về phía một bên triệu tử thành nói xem ra hắn đối với thượng quan kim hồng cũng có to lớn thù hận triệu tử thành ở một bên bỏ thêm một câu đáng tiếc hắn chưa chắc là thượng quan kim hồng đối thủ lý thám hoa lắc đầu nói ra thượng quan kim hồng long phượng song hoàn có thể ở binh khí phổ t r u n g danh liệt thứ hai cũng không phải là bởi vì hắn chiêu thức h ô n g ác u ỷ hiểm mà là bởi vì hắn ổn có thể đem thiên hạ đến hiểm binh khí luận đến một cái ổn chữ đây mới là thượng quan kim hồng không phải của mình có thể đ u ổ i cái chỗ thượng quan phi v õ c ô n g căn bản khó đạt đến phụ thân hắn vọng nhất không sai không sai triệu tử thành gật đầu xác nhận lấy hai người một lần nữa về tới khách sạn bên trong thám thính một cái trận tin tức sau đó chiếm được một cái tương đương rung động tin tức đầu tháng sau một thượng quan kim hồng liền muốn cùng lòng khiếu vân kết làm huynh đệ xem ra hắn là chuẩn bị dựa thế đi đối phó ngươi đáng tiếc ta cũng không có muốn đối phó hắn tâm tư lý thám hoa uống miếng rượu trong miệm tràn đầy bất đắc dĩ hồ không bị thương lòng người người có dết hổ ý triệu tử thành nhàn nhạt nói ra ta muốn đi xem n g ư ờ i đây ta lý thám hoa trầm m ặ t một hồi thật vất vả mới nói ra một câu cùng nhau đi tháng riêng ban đầu một chính là một cái khí trời tốt một con gái mã t h ứ n h ư vân khách sạn bên trong phi chỉ nhi ra người trên ngựa lông mày rậm hoàn nhãn thần tình nhanh nhẹn r ũ n g mãnh trên người hoàng y phục mở rộng như sắt thép lồng ngực đón ánh mặt trời cùng c á t bay h á n tâm lý chỉ muốn một việc đem a phi đưa đến nơi này muốn hắn giết hai cái xuyên tử hồng y thường nhân đây là thượng quan kim hồng mệnh lệnh kim tiền bang thuộc hạ chỉ cần đạt được thượng quan kim hồng mệnh lệnh tâm lý liền rốt cuộc sẽ không nghĩ khác l o n g k h i ê u vân sắp mặt hầu như giống như y phục trên người hắn giống nhau vinh quang tột đ ỉ n h hắn cũng không có uống rượu quyền lực chi say lòng người so với rượu mạnh liệt hơn thượng quan kim hồng cư nhiên tự mình đến nên tiếp hắn đây là bực nào huy phong bực nào quan thải hắn hận không thể đem trong trốn võ lâm mọi người tất cả đều mời được tới nơi này nhìn một cái hắn hôm nay huy phong cùng quan thải chỉ tiếp người tới cũng không nhiều trong giang hồ lẫn vào người cũng không phải là mỗi người đều thích gây phiền thoái rượu tiệc đã trương ba chén rượu hạ đũ lòng k i ế u vân mặt bỏ hơn ngâm chén cười nói đại ca tình cảm sâu đầm hậu ý thật lệnh k i ế n làm huynh đệ cả đời khó quên đến huynh đệ kính đại ca một ly thượng quan kim hồng t h ả n n h i ê nói n ta cũng không uống rượu đứng ở phía sau long tiểu vân lập tức rót chén t r à qua đây cười xoa nói đã như vậy lão bá liền lấy t r à thay rượu như thế nào thượng quan kim hồng nói ta cũng không uống t r à long khiếu vân giật mình miễn cưỡng cười nói đại ca thường ngày uống là cái gì thượng quan kim hồng nói thủy long khiếu vân lại giật mình nói uống thủy thượng quan kim hồng nói thủy có thể thanh tâm uống nước người tâm tuyệt sẽ không loạn long tiểu vân đã rót chén nước qua đây hai tay dâng lên nói đây là nước trong thượng quan kim h ù n g nói ta chỉ có khác thời điểm mới chỉ có uống nước hiện tại ta không phải khác long thiếu vân sắc mặt đã có chút p h á t k hổ long tiểu vân mặt vẫn không đ ổ i sắc cười x ó a nói đã như vậy tiểu chất liền thay lao bá uống một chén như thế nào thượng quan kim h ù n g nói ngươi ngã ngươi uống chứng ba trăm bốn mươi năm chứng ba trăm bốn mươi năm nhục nhạ khiếu vân chứng ba trăm bốn mươi năm nhục nhạ khiếu vân long tiểu vân đem một ly t r à một chén rượu một chén nước tất cả đều uống bảo chậm rãi nói cổ nhân uống máu ăn thể tỏ vẻ cao nghĩa lao bá cùng gia phụ đều là thông s u ố t chi sĩ tự nhiên không cần coi trọng như vậy hình thức nhưng hương đến chi lễ lại luôn không thể thiếu thượng quan kim hồng nói hương đến thì có ích lợi gì long tiểu vân nói t h ư thiên địa tế quỷ thần thượng quan kim hồng nói quỷ thần không đến tế ta ta là b ự c nào muốn tế hắn long tiểu vân cười nói không sai giống như lao bá như vậy cái thế anh hùng quỷ thần tất cũng vô cùng k í n h tạo thượng quan kim hồng nói ta bất kính hắn hắn vì sao phải mời ta long tiểu vân ho khan hai tiếng cười xoa nói như vậy lao bá ý tứ thượng quan kim hồng nghiêm mặt nói là lệnh tôn muốn cùng ta kết bái cũng là ngươi long tiểu vân nói đương nhiên là giá phụ thượng quan kim hồng lạnh lùng nói như vậy ngươi đứng đi sang một bên long tiểu vân không người nói ừ hắn khoanh tay lui thế mà còn là mặt không đ ổ i sắc long t h i ế u vân trên mặt cũng đã có chút phát xanh miễn tướng nói khuyển tử vô lễ đại ca ngàn vạn lần đ ừ n g muốn gặp bái thượng quan kim hồng đột nhiên v ô bàn một cái lạnh lùng nói con trai như vậy làm sao có thể nói là khuyển tử hắn bông t h ở thật dài một cái nói chỉ tiếc hắn không phải của ta nhi tử long khiếu vân đứng ở đó còn không biết nên nói cái gì cho phải Chỉ thấy một cái lông mày dậm đ ả o mắt đại hán vội vã chạy vội tiến đến vội vã dập đầu một cái chuyển tới thượng quan kim hồng phía sau không người nói nhỏ lệ khiến đã chuyển đi chỉ bất quá thượng quan kim hồng nói chỉ bất quá thế nào đại hán thanh âm thấp hơn nói xem ra hắn đã say say đến rất lợi hại thượng quan kim hồng n h ệ u n h u mày nói dùng nước lạnh bác như bắt bất tỉnh hay dùng phát điệu đại h á n nói vâng thượng quan hồng cười cợt vài câu mượn cớ g i ế t tây môn ngọc trong lúc bất trợt một người ướp đẫm xông vào dựa ở cửa đôi mắt đầy tia máu dại ra mà chỉ độn mợ mịt bốn phía chuyển động lẩm bẩm nói xuyên phục màu đỏ người xuyên phục màu đỏ nhân ở đâu a phi long khiếu vân bỗng nhiên đứng lên a phi mắt lúc này mới chuyển tới trên người hắn nói nguyên lai là ngươi ánh mắt của hắn mặc dù đã dại ra thần tình tuy là chật vật nhưng là trên tay của hắn còn có kiếm chỉ cần trên tay hắn có kiếm đã đủ để lệnh khiến long khiếu vân trái tim băng giá can đảm tăng long khiếu vân không tự chủ được lui về phía sau a phi đã đánh móc sau gáy kiếm quang đang nhấp ngáy hắn bước chân cũng cùng kiếm quang đồng dạng bất ổn nhưng long k i ế u vân chỉ thấy kiếm của hắn xoay người bỏ chạy a phi lảo đảo đuổi theo người còn chưa tới đã t r u y ề n đến một hồi xông vào mũi mùi rượu long tiểu vân sắc mặt vốn đã thay đổi lúc này ánh mắt đột nhiên sáng lên lặng lẽ dùng chân nhấc câu đem long khiếu vân lúc đầu ngồi cái ghế câu đi ra ngoài chặn a phi đường a phi hoàn toàn không có coi nhìn thấy phúc người đã bị cái ghế xây đều đều n g ã xuống kiếm trong tay cũng rời tay bày ra hắn m à ngay cả kiếm đều cầm không vững long khiếu vân cả kinh vui vẻ xoay người thật kiếm kiếm quang lói lên bước ở a phi cái h ó nhưng một kiếm này cũng không có đâm xuống bởi vì hắn b ỗ n nhiên nhìn thấy thượng quan kim hồng sắc mặt. thượng quan kim hồng sắc mặt âm t r ầ m đáng sợ tượng đá vậy ngồi ở chỗ kia không n ú c đ í c h h á n bất động sẽ không có người dám động long khiêu vân cười xóa nói người này dám ở đại ca trước mặt dương oai tội đã làm giết thượng quan kim hồng trầm m ặ t thật lâu đ ố n g nhiên nói ngoài cửa có con chó ngươi nhìn thấy không long khiêu vân giật mình nói hình như là có một cái thượng quan kim hồng nói nếu muốn giết người này còn không bằng khoảnh khắc con chó long khiêu vân lại giật mình cười xóa nói đại ca nói phải người này xác thực chẳng bằng con chó thượng quan kim hồng lạnh lùng nói ngươi đây long khiêu vân nói ta thượng quan kim hồng nói hắn không bằng chó ngươi lại ngay cả hắn đều không bằng cậu thấy hắn cũng sẽ không trốn long khiếu vân lần này mới chỉ có thực sự ngây dại thượng quan kim hồng quét trâu ngồi nhân lên mắt nói các ngươi bằng lòng cùng cậu bái vi huynh đệ sao mọi người lập tức ứng tiếng nói t u y ệ t không thượng quan kim hồng nói liên bọn họ cũng không chịu chúng ta ánh mắt hắn đ ố n g nhìn c h ầ m c h ầ m long khiếu vân c h ầ m dãi nói ta xem ngươi và con chó kia ngược lại thật là huynh đệ song hành không bằng giống như nó kết làm anh em kết nghĩa đi hắn nói ra chính là mệnh lệnh nhưng loại này đục nhà ai có thể chịu được long t h i ế u vân đầu đầy đại hãn chảy dòng dòng mà rơi ha ha nói người người long tiểu vân bỗng nhiên đi tới bắt lại trong bàn tay h à n kiếm chậm rãi nói chú ý này vốn là v ă n bối ra nhưng không nghĩ ngược lại tự dứt lấy đ ụ c hơn nữa gây họa tới gia phụ v ă n bối đã vô lực vì gia phụ rửa sạch đ ù n này b ả n làm máu tươi địa phương bản xứ lấy tạ gia phụ chỉ tiếc từ mâu ở đường còn chưa hết hiếu không dám phí hoài bản thân mình nói đến đây hắn bỗng nhiên trở tay một kiếm đem chính mình tay phải đủ cổ tay trả xuống tới tất cả mọi người không khỏi trở nên sắc mặt thay đổi long tiểu vân đã đau đến toàn thân dùn nhưng vẫn là cắn răng đem đứt tay nhặt lên phóng tới thượng quan kim hồng trước mặt cắn răng nói bang chủ có thể hài lòng chưa thượng quan kim hồng thần sắc không thay đổi lạnh lùng nói ngươi là muốn lấy cái tay này chuộc đầu ngươi phụ tử hai cái mạng long tiểu vân xa tiếng nói v ạ n bối một câu nói không xong hắn rốt cục cầm cự không nổi hôn mê bất tỉnh long thiếu vân đương nhiên cũng là thần sắc lộ vẻ sầu thảm lại ngay cả một điểm biểu thị cũng không có vẫn là đứng ngơ ngác ở nơi nào thượng quan kim hồng lạnh lùng nói xem ở con trai ngươi phân thượng ngươi đi đi về sau tốt nhất đừng có để cho ta tái kiến ngươi a phi rốt cục đứng lên hắn phảng phất căn bản đã đã quên mới vừa rồi phát sinh qua chuyện gì cũng không có nhìn thấy những người khác ánh mắt m ở mịt chuyển động chợ phát hiện bầu rượu trên bàn lập tức đánh móc sau gáy ôm đồm ở trong tay hắn tóm đến chặt như vậy dường như cái này bầu rượu chính là của hắn sinh mệnh k h e n một tiếng bầu rượu lại đột nhiên bị đánh nát rượu chạy xuống a phi tay vẫn là cầm lấy bầu rượu mà nhỏ n h nhưng tay đã ở run thượng quan kim hồng lạnh lùng nói rượu này là cho người uống ngươi không xứng hắn thuận tay lấy ra khối bạc xa xa thả xuống đất nói ngươi nếu muốn uống rượu t ự mua đi a phi ngầm đầu mờ mịt nhìn hắn chậm rãi xoay người chậm rãi đi tới bạc đang ở dưới chân hắn hắn ngơ ngác nhìn khối này bạc một hồi lâu sau rốt cục chậm rãi cúi người xuống thượng quan kim hồng trong mắt lại hiện lên mỉm cười hắn lúc cười không so sánh được cười tàn khốc hơn trong lúc bất trợt hàn quang loại lên một thanh đao nhanh như tia c h ư ớ c bay tới đem khối này bạc đóng xuống đất a phi mặt một hồi và ặ mẹo ngầm đầu cả người đột nhiên cứng ngắc hai người đứng ở cửa một người trong đó nhìn hắn ô n n u nói rượu nơi này so với phía ngoài tốt người nếu muốn uống ta đi thay người rót một ly trên bàn còn có một bầu rượu người này lại thực sự đi tới dót một chén đưa đến a f h i trước mặt không có người nói chuyện thậm chí ngay cả tiếng hít thở đều đã dừng lại chừng ba trăm bốn mươi sáu chừng ba trăm bốn mươi sáu l ư ỡ n g cường giăng co chừng ba trăm bốn mươi sáu l ư ỡ n g cường giăng co t h ư ợ n g quan kim hồng lại cũng không nói gì hắn chỉ là l ặ n g lặng nhìn cái này nhân loại người này không quá cao nhưng là không lùn mặc quần áo cực kỳ c ũ n á t hai tấn đã c o tóc bạc xem ra chẳng qua là một cực kỳ nghèo túng cực kỳ vất vả t r u n g nhân nhưng â n n h t h ư ợ n g quan kim hồng mắt thấy hắn dót rượu mắt thấy hắn đem chén rượu này đưa cho a p h chẳng những không có ngăn cản liền một điểm biểu tình cũng không có thưa quan kim hồng nói ra từ xưa tới nay chưa từng có ai dám cãi lời nhưng lần này mệnh lệnh của hắn ở nơi này trên thân người lại giống như là bỗng nhiên biến thành không có hiệu quả chén rượu đã đưa đến a phi trong tay hắn si n g ố c nhìn chén rượu này hai giọt trong suốt mắt tròn v õ lệ c h ậ m d ã i từ trong ánh mắt chảy ra rơi vào trong ly rượu hắn luôn luôn chỉ chịu đổ máu hắn l ệ luôn luôn so với huyết chân quý hơn chán n a n trung niên nhân viên mắt cũng đã có chút ướp nhiệt lệ đã dâng t r ọ n g nhưng khỏe miệng nhưng vẫn là mang theo vẻ mỉm cười cái này mỉm cười lại bắt chước phật xứ cái này bình thường mà vất vả người bỗng nhiên trở nên huy hoàng sáng lên vô luận ai cũng tưởng tượng không đến một người mỉm cười lực lượng lại có như vậy vĩ đại hắn cũng không có nói hắn mỉm cười cùng nhiệt lệ sở tỏ vẻ ra là ý tứ trên đời tuyệt không có bất kỳ người ta nói ra được a phi tay đan g run không ngừng đan g run đ ỗ n g nhiên mạnh mẽ giống một tiếng đem chén rượu ngã rầm trên mặt đất xoay người liền xông ra ngoài chán nạn trung niên nhân đang muốn đuổi theo thình lính nghe thượng quan kim hồng quất lên chờ một chút hắn c h ầ n chờ c ư ớ c bộ rốt cục dừng lại thượng quan kim hồng chầm dai nói nếu muốn đi sẽ không nên tới nếu đã tới cần gì phải đi chán nạn trung niên nhân trầm mặc một lát bỗng nhiên cười nhạt nói không sai nếu đã tới cần gì phải đi hắn từ đầu đến cuối không có nhìn quá thượng quan kim hồng hiện tại mới chậm dài xoay người ánh mắt của hắn rốt cục chạm đến thượng quan kim hồng ánh mắt hoa lửa hai người ánh mắt gặp nhau dường như khơi dậy một chuỗi hoa lửa một chuỗi không tiếng động vô hình hoa lửa mặc dù không có nhân ánh mắt có thể nhìn thấy cách nhìn nhưng mỗi người tâm lý tuy nhiên cũng có thể cảm giác được lòng của mỗi người đều đột nhiên chấn động lên thượng quan kim hồng trong đôi mắt của thì dường như cất dấu đôi yêu ma tay có thể bắt được bất luận người nào hôn khách người này ánh mắt dường như mênh mông vô biên hải dương trời xanh không mây thương k h u n g đủ để đem trên đời tất cả yêu ma quỷ quái đều hoàn toàn rung n ạ p thượng quan kim hồng mắt là đao người này ánh mắt chính là đao vỏ thấy được đôi mắt này không ai lại cho là hắn là bình thường có người đã đoán ra hắn là ai vậy chỉ nghe thượng quan kim hồng từng chữ nói đ a o của ngươi đâu tay của người này một phản đao đã ở đầu ngón tay tiểu lý phi đao thấy được c h u i này đao mọi người mới biết được chính mình không có đ o á n sai là lý thám hoa lý thám hoa dù sao đến rồi tay một cách lạ kỳ ổn định giống như là đã hoàn toàn ngưng kết ở trong không khí ngón tay nhỏ dài mạnh mẽ chỉ giáp tu kéo rất sạch sẽ cái tay này xem ra cầm bút so với lấy đao thích hợp nhưng là trong trốn võ lâm có giá trị nhất đáng sợ nhất một tay đao vốn là rất bình thường một cây đao nhưng ở trong cánh tay này cái trôi này bình thường đao cũng biến thành có loại bức người phong mang sắc khí thượng quan kim hồng chậm rãi đứng lên chậm rãi đi tới lý thám hoa đối diện hiện tại hắn cách lý thám hoa đã không kịp hai t r ư ợ n g nhưng là tay hắn vẫn còn ở trong tay á o thượng quan kim hồng long phượng song hoàn hai mươi năm trước đã kinh sợ thiên hạ binh khí phổ trúng xếp hàng thứ hai thứ tự vẫn còn ở tiểu lý phi đao bên trên gần hai mươi năm qua đã không có người gặp qua hắn song hoàn xuất thủ tuy là mỗi người đều biết này đôi hoàn đáng sợ nhưng không ai biết nó đến tột cùng như thế nào đáng sợ hiện tại hắn hoàn có hay không đã ở trong tay mỗi người mắt đều từ lý thám hoa trên ao l ạ c hướng thượng quan kim hồng tay thượng quan kim hồng tay rốt cục từ trong tay áo vương tay là chống không lý thám hoa nói người hoàn đâu thượng quan kim hồng nói hoàn ở lý thám hoa nói ở đâu thượng quan kim hồng nói ở tâm lý lý thám hoa nói tâm lý thượng quan kim hồng nói trong tay ta mặc dù vô hoàn nhưng trong lòng có hoàn lý thám hoa đồng tử đột nhiên co rút lại thượng quan kim hồng câu đúng là không nhìn thấy chính là bởi vì nhìn không thấy cho nên liền có mặt khắp nơi không chỗ không phải đến nó khả năng đã đến trước mắt ngươi đã đến ngươi hết hầu đã đến linh hồn ngươi c h u n g t h ẳ n g đến ngươi cả người đều đã bị nó phá hủy vẫn là nhìn không thấy sự tồn tại của nó trong tay vô h o à n trong lòng có h o à n đây chính là võ học đình phong cái này đã tiên phật cảnh giới người khác không hiểu lý thám hoa lại hiểu được thượng quan kim hồng nói bảy năm trước trong tay ta đã vô hoản lý thám hoa nói bội phục thượng quan kim hồng nói ngươi hiểu lý thám hoa nói hay thấm tạo hóa vô hoàn vô ngã n g không có dấu vết mà tìm kiếm vô kiên bất tội thượng quan kim hồng nói được ngươi quả nhiên hiểu lý thám hoa nói hiểu tức là không hiểu không hiểu tức là hiểu hai người này nói dường như thiền tông cao tăng đang đánh lời nói sắp bén trừ bọn họ ra hai người bên ngoài ai cũng không hiểu không hiểu cho nên sợ hãi tất cả mọi người không tự chủ được lặng lẽ đứng lên lặng lẽ lui về phía sau vào góc phòng thượng quan kim hồng ngưng chú lý thám hoa đột nhiên thở thật dài một cái nói lý thám hoa quả nhiên là lý thám hoa lý thám hoa nói thượng quan kim hồng làm sao không phải là thượng quan kim hồng thượng quan kim hồng nói ngươi vốn là ba đời thám hoa phong lưu hàn lâm danh đệ cao hoa thiên tri tiêu tử làm sao khổ hết lần này tới lần khác muốn đến cái này dơ b ẩ n trong trốn giang hồ để làm l ã n g tử lý thám hoa cười cười thản nhiên nói muốn tới thì tới muốn đi thì đi thượng quan kim hồng nói ngươi còn có thể đi lý thám hoa trầm mặc một lát cũng dài thở dài một cái nói là không muốn đi cũng là không thể đi thượng quan kim hồng nói được mời ra chiêu lý thám hoa nói chiêu đã ở thượng quan kim hồng không tự chủ được bật thốt lên hỏi ở đâu lý thám hoa nói ở tâm lý ta trên đ a o mặc dù vô chiêu nhưng trong lòng hữu chiêu thượng quan kim hồng đồng tử cũng đột nhiên co rút lại ai cũng nhìn không thấy thượng quan kim hồng hoàn ở nơi nào cũng nhìn không thấy lý thám hoa chiêu ở nơi nào nhưng hoàn đã ở chiêu đã xuất triệu tử thành đứng ở một bên cũng không có nói thêm cái gì cũng không có ý tứ muốn xuất thủ hôm nay tỷ đấu là lý thám hoa đấy cũng không phải là h ắ n triệu tử thành hắn không có xuất thủ cần phải hơn nữa hắn cũng biết hai người hôm nay tỷ đấu không đánh nổi cái kia ngăn cản hai người bọn họ tỷ đấu tôn láo gia tử lập tức phải tới hắn chỉ cần đứng ở nơi này xem kịch vui cũng liền đã có thể lý tầm hoan cùng bên trên cung kim hồng vẫn đang đối đầu lấy không âm thanh cũng không có động tác mỗi người đều chỉ có thể nghe được chính mình tim đập r ồ n dập thanh âm đều chỉ có thể cảm thấy mồ hôi lạnh chính nhất hạt hạt từ trong lỗ chân lông thấm r a ở trên da chạy qua bởi vì bọn họ chỉ cần vừa có động tác liền nhất định là kinh thiên động địa động tác quyết chiến tùy thời đều có thể bạo phát mỗi một sát na đều có thể bạo phát hoặc là cũng liền tại nơi cùng một dây gian ngưng hẳn giữa sát na này trong hai người này thế tất yếu có một người ngã xuống ngã xuống là ai đâu chương ba trăm bốn mươi bảy chương ba trăm bốn mươi bảy s á t cơ tất tán chương ba trăm bốn mươi bảy s á t cơ tất tán tiểu lý phi đ a o lệ bất hư phát hai mươi năm qua còn không có một người có thể né qua tiểu lý thám hoa một đao này nhưng thượng quan kim hồng s o n g hoàn bài danh càng cao có phải hay không càng đáng sợ hơn hai người đều rất chấn định hai người phảng phất đều tràn đầy tự tin thượng quan kim hồng đột nhiên về phía trước bước ra một bước lý thám hoa không hề đậu triệu tử thành cũng ở nơi đây cùng đợi tôn láo gia tử xuất hiện quả nhiên thình lình nghe một người nói di chuyển tức là bất động bất động tức là di chuyển ngươi hiểu thanh âm cực kỳ g i á n mua mỗi người đều nghe rất rõ ràng lại nhìn không thấy người của hắn ở nơi nào tên còn lại mang theo cười nói đã như vậy đánh chính là không đánh không đánh chính là đánh như vậy cần gì phải đánh đâu thanh âm này thanh thúy mà mỹ như hoàng anh xuất gốc nhưng n à người n g vẫn là ai cũng không có nhìn thấy lao nhân nói bọn họ muốn đánh đơn giản là bọn họ căn bản không h i ể u võ công chi c h â n đế thiếu nữ cười ha hả nói ngươi nói bọn họ không hiểu chính bọn nó còn tưởng rằng chính mình hiểu được cực kỳ đấy h a i câu này nói ra ngoại trừ lý thám hoa cùng thượng quan kim hồng mỗi người đều đã sắc mặt thay đổi lại có thể có người dám nói bọn họ không biết võ công nếu ngay cả bọn họ cũng đều không hiểu trên đời còn có ai hiểu lao nhân nói bọn họ tự c h o là trong tay vô h o à n trong lòng có h o à n đã đến rồi võ học đ ỉ n h phong kỳ thực còn kém xa làm đấy thiếu nữ cười ha h à nói kém rất xa lao nhân nói c h ỉ ít còn kém cách xa và dặm cô gái nói muốn thế nào mới chính thức là võ học đ ỉ n h phong lao nhân nói muốn trong tay vô h o à n trong lòng cũng vô hoản đến rồi hoản tức là ta ta tức là h o á lúc đã không sai bị lắm cô gái nói không sai bị lắm có phải hay không còn thiếu một chút lão nhân nói còn thiếu một chút hắn trầm g ã i nói tiếp võ học chân chính đ ỉ n h phòng là muốn có thể hay thấm tạo hóa đến vô hoàn vô ngã hoàn hai ta quên đó mới thật là trí vô kiên bất tội nói đến đây lý thám hoa cùng thượng quan kim hồng nét mặt cũng không khỏi biến sắc cô gái nói n g h e xong ngươi lão nhân ra nói ta ngược lại chợt nhớ tới một cái cố sự tới lão nhân nói ồ cô gái nói thiền tông truyền đạo lúc ngũ tổ cửa mỏng phật kệ thân như bổ lệ thụ tâm như tấm gương sáng lúc nào cũng chuyên cần lao không để lưu bụi bẩm đây đã là rất cao thâm p h ậ t lý lao nhân nói đạo lý này chính như hoàn tức là ta ta tức là hoàn muốn luyện đến một bước này đã không dễ dàng cô gái nói nhưng lục tổ h ệ năng nói xong hay hơn bồ đề vốn không phải là cây minh kính d i ệ t phi thai bản lai vô nhất vật nơi nào dáng trần vi cho nên hắn mới chỉ có thừa kế thiền tông đạo thống lao nhân nói không sai lúc này mới chân chính là thiền tông diệu đế, đ ế n b ư ớ c này mới chính thức là tiên phật cảnh giới cô gái nói nói như vậy ta học trần đế chẳng lẽ không phải cùng thiền tông giống nhau lao nhân nói trong thiên hạ vạn sự vạn vật đến rồi đỉnh phong lúc đạo lý vốn là toàn bộ không sai bịt lắm cô gái nói cho nên vô luận làm chuyện gì đều muốn làm được vô nhân vông ã vật ngã lương v o n g lúc mới có thể chân chính đến hóa cảnh đến đỉnh phong lao nhân nói đúng là như vậy thiếu nữ thở dài nói ta hiện tại cuối cùng cũng hiểu lao nhân thản nhiên nói chỉ tiếc có vài người vẫn không rõ đến rồi trong tay vô h o à n trong lòng có hòn lúc đã đắc chí lại không biết con này bất quá mới nhập môn mà thôi muốn đ ă n g đường nhập thất còn kém xa làm đấy cô gái nói một người nếu như làm đến bước này đã cảm thấy tự mãn chẳng lẽ không phải vĩnh viễn cũng nữa mơ tưởng tiến hơn một bước lao nhân cũng thở dài nói t u y ệ t không sai nghe đến đó lý thám hoa cùng thượng quan kim hồng trên c h á n cũng không khỏi thấm ra mồ hôi lạnh thượng quan kim hồng đột nhiên nói là tôn láo tiên sinh sao không có ai đáp lại thượng quan kim hồng nói tôn láo tiên sinh đã tới vì sao không chịu hiện thân gặp mặt vẫn không có người nào đáp lại gió thổi cửa sổ thổi giấy cửa sổ siêu siêu v ă n g lên lý thám hoa cùng thượng quan kim hồng nếu là muốn giao thủ trên đời không ai có thể khuyên can nhưng lão nhân cùng thiếu nữ một phen đối thoại lại cũng có thể dùng bọn họ ý chí chiến đấu hoàn toàn tiêu thất hai người tuy là vẫn là hai mặt đối lập nhau tuy là vẫn là vẫn duy trì tư thế cũ nhưng những người khác tuy nhiên cũng thấu giọng điệu đột nhiên cảm thấy áp lực đã biến mất con này bởi vì cái loại này đáng sợ sát khí cũng đã biến mất lý thám hoa đột nhiên thở thật dài một cái âm thanh nói thần long kiến thủ bất k i ế n vĩ tôn lão tiên sinh thứ một số gần như thượng quan kim hồng trầm mắt lạnh lùng nói đạo lý người người đều sẽ nói vấn đề là hắn có thể không thể làm đ ư ợ c lý thám hoa cười cười nói có thể nói tới ra đạo lý này đến đã tuyệt không dễ dàng hắn vẫn chưa nói hết những lời này liền nghe phía ngoài truyền đến dối loạn tương mừng tiếng triệu tử thanh mau để cho mở một con đường hắn biết lập tức phải có người từ nơi này tiến vào tiểu viện bên trong hơn nữa còn là mang thượng quan phi thi thể quả nhiên thấy bốn người mang chiếc quan tài đi sân mới tinh quan tài sân đều tựa như vẫn chưa có hoàn toàn khô bốn người lại đem cái này quan tài thẳng tắp đánh người thượng quan kim hồng yến khách đại sành lập tức có cái hoàng y đại hắn nên liếu thượng khứ lạnh lùng nói các người đi nhầm địa phương đi ra ngoài đánh quan tài kiệu phu bốn phía liếp mắt nhìn ngập ngừng nói, nói. nơi này có vị thượng quan lão ra sao hoàng y đại h á n nói ngươi hỏi thượng quan lão ra làm cái gì t i ệ u phu nói chúng ta đây sẽ không có đi nhầm địa phương cái này quan tài chính là đưa tới cho thượng quan lão ra hoàng y đại hán cả giận nói ngươi là tại tìm chết cái này quan tài các ngươi vừa vặn phải dùng tới t i ệ u phu cười xoa nói đây là thượng hạng nam thọ chúng ta nào có tốt như vậy phúc khí hoàng y đại hán tay trước đây trên mặt hắn tát đi qua thượng quan kim hồng đột nhiên nói cái này quan tài là ai các ngươi phải đưa đến tới nơi này thanh âm của hắn vừa phát ra hoàng y đại hán tay liền lập tức dừng lại t i ể u phu nét mặt cũng đã sợ đến biến sắc sợ run một lát mới chỉ có ha ha nói là vị họ tống lao ra thanh toán bốn lựa bạc gọi lũ tiểu nhân ngày hôm nay đem cái này quan tài đưa đến như vân khách sạn cao quý xem đến còn muốn nhỏ mọi người trước mặt giao cho thượng quan lao ra thượng quan kim hồng nói họ tống là một hạng người gì t i ể u phu nói là cái nam nghiên kỷ dường như không quá lớn cũng không nhỏ xuất thủ rất rộng rãi dáng dấp nhưng không có thấy người còn lại nói hắn là nửa đêm hôm qua bên trong đem lũ tiểu nhân từ trên giường tê hơn nữa trước thổi tắt đèn lũ tiểu nhân căn bản cũng không có nhìn thấy hắn thượng quan kim hồng trầm mặt cũng không cảm thấy bất ngờ cũng không có hỏi tới nữa hắn đã sớm biết hỏi không ra t i ệ u phu kia lại nói cái này quan tài phân lượng không nhẹ bên trong dường như dường như có người thượng quan kim hồng nói mở ra nhìn một cái nắp quan tài cũng không có đ i n h phòng lập tức bị nhấc lên ngay tại giây phút này gian thượng quan kim hồng mặt lạnh lùng giống như là đột nhiên thay đổi chương ba trăm bốn mươi tám chương ba trăm bốn mươi tám để cho chạy cường địch chương ba trăm bốn mươi tám để cho chạy cường địch trong quan tài quả nhiên có một người chết cái này người chết thình lình đúng là thượng quan kim hồng con trai duy nhất thượng quan p i thượng quan phi thời điểm chết lý thám hoa đã ở hiện trường hắn chẳng những đã từng nhìn thấy kinh vô mệnh giết chết thượng quan phi hơn nữa nhìn thấy kinh vô mệnh đem thi thể mai táng hiện tại thi thể này như thế nào lại bỗng nhiên xuất hiện ở đây rồi hả là ai đ à o ra thi thể này là ai đưa đến tới nơi này có mục đích gì lý thám hoa ánh mắt chất động dường như rất muốn nhiều thượng quan kim hồng mặt nạ trên mặt lại lại tựa như càng ngày càng dày c h â m mặc cực kỳ lâu ánh mắt đột nhiên hướng lý thám hoa từng chữ nói trước đây ngươi gặp qua hắn lý thám hoa thở dài nói gặp qua thượng quan kim hồng nói hiện tại ngươi lại nhìn thấy hắn có gì cảm tưởng thi thể kỵ bị rửa đến rất sạch sẽ không hề giống là từ trong đất bùn đào đi ra a n mặc mới tinh áo liệm trên người đã không có bùn cát cũng không nhìn thấy vết máu chỉ có một chút trí mạng vết thương vết thương ở trên cổ họng và cổ họng dưới bảy phần lý thám hoa trầm âm nói ta mớn hắn chết cũng không thống khổ thượng quan kim hồng nói ngươi là nói hắn chết rất nhanh lý thám hoa than thở chết cũng không thống khổ thống khổ là chờ chết thời điểm xem ra hắn cũng không có trải qua đoạn này thời điểm thượng quan phi mặt xem ra xác thực giống như là so với sống lúc còn an t ư ờ n g bình tĩnh giống như là đã ngủ hắn trước khi chết sợ hai biểu tình đã không biết bị người nào lao sạch thượng quan kim hồng mặt mặc dù có thể đội mặt có đủ nhưng ánh mắt lại không thể ánh mắt hắn hình như có hỏa diễm thiếu đốt nhìn chằm chằm lý thám hoa từng chữ nói có thể nhanh như vậy đã đem hắn giết chết người trên đời cũng không nhiều lý thám hoa nói không nhiều lắm e rằng sẽ không vượt qua sáu cái thượng quan kim hồng nói ngươi cũng là một trong số đó còn ngươi nữa thượng quan kim hồng nhìn thoáng qua một bên triệu tử thành triệu tử thành chỉ là cười nhạt một tiếng hoàn toàn không có muốn giải bày ý tứ lý thám hoa đã từ từ gật gật đầu nói không sai hai người chúng ta đều là một trong số đó ngươi cũng vậy thượng quan kim hồng lạnh lùng nói t ạ sao giết chết hắn lý thám hoa thản nhiên nói ngươi đương nhiên sẽ không giết hắn ý của ta chẳng qua là muốn ngươi minh bạch có thể n g ư ơ i giết hắn cũng không nhất định là muốn n g ư ơ i giết hắn giết hắn đi người cũng không nhất định đó là có thể người giết hắn hắn t r ầ m rãi nói tiếp thế gian này thường thường có rất nhiều hết ý xảy ra chuyện vốn không phải bất luận kẻ nào có khả năng nghĩ có được thượng quan kim hồng không nói gì nữa nhưng ánh mắt vẫn là theo dõi hắn lý thám hoa ánh mắt đã biến rất ôn hòa thậm chí còn mang theo chút đồng tình thương hại màu sắc dường như đã xuyên thấu qua thượng quan kim hồng nhãn thấy được hắn trong lòng bi ai cùng sợ hãi thượng quan kim hồng cũng có chút bất an sắt đá một dạng ý chí cũng dần dần dao động lý thám hoa trong mắt phần này đồng tình thương hại giống như là một thanh t h i ế t chủ ý, trên mặt hắn tầm kia cây hạch đào sắc một dạng diện mục hầu như đã bị đánh n t p ấy hắn đã không cách nào chịu được đột nhiên nói người ta một trận chiến này sớm muộn luôn là không tránh khỏi lý thám hoa gật đầu nói là không tránh khỏi thượng quan kim hồng nói ngày hôm nay thượng quan kim hồng bởi vì con trai độc nhất bị giết dị thường tức giận muốn cùng lý thám hoa quyết nhất từ chiến gồm ngay quyết chiến k ỳ định vào hôm nay nếu như triệu tử thành nói không chừng sẽ trực tiếp tiếp thu xuống tới hôm nay là giết chết thượng quan kim hồng thời cơ tốt nhất đáng tiếc lý thám hoa dù sao cũng là lý thám hoa lý thám hoa ngắt lời hắn nói vô luận lúc nào ta đều phụ c n ồ i chỉ có ngày hôm nay không được thượng quan kim hồng nói vì sao lý thám hoa thở dài nói ngày hôm nay ta ta chỉ muốn đi uống chén rượu ánh mắt của hắn đảo qua trong quan tài thi thể thở dài nói tiếp một số thời khắc nếu không không thích hợp quyết đấu cũng không thích hợp làm chuyện khác ngoại trừ uống rượu bên ngoài hầu như chuyện gì cũng không thể làm hôm nay chính là loại thời điểm này nhưng thượng quan kim hồng lại có thể hiểu rõ mình bây giờ tâm thần không yên hiện tại quyết chiến gây bất lợi cho chính mình đây là cho lý thám hoa một cái có lợi cơ hội lý thám hoa rõ ràng có thể lợi dụng cơ hội này lại không chịu chiếm cái này tiện nghi tuy là hắn cũng biết cơ hội như thế cũng không nhiều về sau khả năng vĩnh viễn cũng sẽ không có nữa dù sao chính mình chỉ có một đứa con trai như vậy hiện tại cứ như vậy chết ở nơi đây về sau thượng quan kim hồng trầm mặt thật lâu trầm rãi nói như vậy n g ư ơ i nói lúc nào lý thám hoa nói ta sớm đã nói qua vô luận lúc nào thượng quan kim hồng nói ta tới chỗ nào tìm ngươi lý thám hoa nói ngươi không cần phải tìm ta chỉ cần ngươi nói ta sẽ đi thượng quan kim hồng nói ta nói ngươi có thể nghe được lý thám hoa cười cười nói thượng quan bang chủ lời nói ra thiên hạ đều biết ta muốn nghe không được cũng rất khó thượng quan kim hồng lại trầm m ặ t thật lâu đột nhiên nói ngươi muốn uống rượu nơi này có rượu lý thám hoa vừa cười nói rượu nơi này ta xứng uống sao thượng quan kim hồng ngưng chú lấy hắn từng chữ nói n g ư ơ i nếu không xứng sẽ không có người thứ hai xứng hắn bỗng nhiên xoay người ngã hai đại ly rượu nói ta mời ngươi một chén lý thám hoa tiếp nhận chén rượu uống một hơi cạn sạch ngửa mặt cười dài nói hào i ể u thật là thống khoái rượu thượng quan kim hồng rượu cũng khô ngưng chú lấy ly rượu không chầm dài nói hai mươi năm qua đây là ta lần đầu tiên uống rượu c o n một tiếng chén rượu ngã trên mặt đất nát ấy thượng quan kim hồng đã tử trong quan ôm lấy thi thể của con trai hắn sài bước đi đi ra ngoài lý thám hoa đưa mắt nhìn hắn đông thở thật dài một cái âm thanh lẩm bẩm nói thượng quan kim hồng nếu không phải thượng quan kim hồng lại làm sao sẽ không phải là ta hảo bằng hưu hắn lại rót một ly rượu uống một hơi cạn sạch m ạ n thanh nói khanh bản giai nhân nàng vốn là giai nhân làm gì được làm tặc có một tiếng chén rượu này cũng bị ngã trên mặt đất nắp ấy mọi người cũng đều biến thành một đầu nhân một mạch các loại chờ lý thám hoa cũng đi ra ngoài mới chỉ có thật dài thở ra một hơi có người đã ở k h ẽ bàn luận lý thám hoa quả nhiên không hổ là lý thám hoa phóng nhãn thiên hạ cũng chỉ có lý thám hoa mới có thể muốn thượng quan bang chủ mời hắn một chén rượu chỉ tiếc bọn họ không có thực sự đánh nhau ta cuối cùng cảm thấy hai người này giống như là có chút giống nhau địa phương lý thám hoa cùng thượng quan kim hồng sẽ có chỗ giống nhau người đ i ê n rồi sao tác phong của bọn hắn cùng hành sự tuy là hoàn toàn bất đồng nhưng là bọn họ bọn họ tất cả đều không phải người bọn họ làm sự tình nếu như là nhân liền tuyệt đối không làm được lời này ngược lại có mấy phần đạo lý bọn họ đích sắc đều không phải là người chỉ bất quá một cái tiên vật một cái cũng là ác ma t h i ệ n ác bản trong một ý nghĩ tiên vật cùng ác ma khoảng cách cũng chính là như vậy không sai lý thám hoa nếu không phải lý thám hoa e rằng chính là một cái khác thượng quan kim hồng triệu tử thành nhẹ nhàng đi tới nói ra chúng ta là không phải cần phải đi là cần phải đi lý thám hoa uống cạn một k h ắ c ly rượu lúc này mới nói chương ba trăm bốn mươi chín chương ba trăm bốn mươi chín tiểu hồng h i ệ n thân chương ba trăm bốn mươi chín tiểu hồng h i ệ n thân hai người ly khai tiểu viện cũng không có chân chính ly khai cái nhà này chỉ là đến rồi những người khác cũng không có khả năng phát hiện địa phương lý thám hoa dừng lại chân nhìn cái này quen thuộc lại có chút xa lạ tiểu viện trần mắc không nói lại đang nghĩ lâm thì âm triệu tử thành nhẹ giọng hỏi không sai cũng không biết hắn hiện tại ở đâu lý thám hoa nói tiếp lý đại ca trong lòng của ngươi cũng chỉ có thi âm thì sao một cái dễ nghe giọng nữ lặng yên xuất hiện lý thám hoa cả người chấn động hắn không cần quay đầu lại cũng biết người này nhất định chính là tôn tiểu hồng quả nhiên lý thám hoa quay đầu nhìn lại không là người khác hắn nhẹ nhàng nhìn nàng tâm lý đột nhiên cảm giác được thật ấm áp thật giống như uống ly rượu nguyên chất hắn đã thật lâu không có cảm giác được loại tư vị này tôn tiểu hồng bị hắn nhìn cả người đều giống như ở trong xuân phong qua thật lâu lý thám hoa mới chỉ có thở dài nói nếu không phải các ngươi tới nói không chừng ta đã tôn tiểu hồng ngắt lời hắn cướp lời nói nói không chừng thượng quan kim hồng đã vào c o n tài lý thám hoa cờ ư i nhạc không tiếp tục nói tiếp hắn cùng thượng quan kim hồng tuy là sớm muộn khó tránh khỏi muốn nhất quyết sinh tử nhưng hắn vẫn không muốn nói tới chuyện này hắn không muốn đối với chuyện này nghĩ đến nhiều lắm bởi vì nghĩ đến nhiều lắm thì có ràng buộc có ràng buộc lòng chỉ biết loạn tâm như dối loạn hắn chiến thắng cơ hội thì càng thiếu triệu đại ca lại gặp được ngươi thật hài lòng tôn tiểu hồng đối với một bên triệu tử thành chào hỏi triệu tử thành cười nói tôn cô nương thì ra trong mắt của ngươi vẫn có thể chứng kiến ta ư ta còn tưởng rằng trong mắt của ngươi chỉ có thể gặp lại ngươi lý đại ca đây tôn tiểu hồng hơi đỏ mặt nói rằng nói triệu đại ca lại đang pha cho ta kỳ thực đối với thượng quan kim hồng loại người như vậy lý đại ca vốn không cần giảng đạo nghĩa lý đại ca như tại hắn chứng kiến thượng quan phi thi thể thời điểm xuất thủ nhất định có thể giết hắn đi lý thám hoa t h á n thở chỉ sợ chưa chắc tôn tiểu hồng nói chưa chắc ngươi cho là hắn chứng kiến con trai mình chết rồi tâm cũng sẽ không loạn lý thám hoa nói máu mủ tình thâm thượng quan kim hồng bao nhiêu cũng có chút nhân tính tôn tiểu hồng nói như vậy ngươi vì sao không ra tay ngươi phải biết ngươi đối với hắn nói giao tình hắn cũng sẽ không đối với ngươi nói giao tình lý thám hoa nói ta và hắn hiện tại đã thế bất lưỡng lập ai cũng sẽ không đối với người nào nói giao tình tôn tiểu hưng nói như vậy ngươi lý thám hoa bỗng nhiên cười cười ngắt lời hắn nói ta không ra tay đơn giản là ta còn muốn các loại chờ cơ hội tốt hơn tôn tiểu hưng nói trong mắt của ta khi đó đã là cơ hội tốt nhất lý thám hoa nói n g ư ơ i xem sai rồi tôn tiểu hưng nói ồ、oh, lý thám hoa nói chứng kiến con trai của mình chết rồi tâm mặc dù sẽ loạn nhưng tâm lý lại sinh ra chủng bi p h â n khí độ khi đó ta như xuất thủ hắn sẽ đem cơn tức giận này phát tiết ở trên người ta hắn thở dài nói tiếp người đang bi p h â n trung chẳng những lực lượng nếu so với bình thường lớn dũng khí cũng muốn bình thường lớn khi đó thượng quan kim hồng như xuất thủ một cách vai ta bây giờ không có nắm chặt có thể đỡ được tôn tiểu hồng nhìn hắn nợ nụ cười thản nhiên nói thì ra ngươi cũng không phải ta muốn giống như chung người như vậy có lúc ngươi cũng biết dùng tâm cơ lý thám hoa cũng cười nói ta nếu thật giống như người khác nghĩ đến tốt như vậy chí ít đã chết tám mươi lần tôn tiểu hồng nói thượng quan kim hồng như biết ý tứ của ngươi nhất định sẽ hối hận uống ly rượu kia lý thám hoa nói hắn t u y ệ t không hối hận tôn tiểu hồng nói vì sao lý thám hoa nói bởi vì ta ý tứ hắn vốn là rất rõ tôn tiểu hồng nói như vậy hắn tại sao còn muốn mời ngươi rượu lý thám hoa nói hắn mời ta ly rượu kia vì cũng không phải là ta đối với hắn giảng đạo nghĩa giảng đạo nghĩa nhân trong mắt hắn xem ra đơn giản là ngốc tử tôn tiểu hồng nói như vậy hắn là vì cái gì lý thám hoa cười nói bởi vì hắn đã sáng tỏ ý của ta biết ta cũng không phải là ngốc tử Tôn Tiểu hồng mắt, biết thể thể thể thể Hồng ngáy nói Hắn biết ngươi cũng cùng hắn, cũng phán đợi, hội, chịu, có thể đem cầm cơ hội, cũng có có có có cơ đoán lý ú đúng c cơ cho nào nhất, nên ngươi không? là mới mới mời hội l hay tốt rượu, thám hoa nói ừ tôn tiểu hồng nói hắn cảm thấy ngươi cũng cùng hắn là giống nhau người cho nên mới bội phụ c ngươi thưởng thức ngươi một người thưởng thức nhất người vốn là nhất định là cùng chính hắn giống nhau người bởi vì mỗi người đều nhất định cực kỳ thưởng thức chính mình lý thám hoa mỉm cười nói những lời này nói rất hay quả thực không giống loại người như ngươi tuổi người có thể nói tới đi ra tôn tiểu hồng bị môi nói nhưng ngươi thật cùng hắn là giống nhau người sao lý thám hoa trầm â m c h ầ m g i i nói từ ở phương diện khác nói đúng chỉ bất quá bởi vì chúng ta sinh trưởng hoàn cảnh bất đồng gặp người và sự việc cũng bất đồng cho nên mới phải tạo thành hoàn toàn bất đồng hai người hắn thở dài nói tiếp có người nói nhân tính bản thiện cũng có người nói nhân tính bản ác trong mắt của ta nhân tính vốn không thiện ác một người thiện hay ác đều là hậu tiên ảnh hưởng tôn tiểu hồng ngưng chú lấy hắn nói xem ra ngươi chẳng những hiệu rất rõ người khác cũng rất hiểu chính mình lý thám hoa than t h một người nếu muốn thực sự hoàn toàn hiểu chính mình cũng không dễ dàng thân xác hắn lại ảm đạm xuống trong mắt lại lộ ra thống khổ và sầu lo tôn tiểu hồng cũng thở dài buồn bã nói một người nếu muốn hiểu rõ chính mình nhất định phải trước trải qua rất nhiều g i à n vặt hưởng qua rất nhiều thống khổ đúng hay không lý thám hoa chán là nói đúng là như vậy tôn tiểu hồng than thở nói như vậy ta ngược lại hy vọng vĩnh viễn từ bỏ giải khai mình hiểu càng nhiều thống khổ càng nhiều hoàn toàn không biết e rằng ngược lại may mắn chút lần này là lý thám hoa cải biến trọng tâm câu chuyện hắn đột nhiên hỏi thượng quan kim hồng mời ta diệu thời điểm các ngươi vẫn còn ở nơi nào tôn tiểu hồng nói chúng ta đã đi rồi chuyện này đều là ta về sau nghe người ta nói nàng xinh đẹp cười nói hiện tại ngươi và thượng quan kim hồng đều là không dạy n ổ i đại nhân vật nhất cử nhất động của các ngươi ở khác người xem ra cũng là lớn tin tức tối hôm nay ở nơi này trong thành chí ít cũng có mười vạn người đang bàn luận ngươi người tin không tin lý thám hoa cười nói cho nên ta mới chỉ có đội phục ngươi ra ra người như phụ vân tâm như chỉ thủy tùy tâm sở d ụ n g vô khiên vô quải người tài giỏi như thế thật là rất giỏi tôn tiểu hồng trầm mặc một lát buồn ba nói hắn lao nhân ra xác thực đã chuyện gì đều xem thấu nàng đông cải biến trọng tâm câu chuyện nói n g ư ơ i biết cố quan tài kia là ai đưa đi lý thám hoa nói ta đoán không ra tôn tiểu hồng trừng mắt nhìn nói t h i ệ n quan tài đi lẽ nào chính là giết thượng quan phi nhân nàng hiển nhiên cũng đã biết giết thượng quan phi nhân là ai lý thám hoa trầm n g â m nói nói vậy chính là hắn bởi vì biết thượng quan phi thi thể ở nơi nào người cũng không nhiều lắm tôn tiểu hồng nói hắn tại sao phải làm như vậy t r ư ơ n g ba trăm năm mươi chương ba trăm năm mươi một chút cũng không có gì ngôn t r ư ơ n g ba trăm năm mươi một chút cũng không có gì ngôn lý thám hoa nói bởi vì hắn muốn đả kích thượng quan kim hồng tôn tiểu hồng nói hắn cũng hận thượng quan kim hồng lý thám hoa vừa trầm n g â m thật lâu trầm giai nói e rằng hắn cũng không phải là hận hắn nhớ đả kích thượng quan kim hồng e rằng đơn giản là thượng quan kim hồng bị đánh ngã về sau hắn mới có cơ hội đi cứu hắn tôn tiểu hồng nói ta càng không hiểu hắn nếu muốn cứu hắn vì sao lại muốn đả kích hắn lý thám hoa nói e rằng hắn là muốn thượng quan kim hồng hối hận tôn tiểu hồng thở g i i nói lòng của người ta thực sự so cái gì sự tỉnh cũng khó khăn giải khai lý thám hoa trầm g i i nói không sai trên đời khó khăn nhất hiệu chính là lòng người cùng nhân tính nhân tính phức tạp tại phía xa thiên hạ bất luận một loại nào võ công bên trên hắn đ ỗ n g nhiên lại nói tiếp nhưng người nếu không thể hiểu rõ nhân tính võ công cũng liền vĩnh viễn không cách nào đạt được đ ỉ n h phòng bởi vì vô luận chuyện gì đều là cùng nhân tính cùng một n h ị ệ t h ở võ công cũng không ngoại lệ loại này triết lý đối với tôn tiểu hồng nhắc tới cũng cho phép quá t h â m ảo chút tôn tiểu hồng cũng không biết nghe hiểu không trầm mặc một lát mới mở miệng thanh em như gió ở nhẹ tố nói, ta cái gì cũng không muốn biết chỉ nghĩ giải khai ngươi ánh mắt của nàng ở ngưng mắt nhìn hắn trong mắt thần sắc không chỉ có là tán thưởng còn mang theo chủng tin cậy phản phất tại nói cho hắn biết chỉ có ở trước mặt hắn nàng mới sẽ đem tâm sự của mình nói hết đi ra âu、oh, â、oh, oh, ta nói hai người các ngươi ta còn ở nơi này bên cạnh đây có muốn hay không như thế chua sót triệu tử thành có chút không hợp thời nói một câu lý thám hoa tâm lý đ ố n g nhiên lại nổi lên sự ấm áp đỏ ý hầu như nhịn không được muốn tự tay đi kiểm tra nàng ấy như quả táo mặt nhưng hắn đương nhiên cũng không có thực sự như vậy làm hắn tuyệt không thể làm như thế hắn c h ầ m rãi quay đầu nhẹ nhàng mà hò khan tôn tiểu hồng căn bản không lưu ý triệu tử thành chơi bừa một đôi đôi mắt đẹp vẫn đều là đặt ở lý thám hoa trên người hiển nhiên đang chờ đợi rất lâu rồi trong mắt dần dần lộ ra thất vọng màu sắc chậm d ã i nói nhưng ngươi nhưng thật giống như rất sợ bị người biết cho nên thời thời khắc khắc đều ở đây phòng bị lý thám hoa nói sợ sợ cái gì tôn tiểu hồng tán m ô i nói sợ n g ư ơ i khác thích ngươi nàng rất nhanh nói tiếp bởi vì ngươi biết vô luận người nào nếu là chân chính hiểu rõ ngươi nhất định sẽ nhịn không được muốn thích ngươi ngươi thả rằng bị người hận cũng không muốn bị người yêu thật không lý thám hoa nợ nụ cười nói bây giờ niên đại xác thực thay đổi trước kia tiểu cô nương trong miệng tuyệt sẽ không nói ra yêu cái chữ này tôn tiểu hồng nói sau này tiểu cô nương cũng chưa chắc dám nói nhưng là ta ta vô luận xanh ở cái nào niên đại coi như là xanh ở mấy trăm năm trước đây chỉ cần là ta trong lòng nghĩ nói ta đồng dạng sẽ nói ra khai khái lý thám hoa không biết nói cái gì nữa chỉ dùng ho khan để che giấu sự thất thố của mình được rồi trước không nói cái này chúng ta vẫn là đổi một cái địa phương đi triệu tử thành nói ra đề nghị của mình tất cả mọi người đồng ý ba người đi lại đứng lên tối nay vẫn có sương ngủ. hiện tại mặc dù đã mùa đông nhưng sương ngủ này lại giống như là mùa xuân sương mù tôn tiểu hồng ở trong sương mù chậm rãi đi tới giống như là hy vọng đoạn đường này vĩnh viễn cũng đừng có đi hết tựa như lý thám hoa lúc đầu chỉ có đang cùng tôn tiểu hồng nói chuyện trời đất thời điểm hắn mới có thể cảm thấy ung dung chút hắn đ ỗ n g nhiên phát giác tôn tiểu hồng thực sự hiểu rất rõ hắn thậm chí so với hắn trong tưởng tượng còn hiểu hơn được sâu có thể cùng hiểu rõ người của chính mình tán gẫu một chút vốn là trong đời vui vẻ nhất chuyện nhưng lý thám hoa cũng đã bắt đầu muốn trốn tránh người thả rằng bị người hận cũng không muốn bị người yêu thật không lý thám hoa lòng đang còn đau nhóm ba người đi tới dọc theo đường đi tôn tiểu hồng đều ở đây nỗ lực cùng lý thám hoa nói gì đó có thể lý thám hoa cũng không có nửa điểm muốn cùng tôn tiểu hồng nói gì ý tưởng hắn vẫn đều là ngậm miệng không nói là thỉnh thoảng ân ân hai tiếng lại không còn lại thằng đến tôn tiểu hồng đem một phong thơ đưa cho lý thám hoa đó cũng không phải một phong thông thường thư mà là một phong trọn chiến thư hậu tiên ra tây thành mười dặm trường đình bên ngoài nơi ở ẩn hậu tiên chính là hậu tiên tôn tiểu hồng thở dài lẩm bẩm nói ta xem qua lịch hậu tiên không phải ngày lành mọi việc không thích hợp lý thám hoa nợ nụ cười nói sát nhân cần gì phải chọn xong thời gian tôn tiểu hồng ngưng trú lấy hắn một hồi lâu sau đột nhiên lớn tiếng nói ngươi có thể không thể giết hắn lý thám hoa miệng ngậm bên trên nụ cười cũng dần dần biến mất triệu tử thành cũng lắc đầu nói ra cái này trên thế giới cũng không có ai có thể nhất định chiến thắng thượng quan kim hồng không riêng gì lý thám hoa coi như là n g ư ờ i già già cũng giống như vậy triệu tử thành biết cái này tôn tiểu hồng kế tiếp là muốn để cho mình ra ra đi hỗ trợ ngăn cản nhưng loại này sự tình liền cũng không phải là đối phương ra ra một người là có thể ngăn cản hiểu rõ tôn tiểu hồng đứng vững đông nhiên đi mo mấy bước đến rồi lý thám hoa trước mặt ngăn cản hắn nhìn lý thám hoa mắt tôn tiểu hồng hỏi ngươi nói ta nhớ ngươi nói ta viết lý thám hoa có chút sợ run nói nói cái gì tôn tiểu h ư n g nói ngươi còn có cái gì chưa xong tâm nguyện còn có cái gì không làm xong sự tình thanh âm của nàng phảng phất rất bình tĩnh nhưng nhấc bút tay cũng đã có chút run lý thám hoa vừa cười nói ngươi bây giờ liền muốn ta nói ta còn không có chết nhà tôn tiểu h ư n g nói chờ ngươi chết đã nói không ra nàng vẫn luôn đang n g ó chừng lý thám hoa ánh mắt ánh mắt nàng đã có chút ướt cắn môi nói vô luận chuyện gì ngươi cứ việc nói ra đi ra thí dụ như nói a p h ngươi còn có lời gì sẽ đối hắn nói còn có chuyện gì nên vì hắn làm lý thám hoa trong mắt đ ỗ n g nhiên lộ ra thống khổ màu sắc hít vào một hơi thật dài nói không có tôn tiểu h ồ n g nói không có không có gì cả lý thám hoa chán n ả nói n ta có thể muốn hắn không đi giết người khác lại không cách nào muốn hắn không đi yêu người khác tôn tiểu h ồ n g nói người khác nếu muốn giết hắn đâu lý thám hoa cười cười cười đến chỗ sót nói bây giờ còn có ai muốn giết hắn tôn tiểu h ồ n g nói thượng quan kim hồng lý thám hoa nói thượng quan kim hồng nếu bằng lòng thả hắn đi liền tuyệt sẽ không sau đó là giết hắn bằng không hắn hiện tại đã sớm chết rồi tôn tiểu hồng nói nhưng là sau này thì sao lý thám hoa nhìn ngoài cửa sổ chấm dãi nói vô luận dài hơn nộng đều luôn luôn lúc tỉnh đến khi hắn thanh tỉnh ngày ấy chuyện gì chính hắn đều sẽ hiểu hiện tại ta nói cũng vô dụng tôn tiểu hồng dùng sức cắn môi lại trầm mặt thật lâu đ ỗ n g nhiên nói như vậy nàng đâu những lời này nàng cũng dùng hết lực khí toàn thân mới nói ra tới lý thám hoa tự nhiên biết nàng nói nàng là ai hắn trong mắt thống khổ màu sắc càng sâu tựa hồ là lâm vào trầm tư bên trong tôn tiểu hồng túi thất đầu nói ngươi ngươi nếu có cái gì nói có chuyện gì Lý Thám Hoa đột Hoa nhiên chương ắ t đứt lời nói, của nàng, k ô n g có, k ba trăm năm mươi một chương ba trăm năm mươi một giữa đường mà chết chương ba trăm năm mươi một giữa đường mà chết tôn tiểu hồng nhìn hắn thon gầy bối ảnh một giọt giọt nước mắt rơi vào trên giấy nàng lén lút lao khô nước mắt nói nhưng là ngươi luôn luôn vài lời muốn lưu lại ngươi vì sao không chịu nói với ta lý thám hoa nói ngươi vì sao nhất định phải ta nói tôn tiểu hưng nói ngươi nói ta liền nhớ kỹ nếu như ngươi chết ta liền từng món một thay ngươi đi làm sau đó lý thám hoa bỗng nhiên xoay người nhìn chằm chằm nàng nói sau đó như thế nào đây tôn tiểu hưng nói sau đó ta sẽ chết nàng ngưỡng ngực nhìn thẳng lý thám hoa không hề trốn tránh cũng sẽ không giấu gì hiếm lý thám hoa nói ngươi n g ư ơ i tại sao muốn chết tôn tiểu hưng nói ta không thể không chết bởi vì ngươi như chết ta sống nhất định so với chết càng khó chịu nàng thủy trung nhìn thẳng lý thám hoa liền ánh mắt cũng không có nháy ánh mắt của nàng đông nhiên trở nên rất bình tĩnh rất bình tĩnh vô luận ai cũng có thể nhìn ra nàng đã hạ quyết tâm loại quyết tâm này vô luận ai cũng không có cách nào cải biến lý thám hoa tâm lại bắt đầu có đau nhịn không được lại túi người xuống ho kịch liệt đứng lên chờ hắn ho khăn xong tôn tiểu h n g mới chỉ có thở dài một cái vốn b ã n ó i người nếu muốn ta sống chính người liền không thể chết thượng quan kim hồng cũng không phải là nhất định phải tìm người quyết đấu hắn đối với người thủy trung có vài phần sợ hãi nàng đông nhiên tiến lên kéo lý thám hoa tay nói chúng ta có thể đi, đi được rất xa chuyện gì cũng không quản ta ta có thể mang ngươi về nhà cái kia địa phương chưa từng có người nào biết thượng quan kim hồng coi như vẫn là nghĩ đến tìm ngươi cũng đừng hỏng tìm được lý thám hoa không nói gì một chữ cũng không có nói hắn chỉ là lẳng lặng nhìn nàng có gió thổi qua một hồi yên vụ thổi qua đến tràn ngập ánh mắt của hắn ai thám hoa lang kỳ thực tiểu hồng đối với ngươi là thật tâm thật lòng lẽ nào ngươi liền thực sự không thể suy tính một chút là sao thi âm đã trở thành quá khứ tiểu hồng mới là ngươi hiện tại triệu tử thành khuyên bảo một cái câu lý thám hoa nhìn về phía triệu tử thành đây là hắn lần đầu tiên mở miệ quyết bảo cũng là cho đến bây giờ duy nhất một lần một lúc lâu lý thám hoa mới nói ba chữ ngươi hiểu được triệu tử thành quả thực minh bạch hắn cũng biết không quản lý mình nói như thế nào đối phương ở hiện tại cũng còn căn bản không quên mất thi âm cũng căn bản không có muốn cùng tiểu hồng ở chung với nhau ý tưởng vì sao vì sao không thể tôn tiểu hồng nhưng ở một bên hỏi ai tôn lão tiên sinh thanh âm giàn mua đã văng lên mang theo thở dài nói vô luận ngươi nói như thế nào hắn đều sẽ không đi tôn tiểu hồng cắn n ô i dập chân nói ngươi làm sao biết hắn sẽ không đi tôn lão tiên sinh nói hắn nếu như chịu đi cái chủng loại k i a người ngươi cũng sẽ không như vậy đối với hắn tôn tiểu hồng sợ run một lát đ ố n g nhiên xoay thân che mặt khinh k h ấ p lý thám hoa thở dài nói tiền bối ngươi tôn lão tiên sinh ngắt lời hắn nói ta biết ý tứ của ngươi nhưng là ta chỉ có thể muốn nàng không đi giết người lại không cách nào muốn nàng không đi người yêu thật không yêu chuyện này vốn là ai cũng không cách nào miễn cưỡng lý thám hoa lại bắt đầu ho khan ho khan được kịch liệt hơn ra tây thành mười dặm trường đình bên ngoài nơi ở ẩn đình là bắt gia đình đang ở dưới chân núi ngoài bìa rừng lâm đã khô bắt giác đ ỉ n h trên lan can hồng tất cũng đã bong ra từng màng t h y phong sơ sát tiêu điều đại địa tiêu túc lý thám hoa bồi hồi ở nơi ở ẩn hầu như đem nơi đây mỗi một tấc thổ địa đều bước qua hậu tiên h chính là hậu tiên h c h i ề u t a đã tây lại là một ngày tương quá đi hậu tiên h ở nơi này ở nơi này mặt trời chiều ngã về tây thời điểm lý thám hoa cùng thượng quan kim hồng trong lúc đó tất cả ân oán đều muốn chấm dứt vậy cũng cho phép chính là trong trốn võ lâm từ trước tới nay kinh tâm động phép nhất đánh một trận lý thám hoa cùng triệu tử thành hai người đi vào kiểm tra địa hình cao thủ tranh điểm này một dọn cũng là muốn tiến hành phân tranh triệu tử thành cùng lý thám hoa đi tới nơi này tra xét thấy được cái kêu bắt xác đ ỉ n h hộp s ắ t tử dùng một cây màu vàng mảnh vải buộc lại hộp s ắ t tử chỉ có một lọ tóc tóc cũng là cực kỳ thông thường tóc đen rất dài cũng không thơm mát cũng không xú liền cùng trên đời thành thiên thành vạn người bình thường tóc giống nhau nhưng lý thám hoa nhưng vẫn đang ngơ ngác mà nhìn chằm chằm vào cái này buộc tóc xem triệu tử thành têu hắn mấy lần hắn đều không có nghe thấy lý tâm hoan sắc mặt rất trầm trọng ánh mắt cũng có chút đỏ lên tóc liền phóng ở trong đình trên bàn đá lý tâm hoan hay là đang nhìn chằm chằm cái này buộc tóc cái này có thể là hắn cũng có kh nói không chừng ngay cả có những người này cố ý muốn gây nên ngươi tâm thần không yên triệu tử thành nhẹ giọng nói rằng đây không phải là thượng quan kim h ồ n g làm lý thám hoa nói khẳng định lấy ngươi nhất định phải đi sao triệu tử thành lắc đầu hỏi lý tâm hoan cười cười thản nhiên nói đương nhiên thế sự vốn là như vậy có một số việc ngươi mặc dù biết rõ là rút lui còn là muốn lên trên cái này làm đến hương vân trang đi nhìn lâm thi âm còn ở đó hay không triệu tử thành lẩm bẩm một dạng nói ra xem ra vô luận nàng có ở nhà hay không ngươi đều muốn đi xem sau đó mới có thể quyết định quyết định hẳn là thế nào làm c h ắ c không được ngươi là bằng hữu của ta cũng là ngươi h i ể u ta lý thám hoa ánh mắt bên trong mang theo một tia tình cảm ấm áp chúng ta đi thôi triệu tử thành hai người đi tới không lâu sau liền đụng tới đến rồi c h ở ở một bên lấy tôn tiểu hồng cùng tôn l á o gia tử tôn tiểu hồng vẫn là ngăn cản không ngừng đáng tiếc lý thám hoa quyết tâm đã định coi như là hắn nhớ muốn ngăn cản cũng đều là căn bản không có thể chuyện cuối cùng tôn tiểu hồng cũng chỉ có thể là theo chân triệu tử thành cùng nhau đi trước lao tiên sinh nhắc nhở lấy tôn tiểu hồng muốn đến tôn đả tử nơi nào đây nhìn tôn tiểu hồng ngôn ngữ trong lúc đó đem tôn đả tử cùng vương liên hoa vương láo tiền bối sự tỉnh trực tiếp nói ra hết. lý thám hoa nhất thời liền hiểu lâm thi âm nhất định đã đem quyển kia lân hoa bảo điện chuyển cho con trai của nàng nàng nhất định đem bản này thần kỳ thư giữ rất nhiều năm hơn nữa bảo tồn được cực kỳ bí mật vấn đề là nàng vì sao từ đầu đến cuối không có đem chuyện này nói cho hắn biết đâu ba người chạy tới hưng ơ vân trang mới vừa đi ra không xa triệu tử thành lại trước ngừng lại nói ra thám hoa lang tiểu hồng chúng ta trước d ừ n g một chút ta có một việc muốn nói hai người đều ngừng xuống tới tiểu hồng ngươi phải biết một người trong cuộc đời chỉ cần đúc xuống nhất kiện b ĩ n h viễn không cách nào bổ túc sai lầm lớn vô luận hắn điểm xuất phát là vì cái gì hắn cả đời cũng phải làm cho này sự kiện bứt rứt coi như người khác đã tha thứ hắn nhưng hắn chính mình nhưng không cách nào tha thứ chính mình cái loại cảm giác này mới chính thức đáng sợ triệu tử thành giống như là không có đầu não nói tiểu hồng một câu tôn tiểu càng là không rõ nói n g ư ờ i đây là ý gì ta không hiểu chúng ta không phải muốn đi hưng ơ vân chẳng sao ngươi lẽ nào sẽ không có nghĩ tới tôn lão ra t ử nếu như thua ở thượng quan kim hồng trong tay đấu triệu tử thành một câu nói lập tức làm cho hai người sắc mặt đều là biến đổi đây là ý gì chẳng lẽ nói cái đầu k i ế phát lý thám hoa hiểu một ít nhìn về phía tôn tiểu hồng hỏi thăm những ư năm gần đây ngươi một mực với ngươi Hồng ra ra cùng một chỗ hắn vì sao cũng không có sử dụng qua võ công đâu ngươi ở đây nói cái gì đó chúng ta đi nhanh lên đi vạn nhất đến lúc thi âm tỷ tỷ thực sự xuất hiện chuyện gì chúng ta đây liền hối tiếc không kịp tô tiểu hồng càng là ở chỗ này biểu hiện vội vàng sao động lý thám hoa cũng chính là càng thêm khẳng định triệu tử thành thuyết pháp hắn đã ở một bên nói ra tiểu hồng một người võ công nếu như đến rồi đ ỉ n h phòng tâm lý thì sẽ sinh ra một loại sợ hãi rất sợ người khác biết vượt qua hắn sợ mình biết lui bước đến nơi này trùng thời điểm hắn thường thường sẽ tìm cách từ trốn tránh chuyện gì cũng không dám đi làm hắn buồn bã thở dài nói tiếp càng không đi làm liền dần dần sẽ trở nên thực sự không thể làm có vài người sẽ bỗng nhiên quý ẩn có vài người thậm chí sẽ trở nên cam chịu thậm chí cái chết từ xưa đến nay ví dụ như vậy đã có rất nhiều trừ phi hắn thật có thể b ằ n g quan làm được thái thượng vòng tình tình trạng đối với trên đời hết thể tất cả sự tình cũng sẽ không tiếp tục quan tâm không có khả năng ta ra ra là lợi hại nhất người có hắn ở nhất định có thể đủ giết chết thượng quan kim hồng đấy tôn tiểu hồng rốt cục nhịn không được phản bác nàng cái này phản bác một cái trên cơ bản cũng liền đã là ấn chứng chuyện lần này chính là nàng bày kế bản thân bên trên chính là muốn làm cho lý thám hoa không có cách nào trở về đối mặt cái kia thượng quan kim hồng ai người có lòng lý thám hoa lúc này mới yên tâm xuống tới hắn biết chuyện này tất cả đều là tôn tiểu hồng làm cái t i ê u lâm thi âm liền căn bản sẽ không có việc hắn nhìn một chút một bên triệu tử thành vẫn là thập phần hiếu kỳ triệu tử thành vẫn đều là cùng với chính mình làm sao lại có thể biết tôn tiểu hồng hai ông cháu bọn họ tính cái đâu hắn lý thám hoa làm sao lại căn bản không có thể biết đâu phương diện này nhất định là có dạng gì một vấn đề nhưng hắn cũng không có hỏi triệu tử thành ý tứ trước đây hắn đều không có hỏi hiện tại cũng giống như vậy căn bản sẽ không ở chỗ này hỏi thăm hoàn hảo mấy người bọn hắn lúc này cũng không có đi xa trở về vẫn tính là đúng lúc thượng quan kim hồng còn chưa chưa có tới tôn lão gia tử nhìn nào h về phía mình tôn nữ nhất thời hết thẻ đều hiểu hắn thở dài nói ra các ngươi đã đều trở về nói vậy cũng liền đã biết cái chuyện này ngồi đi triệu tử thành cùng lý thám hoa ngồi xuống bên người của hắn quả thực như là các ngươi tưởng tượng như vậy lao gia tử ta sợ lời này nếu như đặt ở giang hồ bên trong tất nhiên là biết n h ắ c lên một hồi phong ba phải biết rằng nói ra lời này người bản thân bên trên là bách h i ể u xanh chọn thiên hạ đệ nhất người thiên cơ bẩm có thiên cơ lão nhân hắn cũng có sợ cái này há chẳng phải là một chuyện cười có ở trang mấy người đều biết ý tứ của hắn ai triệu tử thành k h ẽ thở dài một tiếng ung dung nói ra tôn lão gia tử đang rơi xuống là có một cái phương pháp có thể phá giải ngươi bây giờ loại này hoang mang ồ ngươi có biện pháp nào tôn lão gia tử nhìn về phía triệu tử thành tôn lão gia tử nói vậy ngươi cũng biết ta tuyệt kỹ thành danh là cái gì nếu lão gia tử đã đến sợ hãi tình trạng không bằng đem cái này một thân thượng hạng nội lực giao cho tại hạng lão gia tử thuận thế quy ẩn sơn lâm từ đây không làm người giang hồ không hỏi chuyện giang hồ triệu tử thành nói thẳng ra ý nghĩ của chính mình tôn lão gia tử nhìn một chút một bên tôn tiểu nguyện lại quay đầu, đầu đến ánh m ắ triệu bên t o n g lóe l ê tử thành cũng dừng lại tiến lên mấy bước tay khoắt lên tôn lão ra từ trên người công lực vận chuyển nhẹ nhàng thu nạp đứng lên triệu tử thành nhưng cũng không có toàn lực vận chuyển công lực ý tưởng b ắ t minh thần công kinh khủng cờ nào nếu như toàn lực vận chuyển đừng nói là công lực của đối phương Coi như là đối phương một thân tinh huyết triệu tử thành cũng có thể cho thu nạp tới được hắn chỉ cần công lực của đối phương mà thôi trong chốc lát nửa k h á c triệu tử thành thu công sau đó cảm giác được thân thể của chính mình lần thứ hai xưng lên tôn lão gia tử không hổ là bách hiệu sanh tống gia tới đệ nhất nhân cái này một thân công lực thật sự là cường hãn cực kỳ triệu tử thành tính toán mình tại sao cũng muốn thời gian nhất định hấp thu công lực của đối phương mới được tôn lão gia tử một thân công lực đánh mất cả người lại càng thêm tinh thần chính như lý thám hoa nói giống nhau mấy năm nay tới nay tôn lão gia tử đã có tâm ma lúc này đây công lực tiêu tán ngay tại lúc đó không có hay là hắn tâm ma đã không có tâm ma tôn lão gia tử cũng liền đã tinh thần tiếp được bên trong liền muốn gặp các ngươi gia gia tận lực tôn lão gia tử vớt tôn tiểu hồng đầu nói tôn tiểu hồng gật đầu nói ra gia gia ngươi chịu khổ ta còn cần thời gian nhất định dùng để tiêu hao tôn lão gia tử nội lực triệu tử thành trực tiếp nói không có việc gì nguyên bản đây chính là chúng ta hai người giữa chiến đấu cùng các ngươi cũng không có bất kỳ quan hệ gì lý thám hoa nhìn một chút triệu tử thành nói có thể tôn tiểu hồng há miệng muốn nói cái gì lại bị tôn lão gia tử cho ngăn lại nàng minh bạch lý của gia gia có một số việc là lý thám hoa không thể không đi làm đấy cũng nhất định phải đi làm người nào ở chỗ này nói cái gì đều căn bản không có tác dụng cùng ngay buổi tối thượng quan kim hồng xuất hiện ở nơi đây thấy được triệu tử thành mấy người bọn hắn sau đó cũng là s ử n g sờ nhất là ở tôn lão gia t ử trên người căn bản không cảm giác nửa điểm những ngày qua khí thế tương phản ở triệu tử thành trên người cảm nhận được cũng là dị thường mãnh liệt khí thế n g ắ m lại triệu tử thành công pháp ánh mắt của hắn run lên trong nháy mắt đã hiểu ngươi được công lực của hắn triệu tử thành gật đầu mỉm cười nói sợ sao sợ ta sẽ không sợ bất luận kẻ nào thượng quan kim hồng mới nói tới chỗ này ánh mắt mọi người đều nhìn về một bên mới vừa đi ra kinh vô mệnh cùng lầm tiên nhi thượng quan kim hồng mắt cũng đã tử lý thám hoa cùng triệu tử thành trên người rời đã ở theo dõi hắn kinh vô mệnh đột nhiên n ở nụ cười cười to đời này của hắn chưa từng như này cười to quá hắn cười đến gặp cả người thượng quan kim hồng bỗng nhiên thở thật dài một cái nói ngươi cười đi bởi vì ngươi hoàn toàn chính xác hẳn là cười kinh vô mệnh nói ngươi không muốn cười ta muốn cười may mả có ngươi xuất hiện tuy là ta phía trước có chút lệch lạc Ta có thể biết, lúc này, ngươi nhất định là sẽ giúp ta. Thượng quan có lúc định h ngươi giúp Kim là này, sẽ ồ n nói. Trường trường cùng chiến. Trường cùng chiến. g trực tiếp quyết quyết cuối cuối Ồ, lẽ nào ở trong lòng của ngươi ta chẳng lẽ không phải đã người tàn p h ế kinh vô mệnh nói thượng quan kim hồng lại thở dài nói mỗi người đều có nhìn lầm thời điểm kinh vô mệnh nói làm sao ngươi biết ngươi xem sai rồi e rằng ta đích xác là một tàn p h ế thượng quan kim hồng nói ngươi tay trái so với tay phải càng mạnh mẽ kinh vô mệnh nói người xem ra thượng quan kim hồng nói lâm tiên nhi cũng không phải là cái gầy yếu nữ nhân vô luận người nào muốn dùng một tay chế trụ nàng cũng không dễ dàng kinh vô mệnh chậm rãi gật đầu nói người quả nhiên đã nhìn ra chỉ tiếc đã quá một chút thượng quan kim hồng cũng từ từ gật đầu nói ta chẳng những nhìn lầm cũng làm sai rồi kinh vô mệnh nói ngươi cũng biết trớ nên đối với ta như vậy thượng quan kim hồng từng chữ nói ta đích xác h r ớ nên đối ngươi như vậy ta vốn nên giết ngươi kinh vô mệnh nói ngươi vì sao không có giết thượng quan kim hồng nói ta không đành lòng kinh vô mệnh trên mặt đột cũng nổi lên chủng biến hoa kỳ dị xá tiếng nói ngươi cũng có không nhịn thời điểm thượng quan kim hồng thản nhiên nói ta cũng là người kinh vô mệnh nói cho nên ngươi cho là ta cũng không nợ giết ngươi thượng quan kim hồng liếc lâm tiên nhi liếc mắt nói nàng nhất định cũng muốn ngươi tới giết ta kinh vô mệnh nói không sai thượng quan kim hồng nói ngươi nếu thật muốn giết ta cũng sẽ không đưa nàng mang đến lâm tiên nhi trợn cười to lên nàng triệt để hiểu ngươi muốn giết ta sao thượng quan kim hồng đưa tay trực tiếp đem lâm tiên nhi đưa đến lý thám hoa bên người thượng quan kim hồng nhưng ở nhìn lý thám hoa chậm rãi nói ta không giết nàng chỉ vì ta cảm thấy ngươi so với ta càng có lý hơn từ giết nàng ta tặng cho ngươi lý thám hoa trầm m ặ t thật lâu đ ỗ n g nhiên thở thật dài một cái nói xem ra ngươi lại đánh giá thấp ta thượng quan kim hồng cũng trầm m ặ t thật lâu mới t r ầ m rãi gật gật đầu nói không sai ta lại đánh giá thấp ngươi ngươi cũng sẽ không giết nàng xem ra hiện tại chúng ta đã lại đến một cái thăng bằng quả thực hà thấy tạm thời là tiến vào một cái cân bằng triệu tử thành cùng lý thám hoa thượng quan kim hồng cùng kinh vô mệnh bốn người hai hai một đôi đổi một cái địa phương đi thượng quan kim hồng chủ động nói được ngươi dẫn đường lý thám hoa đáp ứng triệu tử thành theo đối phương cùng nhau đi tới tôn tiểu hồng tôn lão gia tử cùng l â m tiên nhi cũng không có đi theo triệu tử thành theo đối phương đến rồi thượng quan kim hồng tiểu viện lý thám hoa cùng thượng quan kim hồng hai người tiến vào gian phòng bên trong mà triệu tử thành cùng kinh vô mệnh cùng với cái kiêm mười tám danh người áo vàng cũng không có đi vào triệu tử thành tùy ý tuyển một cái vị trí ngồi xuống trong khi chờ đợi kết quả đồng thời nắm chặt luyện hóa tôn lão gia tử nội lực tôn lão gia tử nội lực hắn đã luyện hóa đại bộ phận còn lại một điểm cuối cùng long k i ế u vân đến rồi chết ở người áo vàng trong tay triệu tử thành cũng không có xuất thủ thậm chí ngay cả nhìn đối phương đều cũng không có nhìn nhiều ý tưởng a phi cùng tôn tiểu hồng đến rồi triệu tử thành đồng dạng cũng không có xuất thủ chờ đấy a phi tiêu diệt trong đó chín người muốn đi vào đến cái kia phòng ốc trong thời điểm triệu tử thành cuối cùng mở miệng a phi chờ một chút trước không nên vào a phi cùng triệu tử thành là bằng hữu ngừng lại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn hắn hắn sẽ thắng triệu tử thành kiên định giải đáp đối phương nghi vấn kinh vô mệnh ở một bên nhìn một chút tự tin triệu tử thành cười cười nói ra hắn sẽ không thua mặc dù lại nói tiếp giống như là một người ai có thể đều biết hai người bọn họ hắn phải không cùng người a phi do dự một chút tuyển trạch tin tưởng triệu tử thành đi tới triệu tử thành bên người ngừng lại thủ hộ bên cạnh hắn không bao lâu cửa phòng mở ra lý thám hoa từ bên trong đi ra vừa nhìn thấy lý thám hoa tôn tiểu hồng không nhịn được nào tới nào vào trong ngực của hắn không ngừng khóc thượng quan kim hồng đâu a phi hỏi hắn lúc đầu có rất nhiều cơ hội có thể giết ta đáng tiếc hắn cược sai một cái sự tình hắn cho là hắn có thể tránh thoát khỏi ta một bao này hắn không tin tiểu lý phi nào l ạ bất hư phát những lời này lý thám hoa ở chỗ này giải thích đúng vậy a hắn quả thực không tin bất luận kẻ nào hắn đều không tin trên đời này căn bản không có nhất kiện có thể để cho hắn tin tưởng sự tình triệu tử thành ở một bên nói tôn tiểu h ồ n g nói kết quả thế nào lý thám hoa thản n h i ê nói n hắn thua hắn thua thua liền ý nghĩa tử vong kinh vô mệnh tiến vào gian nhà bên trong dường như vứt bỏ h ồ n phách hắn dùng một tay kéo thượng quan kim hồng thi thể nhìn cũng không nhìn những người khác liếc mắt sẽ phải rời khỏi nơi đây a phi bông như nói ngươi không muốn báo thủ kinh vô mệnh không quay đầu lại liền cước bộ cũng không có dừng a phi cười lạnh nói ngươi không dám kinh vô mệnh cước bộ trợt dừng lại a phi nói ngươi trên lưng nếu còn có kiếm vì sao không dám rút ra lẽ nào kiếm của ngươi chỉ là lúc lắc dáng vẻ sao kinh vô mệnh đ ỗ n g nhiên xoay người lại thi thể mình hạ xuống kiếm đã xuất thủ kiếm quang loại lên đâm về phía a phi hết hầu hắn xuất thủ vẫn là rất nhanh thậm chí còn là cùng trước đây đồng dạng nhanh nhưng là không biết vì cái gì một kiếm này khoảng cách a phi hết hầu còn có nửa thức lúc a phi trong tay trúc kiếm đã tới trước hắn h t hầu a phi nạo ba thanh kiếm đây là chui thứ hai hắn ngưng trú lấy kinh vô mệnh chấm g i i nói ngươi chính là rất nhanh nhưng không thể giết người ngươi cũng đã biết đây là vì cái gì kinh vô mệnh kiếm rút xuống a phi nói con này bởi vì ngươi so với người khác càng muốn chết đương nhiên liền giết không được người khác kinh vô mệnh vốn đã hoàn toàn không có sinh mạng trong ánh mắt đ ỗ n g nhiên lộ ra một tia trầm thống thê lương màu sắc lại qua thật lâu mới chỉ có chán nản nói ừ a phi nói ta lại có thể giết người kinh vô mệnh nói ừ a phi nói nhưng ta không giết người kinh vô mệnh nói n g ư ơ i không giết ta a phi nói ta không giết người chỉ vì ngươi là kinh vô mệnh kinh vô mệnh mặt đ ố n g nhiên và mèo a phi ngưng mắt nhìn hắn đ ố n g nói người có thể đi kinh vô mệnh nói đi a phi nói người cho ta một cơ hội ta cũng cho ngươi một lần một lần cuối cùng a phi nhìn kinh vô mệnh đi ra ngoài trong lòng cũng không biết là tư vị gì lấy răng trả răng lấy máu trả máu năm đó kinh vô mệnh cho hắn hiện tại hắn đều trả lại kinh vô mệnh kinh vô mệnh ly khai triệu tử thành nhìn lý thám hoa nói ra thám hoa lang thượng quan kim hồng chết rồi cũng là là thời điểm nên tính một chút chuyện của chúng ta lý thám hoa nhìn hắn một cái mỉm cười nói ta không cùng ngươi đánh Ta còn muốn ngươi mời u đây. đây cũng h tính là tốt nhất một cái biện pháp giải quyết uống lý thám hoa diệu mừng triệu tử thành hấp thu hắn một thân công lực đã trở thành cái này thế giới duy nhất đình phong lần thứ hai thu thập được không gian tri thạch phi thăng tới khắc thế giới bên trong 354, 354, thiên thế giới. 354, thiên thế giới. triệu ư trường n g ê thiên n Trường thế thế t Hô! giới. giới. i r tử thành thở sâu một hơi thở nhìn chung quanh một chút đây đã là hắn hạ xuống người thứ tư thế giới mỗi một lần hạ xuống cảm thụ đều là không cùng một dạng bởi vì tích lũy không gian chi lực đã đủ rồi triệu tử thành lúc này đây hạ xuống thời điểm vẫn như cũ nguyên bản thân thể tiến hành rất xuống trên người tu vi so với chi quá khứ mà nói lưu lại nội lực cũng muốn thâm hậu hơn một chút triệu tử thành nhìn chung quanh dưới sự trùng hợp chứng kiến một gã thiếu niên đang hướng hắn cái phương hướng này mà tới triệu tử thành đưa tay gọi lại thiếu niên kia vị tiểu ca này ta là từ nơi khác mà đến mới tới nơi đây muốn hỏi thăm một chút nơi này một sự t ì n h cái kia tiểu ca trong tay đang cầm một bản ý thuật vừa t ẩ u biên độc bị triệu tử thành cản lại trên mặt cũng không có bất kỳ một điểm s ố t r u ộ t nói ra đại ca mời nói xin hỏi tiểu ca nơi này là bực nào địa phương nơi này là hồ đ ị a cốc không vừa t r ư ơ n g vô kỵ một cái hồ đ ị a cốc một cái t r ư ơ n g vô kỵ triệu tử thành ngay lập tức sẽ đón được mình bây giờ chỗ ở là cái gì địa phương lên ỷ thiên thế giới mà trước mắt mình cái này nhân loại chính là chỗ này nhân vật chính trương vô kỵ một cái thế giới trong số mệnh to lớn nữa đều là ở nhân vật chính trên người triệu tử thành muốn là ở cái này thế giới trở thành cao thủ hàng đầu cùng cái này chủ g i t đi là có thể nhanh nhất hoàn thành điểm này hiện tại trương vô kỵ nếu là ở nơi này hồ điệp cốc bên trong nói vậy hay là đang nơi đây chữa thương đây mình bây giờ cũng không có cái gì địa phương đi giống như đối phương cùng đi hồ điệp cốc được rồi hồ điệp cốc nhưng là cái kia tiên ý chỗ ở địa phương nghe tiếng đã lâu tiên ý đại danh vẫn luôn vô duyên gặp mặt không biết ta có thể hay không có thể đi bãi phòng một cái triệu tử thành nói thẳng lấy trương vô kỵ cũng chẳng có bao nhiêu tâm cơ gật đầu đáp ứng ca ca ngươi đi đến lúc đó không thành vấn đề chỉ là cái này tiên y tính tình cổ quái mong rằng ngươi cẩn thận ứng đối là tốt rồi đương nhiên đa tạ triệu tử thành cùng trương vô kỵ hàn huyên đem chính mình tính danh cũng nói cho đối phương biết không bao lâu hai người này cũng đã hoàn toàn gọi nhau huynh đệ hỏi trong lúc đó trương vô kỵ cũng nói đi ra trong khoảng thời gian này hắn vẫn đều là ở nơi này hồ điệp cốc tiến hành y thuật ở trên học tập hai người vừa nói một bên về tới hồ điệp cốc hồ thanh niu chứng kiến trương vô kỵ dĩ nhiên dẫn theo một người trở về vẻ mặt lạnh lùng hỏi người là người phương nào vì sao tới ta hồ nhập cốc ngưỡng mộ đã lâu tiên y đại danh tại hạ triệu tử thành chỉ là bởi vì vô tình gặp được nơi đây muốn mượn bảo địa ở thêm một đoạn thời gian triệu tử thành tiếng nói vừa dứt chỉ thấy đối phương biến sắc không đợi đối phương mở miệng tự tuyển triệu tử thành liền tiếp lấy nói ra hồ tiên chữa bệnh có thể yên tâm tại hạ cũng không phải là không công mượn dùng người địa phương ta là có điều kiện ừ người có điều kiện gì nói ngay một chút hồ thanh như lạnh dên một tiếng có chút k i n h t h nói ta có thể giúp tiên y giết tiên vu thông triệu tử thành tiếng nói vừa dứt hồ thanh lưu ánh mắt bên trong bắn ra một đạo hàn mang làm sao ngươi biết ta có cái minh đệ cũng là người trong minh giáo cái này mới có thể biết tiên ý quá khứ triệu tử thành đ ạ m nhiên nói được ngươi đã nói có thể giúp ta giết hắn ta đây liền để cho ngươi ở thêm một đoạn thời gian hồ thanh lưu đáp ứng xoay người rời đi mà một bên trương vô kỵ nhìn về phía triệu tử thành ánh mắt bên trong mang theo vẻ không thích triệu tử thành liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn nhẹ giọng hỏi trương minh đệ ngươi cũng biết hộ thân vừa là bực nào v ư n g tâm như đá thấy chết mà không cứu được trương vô kỵ lắc đầu biểu thị chính mình không biết hồ tiên c h ữ a bệnh thiếu niên lúc chuyên tâm học y lập trí tế thế cứu nhân nhưng là cứu được sau lại cũng không đúng rồi hắn cứu s ố n g n g ư ờ i lại trái lại hung hăng hại hắn có một thiếu niên ở quý châu miêu cương t r ú n g kim tằm cổ độc đó là vô cùng k ị h độc trong người tuy không thể không chết hơn nữa trước khi chết đích thân trải qua thiên hạ các loại khó chịu nhất khổ sở hắn ba ngày ba muộn không ngủ hao hết tâm huyết cứu hắn cùng hắn kết nghĩa kim lan tình như thủ túc lại đem hắn lại hại chết hắn thân m ộ i tử người nói người này là ai hắn hôm nay chính là danh môn chính phái trung đỉnh đỉnh đại danhủ lĩnh nhân v quá sợ hãi hỏi chẳng lẽ cái này vong ân phụ nghĩa lang tâm cầu phế người chính là cái kia tiên vu thông không sai chính là phái hoa sơn trưởng môn nhân tiên vu thông triệu tử thành gật đầu đáp lời vậy hắn vì sao không tìm đối phương tính sổ trương vô kỵ tiếp tục hỏi triệu tử thành k h ẽ thở dài một tiếng giải thích hắn trước sau đi tìm tiên vu thông ba lần đều hồi t h ả m bại một lần cuối cùng suýt nữa mệnh tàng tiên vu thông thủ này nhân vũ công càng thêm cơ chí tuyệt luân hắn biệt hiệu liền gọi thần toán tử hồ tiên chữa bệnh thực sự còn lâu mới là đối thủ của hắn hướng hắn thân là phái hoa sơn trưởng môn người đông thế mạnh Minh năm giáo những năm gần đây trận ứ phân ngũ liệt, bên liệt, t o giáo cao n lẫn nhau, mỗi người đều là cố không rảnh, không người có thể tương trợ. Lại nói,、hồ、tiên chữa bệnh cũng người. g giết mỗi lại với cố có chữa cầu thủ tự tử thể trợ, t hồ là đều xấu hổ với cầu người. Trận này b á n thủ chỉ sợ là báo không được ta cũng là thấy hắn có chút thương cảm lúc này mới dùng phương thức này muốn giúp hắn một chút nguyên lai là như vậy cái này hồ tiên chữa bệnh đến cũng là một cái có trải qua người trương vô kỵ giờ mới hiểu được như vậy triệu tử thành xem như là chiếm được hồ tiên chữa bệnh cùng trương vô kỵ tán thành ở nơi này hồ điệp cốc bên trong để ở trong cốc an tính vô sự huế nguyệt trôi qua như vậy qua hai năm có thửa trương Vô Kỵ đã tam u ổ i h i n ă qua Xuân Tam bên trong, Thương Nộ、Xuân、từng tới thăm hắn mấy lần, nói Trương tới thăm mấy phong biết hắn bệnh trạng rất hắn cùng ó khởi sắc, c vô cùng mừng, rỡ, mệnh hắn liền rỡ, ệ Hồ i ở đ sáu gã đệ tử có quần áo và đồ dùng hàng ngày đồ dùng đưa tặng đều nói đối với hắn thật là tưởng niệm nhớ n u n g bởi môn phái khác biệt bất tiện đến đây thăm hỏi trương vô kỵ đối với thái sư phụ cùng sáu vị sư thúc bá cũng là nhớ thù sâu hắn không thể lập tức liền trở về võ đăng sơn đi gặp lại thương nội xuân còn nói bắt đầu ngoài cốc tin tức năm gần đây người mông cổ đối với người hán nước hiếp ngày quá mức chúng bách tính áo cơm không chu toàn đám đạo tặc tịch khởi mắt thấy thiên hạ đại loạn đồng thời trên giang hồ tự cho mình là danh môn chính phái giả cùng bị nhẵn vì ma giáo tả phái giữa tranh đấu cũng là quá s u kịch liệt song phương tử thương đều trọng thù g á n càng kết càng sâu thương nội xuân mỗi lần tới đến hồ điệp cốc đều là hơi ở mấy ngày liền đi dường như giáo t r u n g sự vụ có chút bận rộn triệu tử thành cùng trương vô kỵ quan hệ cũng là càng ngày càng tốt thậm chí còn triệu tử thành đem chính mình một ít công pháp cũng truyền thụ cho hắn đem trương v mà trương vô kỵ thì triệt để đem triệu tử thành trở thành chính mình thân đại ca cùng nửa s ư phụ mỗi ngày ngoại trừ nghiên cứu y thuật bên ngoài chính là chăm chỉ học tập triệu tử thành dạy công pháp còn như hồ thanh lưu như, nhưng xưa nay không hỏi qua triệu tử thành đến cùng muốn lúc nào giúp hắn báo thủ lúc nào ly khai hồ đ i ệ p cốc phóng p h ậ t chính hắn đều quên chuyện này giống nhau hắn nói cái gì cũng không chịu không nên ở chỗ này tự mình chiếu cố hồ thanh lưu từ hồ thanh lưu căn phòng bên trong đi ra trương vô kỵ đi thẳng đến triệu tử thành nơi đây triệu đại ca hồ tiên chữa bệnh hắn được bệnh đậu mùa nếu không ngươi trước đến ngoài cốc ở thêm một đoạn thời gian các loại chờ hồ tiên chữa bệnh bệnh đậu mùa được rồi sau đó ta thông báo tiếp ngươi trương vô kỵ chính mình mặc dù không sợ bị hồ thanh lưu chuyển nhiễm lúc này vẫn có thể nghĩ không thể chuyển nhiễm triệu tử thành triệu tử thành mỉ cười nói ra không cần ta và hồ tiên chữa bệnh trong khoảng thời gian này cũng đều đã trở thành bạn thân bạn thân gặp nạn Ta ha có thể tránh ở nơi này, trong ở lại là tốt rồi. Kế tiếp mấy ngày, Trương vô thần tịch Thanh tuy tiếng tinh thần thường trước Thanh nhật xuất thuốc tiến ha An, danh kia nghe Hồ Như khẳng khỏe phản bình nhiều, không Hồ Như phận nhi có cốc ngược còn sức cơm dược cái cho rồi. rộng, báo nẻ. nơi này ngày, bên ngoài Vân lượng ăn lượng ngại. lượng, đồng liền nấu thuốc cho hắn tiến dần Ở ở ở lại lại rồi với mỗi đi. là là rào, mấy so số lên Kế Kỵ Vô bị ngày thứ tư trương vô kỵ cùng triệu tử thành đang ở thảo đường bên trong luyện tập võ công lúc